nói như vậy cao ca lần này lại cho chúng ta thiên đình giúp đại mang hạo thiên nhìn giao trí liếp nói ra cao ca cũng sẽ không không công giúp chúng ta ngươi bận rộn tại tu luyện không biết tình huống bên ngoài h ắ c h ắ cao c ca sao lại há có thể làm đây đối với chính mình vô ích sự tình trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu vọng thư cùng hắn đều đi được gần năm người cùng một chỗ so với nguyên lai yêu tộc thiên đình mấy cái yêu hoàng yêu sư cũng không trách lệ hồng h hoang thiên địa ai dám cùng hắn đọ s ư ớ c giao trì nha một tiếng hiển nhiên không thể tưởng được cao ca bên người có nhiều như vậy đại thần thông người không khỏi lo lòng nói h ạ o thiên cái kia vạn nhất cao ca sáu h ạ o thiên khoát tay một cái nói cái này không cần lo lắng ta đây cái thiên đế cho hắn làm hắn cũng không chịu làm huyền môn quản lý hưng hoang ta đây cái thiên đế mới là huyền môn thực đ a n g môn thứ nhất thần bày ở bên ngoài lại để cho mọi người xem sự tình không phải ít quyền lực chưa hẳn có bao nhiêu hắn huyền môn tam đại đầu đồ sao lại há có thể đến thiên đình vi công hử hử giao trì an ủi láo ra đề bạt chúng ta chúng ta chăm chú làm việc là tốt rồi làm thiên đế vương mẫu tổng so tại tử tiêu cung làm đồng tử tới tự tại thân phận địa vị cũng không thể so sánh nổi hạo thiên cười nói giao trì ngươi nói rất đúng thân phận chúng ta địa vị đã có tu vị cảnh giới cũng không kém tu luyện nữa cái trăm ngàn và năm thực lực đạt đến đại la viên mãn mấy vị sư huynh phía dưới thực sự không người dám ngẫu nghịch chúng ta giao trì gặp hạo thiên thấy khai mở cười nói chính là như thế chúng ta vốn là cùng cao ca giao hảo cao ca có chỗ cầu chúng ta hết sức giúp hắn về sau chúng ta có chuyện gì vụ cũng có thể mượn mượn cao ca Chi lực nghĩ đến hắn nhất định cũng nguyện ý cùng chúng ta duy trì hữu nghị hạo thiên gật gật đầu nhìn đầy trời tinh không biết đột nhiên nói giao trì ngươi có thời gian Đi mặt t r ă n giao vọng thư chạy đ đâu gì chuyển đi đi đình chuyển quản u gì thiên ngươi nữ lại lại. Ừ, quản lý Ừ, q n còn có rất nhiều ghế chống, vọng thư có không ít môn nhân ngươi nàng, nguyện không có có chút có rất thư ít tử, một ghế hỏi hay đệ ý khiến chỉ á i này trên đệ tử t i Giao ê n đình nhầm h trước. c nhìn hạo t h i ê n liếc trong ánh mắt có chút tức giận hạo thiên b ộ i hỏi nghĩ gì thế ta xem vọng thư cùng cao ca đi được rất gần qua một thời gian ngắn phải đi mặt trăng tìm vọng thư luận đạo haha sáu giao chỉ vui vẻ nói cái này rất tốt ta vốn cùng hồng hoang nữ tiên kết giao không nhiều lắm vừa vặn lại để cho vọng thư giới thiệu cho ta giới thiệu、6. hạo thiên không nhìn lầm cao ca ra thiên đ ỉ n h bước chân lệch lạc lại đi thai âm tình tìm v õ n g thư đi v õ n g thư chứng kiến cao ca trong nội tâm vui mừng hỏi nhân tộc hiện tại chinh chiến đang bề bộn ngươi như thế nào có rảnh rỗi đến thai âm tình cao ca r u ỗ i lưng một cái nâng c h u n g trà lên uống một ngụm cười hắc hắc nói đi thiên đ ỉ n h tìm hạo thiên thương lượng chút chuyện mới ra đến v õ n g thư cho cao ca tục dâng trà s u ố t nói còn thuận lợi sao cao ca cười nói minh hà cùng trấn nguyên tử muốn tại thiên đình hệ thống bên trong ngưu cái quyền vị sáu đem sự tình nói một lần đối hạo thiên lợi nhiều hơn hại hạo thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá cũng cho hạo thiên nói ra cái tỉnh không mở ra tốt đầu v õ n g thư gật gật đầu cười nói người ta hạo thiên cũng không dễ dàng ngươi khả năng giúp đỡ b ể bộn liền thò tay giúp đỡ cao ca cười nói h ắ n được đại tiến nghi có cái gì không dễ dàng tại qua cái trăm ngàn vạn năm tu vị cảnh giới muốn đuổi theo các ngươi ta còn xa xa không hẹn đâu v õ n g thư che miệng cười nói ai kêu ngươi chọn lựa này khó khăn nhất lộ bất quá ngươi bây giờ đi được rất như ý không nên gấp gáp thời gian không là vấn đề bỏ công sẽ có thành quả cao ca xem tiêm a các nơi có không ít nữ đạo đang hoạt động hỏi đều là ngươi môn nhân đệ tử v õ n g thư quay đầu nhìn thoáng qua gật đầu nói t h ử a lao tổ phúc của ngươi tiêm a men cái này hai triệu năm phát triển rất nhanh đều có ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu vóc dáng muôn phái ta chọn lấy một ít đi lên giúp ta quản lý tiêm a cùng mặt trăng những thứ này môn nhân đệ tử tốc độ tu luyện cực nhanh đã có một cái tiến vào đại la à cao ca cũng không nghĩ tới tiêm a men bên này rõ ràng nuôi dưỡng một cái đại la kim tiên hỏi tên cứ gọi là gì gọi bích hà đâu tâm tính kiến nghị thuần phát thiện lương lòng hướng về đạo quá mức kiên cố ta xem nàng đến cuối cùng một bước nhận được tiêm a ở mấy vạn năm không lâu đ ộ t phá cao ca thần thức tản ra lập tức tìm được đang tu luyện bích hà thoảng qua dò xét một phen gật đầu nói không sai là một tốt h ẳ n giống ngươi mặt trăng nhất mạch m u ố n phái có thể ném cho nàng đi quản lý vọng thư hơi có vẻ đắc ý nói chẳng những bích hà đột phá thường nga cũng đụng chạm đến đại la cánh cửa còn kém một bước cuối cùng không được bao lâu chúng ta mặt trăng nhất mạch thì có hai vị đại la cao ca thần thức một chuyến thường nga tình huống hiểu rõ tại ngực không khỏi có chút kỳ quái thường nga tư chất cũng không thế nào mà dù cho ăn hết kim đan tiến vào kim tiên có thể đến tiếp sau có thể tu luyện tới thái ớt đã là phi thường lớn đột phá có thể giờ phút này nàng tu vị rõ ràng đến thái ớt đ ỉ n h phong rời đại la bất quá một bước ngắn thật sự có chút ra ngoài ý định thường nga tu luyện vô cùng nhất khắc khổ đặc biệt là tính tình của nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng hết sức thích hợp tại thái âm tinh trong trẹo nhưng lạnh lùng hoàn cảnh tu luyện so còn lại bất luận cái gì môn nhân đệ tử đều phù hợp thái âm tinh ta có chút ý tưởng cao ca ngươi nói ta thu nàng làm truyền đạo đệ tử như thế nào chương bốn trăm sáu mươi lăm k h ố n k h i ế p cao ca ly khai thiên giới trở lại đông hải vừa muốn tiến vào điếu ngư đảo lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh bên cạnh hư không vỡ ra một cái đậu lớn phục hy bước chậm đi ra cao ca cười nói không động sự vụ bận rộn sao có d ả n h đến đông hải thò tay dẫn phục hy hướng điếu ngư đảo bay đi phục hy nói chính là không động sự vụ cần thương lượng với ngươi thoáng một phát hai người rất nhanh bay đến rõ ràng hoa đảo gây nên hư viện cao ca lấy ra lá t r à linh thủy tự mình pha t r à mời đến phục hy phục hy uống một ngụng nộ đạo trả thở dài trả này cho chúng ta uống lãng phí kim tiên cảnh cùng thái ất cảnh các tiểu tử uống vừa vặn cao ca cười mắng ngươi cũng tới gậy của ta thứ tốt ta tại đây điểm sản xuất có thể làm cho mấy người uống được phục hy kiên trì nói nhiều người uống được là hơn một phần cơ hội có lẽ bình cảnh vì vậy mà đột phá từ nay về sau tu đạo thuận lợi được hưởng tiêu g i a o cũng nói bất định cao ca nhắc tay đầu hàng nói ra tốt rồi tốt rồi về sau ta lưu cái hai lượng chiêu đãi khác h nhân còn lại ngươi toàn bộ cầm lấy đi phục h i vui vẻ nói như thế ta thay các tiểu tử đạt tạ lao tổ cao ca thử một tiếng âm thầm cảm、thán. nhân tộc thật là một cái đại trào nhổn nha h ả o h ả o một cái đạo đức quân tử hôm nay cũng trở nên tính toán chi ly không động có chuyện gì vụ cần ngươi tự mình đi một chuyến phục hy bây giờ là nhân tộc thay phiên công việc điện đại trưởng lão cũng chính là nhân tộc lão đại chẳng qua là nhân tộc không thiết tộc trưởng xưng ơ hô thế này mà thôi cái này đại trưởng lão mỗi ngày xử lý nhân tộc sự vụ vô số cần hắn tự mình đến điếu ngữ đ ả o cùng mình thương lượng nhất định là khó lường đại sự phục hy để chén trà trong tay xuống tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói cao ca ngươi là nhân tộc xếp đặt thiết kế ngàn cửa vạn phái đi bên ngoài lách vào phát triển sách lược đến nay mới thôi đã đại hoạch thành công nhân tộc bởi vậy tại còn lại chủng tộc hoàn toàn không có đ ề phòng dưới tình huống lấy được bao la vô cùng l ã n h địa cao ca bất động thanh sắc nghe phục hy chậm rãi triển khai chủ đề chờ hắn như là cũng bởi vậy là nhân tộc để xuống thâm hậu vô cùng trụ cột hiện tại nhân tộc tất cả môn phái các bộ lạc tích xúc vô số tiên đạo tu sĩ thiên tiên đã khó có thể tính toán chân tiên kim tiên thái ất số lượng đều vượt xa hồng hoang còn lại các tộc nhân tộc tình hình chung đã thành đúng là thuận gió dựng lên lên như diều gặp gió lúc sau nhưng lần này bên ngoài khuyết trương mới xây dựng hai cái quân chủ l ự c đoàn hai cái thứ hai quân đoàn ta phát hiện một cái không tốt hiện tượng a cao ca ngầm đầu hỏi cái gì hiện tượng phục hy chân mày hơi n h í u lại nói các đại môn phái ưu tú nhất đệ tử hầu như đều không có xuất hiện ở ngọc su điện tân quân đoàn ở bên trong đến đều là chút ít thấp một tầng thứ nhân tài cao ca khẽ giật mình đứng thẳng lên l ư n g e o cao mày nói là t r ù n g ọ ư phục hy lắc đầu nói ta phát hiện không đúng quay đầu lại lật ra hạ trước mấy tri quân đoàn tình huống mới phát hiện sự phát hiện này giống như rất sớm liền xuất hiện nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào phát giác tùy ý nó phát triển ưu tú đệ tử gia nhập ngọc su điện tỷ lệ càng ngày càng nhỏ thẳng đến hôm nay ngọc su điện đã tuyển nhận không đến ưu tú nhất nhân tộc đệ tử chúng ta đều mất trước cao ca hỏi bọn hắn đều đi nơi nào phục hy cười khẽ một tiếng nói ở các nơi tổ tử không động tổ đ ỉ n h còn giữ lại đều tại tất cả môn phái các bộ lạc cao ca có chút tức giận nhân tộc mới phát triển bao lâu thực lực cũng không có rất cường đại cái này nguyên một đám mà bắt đầu vì chính mình tiểu đoàn thể tính toán co con t i ế cao ca n h lại nghĩ tới một nguyên nhân khác hỏi có phải hay không là bởi vì này chút ít năm tất cả môn phai ôm đồn hướng ra phía ngoài đè ép nhiệm vụ cảm thấy lực lượng không đủ tất cả ngăn cản ưu tú đệ tử gia nhập ngọc sú điện phục hy lắc lắc đầu nói ta đã điều tra tất cả môn phái ưu tú đệ tử có chừng bốn thành tả hữu vùi đầu vào hướng ra phía ngoài khuyết trương trong hai thành tả hữu lưu thủ môn phái còn lại bốn thành hầu như đều tiến nhập tổ từ cùng tổ đình nhóm thứ hai đệ tử ngược lại là ưu tiên lựa chọn ngọc s u quân đi sau đoàn cao ca xoa xoa lông mày cảm giác có chút tâm phiền ý loạn máng khốn k h i ế p tiến vào ngọc s u điện tất cả quân đoàn bất kể là quân sĩ vẫn là các cấp quan chỉ huy rất nhận thức vẫn là ngọc xu điện thay phiên công việc điện trưởng lão điện mệnh lệnh nhân tộc tất cả môn phái tất cả đại bộ lạc tại ngọc su điện tất cả quân đoàn tồn tại cảm giác rất h ấ p đây là nhân tộc cường h ã n nhất vũ lực cơ bản không cho phép tất cả môn phái các bộ lạc đ h n g c h à n g cái này các đại môn phái cũng tâm trí rõ ràng bình thường sẽ không đi đụng vào những thứ này kiên kỵ đồ vật trước kia tất cả môn phái dù cho co tư tâm cũng sẽ dùng đại cục làm trọng mặc cho ưu tú đệ tử gia nhập ngọc su điện đi là toàn bộ nhân tộc c h é m g i ế t khai mở biên cương t h n g đất nhưng hiện tại tất cả môn phái ưu tú đệ tử vốn nên tiến vào ngọc su điện toàn bộ tiến nhập tổ từ cùng tổ đình đi làm cái gì chẳng phải chạy nhân tộc tổ từ cùng tổ đình quyền lực mà đi đấy sao cứ thế mãi ngọc su điện lực lượng không ngừng suy yếu tất cả môn phái bộ lạc nắm giữ lực lượng lại không ngừng phát triển lớn thật sự có khả năng xuất hiện cá chấm đen chỗ lo lắng mạnh mẽ cảnh được làm cục diện ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cao ca hỏi phục hy nếu như đến điếu ngư đạo hiển nhiên có chỗ ý tưởng không có khả năng chẳng qua là tới đây thỉnh giáo h ắ n cái này thánh nhân huynh trưởng có thể gánh không nổi cái này mặt phục hy c h ầ m dai nói ta cẩn thận điều tra hiện tượng này là tự nhiên mà v ậ y sinh ra không có người nào hoặc là môn phái nào xấu chỗi nhân tộc bây giờ lãnh địa rộng lớn khôn cùng môn phái vô số bộ lạc cùng bầu trời đầy sao giống nhau phần đông nếu có ai dám đi làm chuyện như vậy sớm đã bị phát hiện cũng sẽ không đến hiện ra mới khiến cho phục hy phát hiện việc này nói rõ đây là tuyệt đại bộ phận môn phái cùng bộ lạc chân thật ý tưởng muốn mạnh mẽ chiêu mộ binh lính bọn họ ưu tú đệ tử cho dù bọn họ đã đáp ứng trong nội tâm cũng nhất định không m u ố n phản ứng đến những đệ tử này trên người có thể sẽ đ ố i quân đoàn thuần khiết chiều sâu tạo thành ảnh hưởng bởi vậy cưỡng ép chiêu mộ binh lính phải không nên nhưng nhân tộc phát triển nhiều năm như vậy lực lượng lớn nhất đã lắng động đã đến tất cả môn phái các bộ lạc không đem những bộ lạc này ánh mắt hấp dẫn đến hướng ra phía ngoài phát triển bọn hắn sẽ đem tinh lực dùng tại nội bộ một đoàn ưu tú đệ tử điểm giúp đỡ phân công tại tất cả tổ tử tại tổ đình lục đục với nhau tranh quyền đoạn lợi nhân tộc nhất định trướng khí mù mịt đâu còn sẽ có tinh lực hướng ra phía ngoài khuất trường đều đề phòng đối thủ đi cao ca gật gật đầu nguyên lai x ế p đặt thiết kế ưu tú đệ tử bên ngoài sùng phong liều chết đạt được vinh dự đạt được lợi ích thực tế nhóm thứ hai đệ tử tại nội bộ quản lý là tiền tuyến cung cấp phục vụ là lẫn nhau ngăn được quyền lực nắm giữ ở đằng sau đệ tử trong tay nhưng bọn hắm biết rõ Công kích các bên ngoài các đệ tử ưu、so、tú nắm giữ cực lớn quyền lực cùng vô số vật chất hơi chút thao tác thoáng một phát có thể hưởng dụng những thứ này vật tư tu luyện nhất định càng thêm mau lẹ mà nhóm thứ hai đệ tử bên ngoài chém giết vật tư bị ưu tú đệ tử dùng lưu cho bọn họ nhất định giảm bớt thực lực bọn hắn càng phát ra nhỏ yếu tử thương nhất định tùy theo tăng lớn thì càng thêm cạnh tranh bất quá phía sau ưu tú đệ tử chương 466, xem còn lại hởn g hoang t r ù n g tộc như là xem dạ thú một giống như phục hy tiếp tục nói đều muốn khiến cái này môn phái tinh lực phóng tới bên ngoài đầu tiên phải có lợi ích để cho bọn họ cảm giác được phía ngoài lợi ích lỗi nặng tổ từ tổ đình lợi ích bọn hắn mới có thể đem những này lực lượng đ i ề u đi ra ngoài phục hy nói đến đây dừng lại một chút con mắt nhìn xem cao ca chậm rãi nói lần này quân chủ lực đoàn đánh tan cánh giao tộc chủ lực sau đối cánh giao tộc trên lãnh địa quét sạch sự vụ ta chuẩn bị hủy nhiệm cho tất cả môn phái đi chấp hành cao ca ngây cả người hỏi n g ư ơ i muốn như thế nào hủy nhiệm trả ra cái gì lợi ích phúc hy nói toàn bộ cánh giao tộc địa giới hóa thành một v ạ n khối bất kỳ môn phái nào hoặc là mấy cái môn phái liên hợp cũng có thể hướng tổ đ ỉ n h đưa ra xin t r i n h phạt cái này khối trên lãnh địa dị tộc thông qua được tổ đ ỉ n h hoàn toàn chính xác nhận thức cái này khối lãnh địa liền do này môn phái phụ trách chinh phạt đương nhiên đối với chinh phạt thời gian chinh phạt kết quả cũng đều có tương ứng quy định nếu như không đạt được cái này t r i n h phạt lợi ích cũng liền không thể hưởng thụ lấy cao ca cao mày nói ngươi chuẩn bị trả giá cái dạng gì lợi ích phục hy nhẹ nhàng hít và o một hơi nói t r i n h phạt chiến lợi phẩm môn phái có thể lưu một nửa cao ca gật gật đầu đây là xứng đáng chi nghĩa cũng là rõ ràng nhất lợi ích chỉ có những thứ này xem tới được lại là môn phái nhu cầu cấp bách lợi ích mới có thể để cho môn phái không ngừng đưa vào lực lượng tiếp tục t r i n h phạt ngoại tộc nhưng này lợi ích còn chưa đủ cao ca tin tưởng chỉ có như vậy điểm mà nói đại bộ phận môn phái cũng sẽ không nguyện ý chinh phạt nhất tộc không phải mời khách ăn cơm cái kia đều là trần trụi c h é m giết không phải ngươi chết chính là ta sống không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống chẳng qua là một ít chiến lợi phẩm tại còn lại chiến trường cũng là có thể đạt được mặc dù sẽ thiếu một ít nhưng mạo hiểm cũng tiểu dù sao không cần chính mình nhất phái một mình đi đối mặt địch nhân xương cứng đều là quân chủ lực đoàn gắm xuống bọn hắn chỉ cần đi đối phó tán loạn địch nhân là được rồi nếu như lãnh địa dựa theo tổ đình yêu cầu t r i n h phạt x u ố n g d ư ớ i này môn phái có thể đạt được nên lãnh địa một triệu năm quyền quản lý quả nhiên là như vậy cao ca có chút đã trầm ặ c kể từ đó địa phương lực lượng sẽ cấp tốc phát triển n h ư không làm ra hạn chế sớm muộn xảy ra vấn đề cao ca đối điều kiện này từ chối cho ý kiến hỏi ngọc s u quân đi sau đoàn quân sĩ nơi phát ra như thế nào giải quyết phục hy đem sự tình nói ra thân s ắ c cũng trở nên nhẹ nhõm chút ít người nói cái này là cái điều kiện tiên quyết hướng ngọc s u điện cung cấp chất lượng tốt quân sĩ mới có thể đạt được xin t r i n h phạt lệnh tư cách nếu không chỉ có thể nhìn còn lại môn phái ăn thịt thốn g rượu cái kia chút ít liên hợp t r i n h phạt đều chỉ định tương ứng hạn chế sẽ không để cho bọn hắn lợi dụng sơ hở nguyên tắc chính là không có hướng ngọc du điện chuyển vận nhất định thành phần chính máu mới môn phái không thể hưởng thụ t r i n h phạt lợi ích cao ca gật gật đầu lại có chút ít làm cho n à y chút ít môn phái lo lắng n à y sẽ sẽ không suy yếu những môn phái này thực lực phục hy lắc đầu nói số này giá trị chúng ta sẽ thận trọng lựa chọn bất quá vốn các phái được xưng tụng đệ tử ưu tú sẽ không quá nhiều dù cho rút đi một nửa đối với môn phái chỉnh thể thực lực ảnh hưởng cũng không lớn một môn phái cơ sở vẫn là cái k i a chút ít tư chất tốt hơn một chút nhưng số lượng phần đông bình thường đệ tử hơn nữa chúng ta cũng không phải một mực đem ở những thứ này đệ tử ưu tú không tha tại ngọc su điện nhậm chức ba triệu năm những thứ này quân sĩ hoặc quan chỉ huy có thể trở lại bọn hắn môn phái đi đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại ngọc su điện cao ca nhìn phục hy giống nhau lời này nói được xinh đẹp có thể một điểm ý nghĩa không có tại quân chủ lực đoàn pha trộn ba triệu năm đ a m chiêu suy nghĩ có thể tất cả đều là nhân tộc cái này đại tập thể đối ngọc su điện thay phiên công việc điện trưởng lao điện mệnh lệnh phục tùng triều sâu đã xâm nhập đến bọn hắn cốt tủy đối với môn phái trung thành có thể sẽ cắt giảm đến có cũng được mà không có cũng không sao như vậy tu sĩ môn phái kia sẽ chọn dụm cuối cùng ở lại ngọc su điện hệ thống chiếm đa số những người này nhưng thật ra là tất cả môn phái là tổ đình bồi dưỡng nhân tài bí mật là bị tất cả môn phái nhịn đau đ ư n g tha nhưng ở tổ từ cùng tổ đình nhậm chức lại hoàn toàn bất đồng bọn hắn trên có môn phái tiền bối chiêu ứng dưới có môn phái đệ tử chi phối môn phái ảnh hưởng không chỗ nào không có tự nhiên mà vậy cũng liền muốn bảo hộ chính mình môn phái lợi ích mới sẽ không bị bên người vòng tròn luẩn quẩn chỗ bài xích cho nên những môn phái này một mực vụ n trộm giảm bất chuyển vận cho ngọc su điện ưu tú đệ tử số lượng ngược lại hướng tổ đình chuyển vận đều là lợi ích cho phép việc này ngươi cùng với đã từng nói qua có người ủng hộ ư phúc hy nói ta chỉ cùng la ngọn núi nhỏ đại trưởng lão lý tuyền đại trưởng lão lê tiểu lập đại trưởng lão nói qua ba người bọn hắn đều tỏ vẻ ủng hộ còn lại người chưa câu thông cao ca gật gật đầu đoán chừng nhân tộc tiến vào đại la cảnh giới những tu sĩ này không có ai sẽ ngăn cản đạo này chính sách áp dụng nhưng phần đông thanh ý thái ớt nhưng là khó nói ủng hộ mạnh mẽ làm sẽ ở đạo này chính sách trông được đến địa phương thế lực cấp tốc tăng cường không khỏi lo lắng đuôi to khó vẫy uy hiếp tổ đình ủy quyền cuối cùng dẫn đến nhân tộc quyền lực phân tán bên trong xuất hiện phân tranh thậm chí cắt cứ một phương hiện tượng phát sinh ủng hộ mạnh mẽ cảnh sẽ thấy tổ đình tiếp tục hút tất cả môn phái các bộ lạc tinh hoa huyết dịch một mực uy áp địa phương các phái lại để cho các phái không được tự do không cách nào tại đối ngoại khuyết trương trong thỏa thích thi triển là tổ đình kéo nhân tộc quá phát triển chân sau dù s a o nhiều năm như vậy nhân tộc quân chủ lực đoàn hầu như phản đối bên ngoài tác chiến lại hưởng dụng vô số tài nguyên đã sớm khiến cho rất nhiều người bất mãn nếu như là hồng hoang các tộc p h i ề n não như vậy hầu như sẽ không phát sinh trong tộc mười mấy cái đại la đã đạt thành trung nhận thức phía dưới tộc nhân hầu như không có phản kháng chỗ trống cũng không dám phản kháng nếu không bị đánh giết là duy nhất r a s â n nhưng nhân tộc không được bây giờ nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói là những thứ này thái ớt đang quản lý đại la đạo tôn đ á m bọn họ phần lớn thời gian đều tại tu luyện cảm ngộ đại đạo xúc tích lực lượng tại không động cao tầm trong so sánh sinh động đại la chính là như phục hy giống nhau chuyển thế trùng tu hơn hai mươi cá nhân bọn hắn kết hợp được kiếp trước kinh nghiệm đối tu luyện càng có tâm đắc không giống còn lại nhân tộc tu sĩ có thật nhiều bài học cần di bù nhưng cái này bộ phận nhân đại bộ phận tại ngọc xu quân đi sâu đ ằ n trong còn lại mấy cái tại tổ đình mặc dù đều quyền cao trức trọng nhưng là xa xa không thể đem khống toàn bộ không động tổ đình đây cũng không phải là chém giết tranh đấu cũng không phải luận chứng đạo pháp cũng không phải ngươi tu vị cao chế định chính sách thì càng thêm hợp lý cũng không phải ngươi tu vị cao có thể thò tay đến người k h á c chức quyền trong phạm vi làm mưa làm gió xuất hiện tình huống như vậy từng phút đồng hồ bị những thứ này không sợ hai thanh y thái ớt vẽ mặt tất cả mọi người là lao tổ sùng ái nuôi lớn hải tử ai sợ ai đâu người tu vị cao chỉ nói rõ ràng ngươi tu luyện thiên phú so sánh lợi hại mà thôi cũng không phải nói ngươi quản lý nhân tộc liền lợi hại thò tay đến còn lại người chức quyền phạm vi Càng cũng là không động hệ thống tối kỷ, người ta một tờ đơn kiện quăng đến giới luật viện, người lại thần tiền giới luật la kỵ, hệ một tối ta tờ đại phục ả i phối điều ủi khi ngoan ngoan phối hợp điều tra, muốn vào tu vị khi dễ người, nằm vào hợp p h tu tra, mơ vị à. dễ hy nhìn xem trầm tư cao ca cũng hiểu được rất bất đắc dĩ hồng hoang thiên đ ệ u cá lớn nuốt cá bé lực lượng vi tôn nhưng cao ca hết lần này tới lần khác tại nhân tộc làm như vậy vừa ra nhân sinh m à cao quý tự do ngang hàng lại để cho vô số tại loại này giáo dục hạ lớn lên người đối cao ca sùng kính đến thực chất bên trong bọn hắn môi cái tính linh độc lập tự do không bị cản trở dám làm cảm tưởng không ý kị uy quyền xem còn lại hồng hoang trung tộc như là xem giống như g i ạ thú phục hy càng là quản lý nhân tộc lại càng cảm giác được cái này của lực lượng cường đại tại đ ồ n g b ộ phát triển không thể ức chế nhân tộc quản lý cùng yêu t ộ c thiên đình quản lý hoàn toàn bất đồng yêu t ộ c thiên đình dùng năm người uy quyền khống chế ba nghìn đại la dùng ba nghìn đại la khống chế vô số thái ất kim tiên chân tiên thiên tiên từng tân một xuống tuyệt đối không thể phản kháng nhưng nhân tộc quản lý thì là mặt khác một loại phương thức càng l à đến cao tầng cá nhân vũ lực giá trị lại càng không trọng yếu trí tuệ chiếm được tuyệt đại bộ phận nhân tố hắn chỉ có thể ở phần đông thế lực trong cân đối chương â n đối tất t cả ế lực p h á t t r i ể n s a u đó đó đ khó khăn ở trong ở e m mình lên. chí h ý c gây đi ư ơ n g 467, trí tuệ ưu tiên cao ca thần thức tại tử dương các một chuyến đem ngọc tần vừa đến tới đây ngọc tần tại đại gia cùng phục hy tiến đến điếu ngư đạo thời điểm sẽ biết chẳng qua là đại gia không có mời đến hắn cũng liền không có lộ diện nghe đến mời đến về bụng chạy tới ba người một phen trào chia nhau ngồi xuống nói đến ba người quan hệ so sánh phức tạp cao ca giống như là ngọc tần phụ thân ngọc tần là phục hy tổ sư gia mà phục hy tức thì so cao ca cao đồng lửa miễn cưỡng tiếng đ e u sư thúc cũng có thể quan hệ loạn được dối tinh dối mù cao ca đem phục hy ý định nói một lần nói ra ngươi cảm thấy việc này như thế nào còn có bù s u n g ngọc tần thủ hạ có nhân tộc đệ nhất đại môn phái thiết tần môn một đám huynh đệ sáng chế xây dựng môn phái đều là hạng nhất đại phái xuống dưới nói một tiếng động có thể tụ n à y sinh hàng tỷ đại quân bất kể là tại nhân giáo vẫn còn là nhân tộc đều là hết sức quan trọng là thái sơn bắt đầu nhất cấp nhân vật hơn nữa cao ca dù cho đã đáp ứng phục hy phối hợp phục hy hành động cũng nhất định là ngọc tần cao ca này cá ớt muối vậy có rảnh rỗi đi theo nhân tộc tiểu lao đầu c á i cọ thời điểm này còn không bằng đi cùng vọng thư tâm sự tới tự tại ngọc tấn nghe xong hơi suy nghĩ một chút cười nói đại trưởng lao cái này đ ề án vô cùng tốt tại rất dài trong thời gian đối nhân tộc đều là lợi nhiều hơn hại có thể áp dụng ngọc tấn bất đồng cao ca cùng phục hy bọn hắn suy tính chính sách đều chỉ sẽ theo nhân tộc bản thân lợi và hại góc độ suy nghĩ chỉ cần đối nhân tộc có lợi phục hy có thể đem cao ca bắn đi cao ca cảm thấy có tất yếu đem phục hy bán đi cũng là có thể suy tính đương nhiên đây là cực kỳ tình huống nhưng ngọc tần cân nhắc lợi ích được mất đầu tiên là cao ca lợi ích thứ nhì là nhân giáo lợi ích đệ tam mới là nhân tộc lợi ích áp dụng này chính sách đối nhân giáo không có chút nào ảnh hưởng bởi vì trong này không có liên quan đến giáo hóa phương diện nội dung nhân giáo chỉ chú ý nhân tộc giáo hóa vấn đề chỉ cần tất cả nhân tộc đều bái lao tử thanh sư hoặc là nói bái tam thanh đối học tập quá thanh nhất mạch giáo nghĩa không làm hạn chế nhân giáo lợi ích có thể đạt được cam đoan về phần nhân giáo môn nhân đệ tử sẽ hay không cầm giữ nhân tộc không động quyền hành Nhân giáo phục ư hưởng hưởng ơ n diện cũng không phải quá chú ý, có thể khống chế tốt nhất, không thể khống、chế. nhân giáo cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng ảnh nhân hạng g giáo d phải đại chú có chế chế, có lực thực lực, ảnh hưởng nhân tộc các hạng đại kế. thể thể áp quá ý, tốt đầy đủ Mà n này g hy í n cũng h sách, chỗ Phục h cao ca cũng là có đối tốt. là hiện tại cùng nhân tộc cột vào cùng một chỗ cao ca cùng nhân tộc cũng cột vào cùng một chỗ hai người có thể nói là trên một đường thẳng châu chấu phục hy tự nhiên sẽ cân nhắc cao ca lợi ích nếu không cao ca không lên tiếng dưới tay hắn vô số cũng đều vì hắn cân nhắc nói thật lên hắn phục hy cũng là cao ca thủ hạ chính là thủ hạ chính là thủ hạ khi sư diện tổ sự tỉnh phục hy cũng không dám làm cao ca tại nhân tộc hy vọng so về lao tử t h á n h sư cũng mơ hồ cao hơn một bậc chỉ nhìn nhân tộc tu luyện công pháp liền có thể thấy một hai bốn cho tới bây giờ tu luyện quá thanh tiên pháp nhân tộc tỷ lệ từng bước hạ thấp đã chưa đủ bảy thành ngọc thanh nhất mạch cùng trên thanh nhất mạch thông qua những năm này cố gắng ít nhất cũng tất cả đoạt lấy một phần d ư ớ i tỷ lệ còn dư lại chính là tây cô lôn vạn thọ sơn biển máu mặt trăng mấy mạch quá phân nhưng mặc kệ nhân tộc đệ tử tu luyện cái đó mạch công pháp hắn nhất định là sẽ giải luyện huyết ăn thị luyện pháp cũng chính là tán thành lao tổ bàn cho nhân tộc lực lượng tư tưởng n h â n tộc thượng tầng quản lý sự vụ trong một mực tuân theo trí tuệ ưu tiên nguyên tắc nhưng n h â n tộc tộc nhân cũng không phải không biết lúc này hồng hoang lực lượng trí thượng trái lại tại n h â n tộc tầng d ư ớ i chót lực lượng trí thượng nguyên tắc cũng một mực ở quán triệt không có lực lượng như thế nào đi t r o n g cự dã thú công kích như thế nào săn bắn đạt được cái ăn như thế nào đi tranh thủ thủ lĩnh vị trí lực lượng trí thượng lý niệm chưa từng có ly khai nhân tộc tư duy đối với ban cho bọn hắn lực lượng lao tổ tự nhiên là sùng kính vô cùng nay chính sách cũng không có chút nào chạm đến cao ca lợi ích theo địa phương tất cả môn phái thực lực đề cao Tổ tất bớt, tổ tổ đỉnh đối đến đó, đỉnh đối nhân giáo, đối bọn nhiên nhân biến nặng, họ chế chỗ với giáo, lại ước có lúc yếu sẽ sẽ lao mà tất cả môn phái các bộ lạc theo thực lực tăng trưởng sẽ cảm nhận được tổ đình áp chế thực lực càng mạnh áp chế lực lượng sẽ càng lớn bọn hắn không có khả năng đi liên hợp còn lại môn phái cùng nhau chống lại tổ đình đây là tự tuyệt tại nhân tộc có cái như vậy manh mối sấm xét chi kích nhất định từ trên trời giang xuống môn phái bị giải tán đương quyền trưởng giáo trưởng lão bị u cơ c cơ cơ h là chuyện tất nhiên bọn hắn sẽ nhu cầu trong phái lao tổ tông đám bọn chúng ủng hộ cuối cùng nhất định là thông đến sáng lập ra môn phái tổ sư c h ỗ đó cũng chính là hy vọng đạt được lao tổ ủng hộ đã có các cấp lao tổ ủng hộ bọn hắn môn phái mặc kệ đã bị như thế nào áp chế cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh suy sụp cũng liền nói này chính sách một áp dụng đại gia bất kể là tại tổ đ ỉ n h cùng địa phương trong mắt tầm quan trọng đều b i ế n cao gì vui cười mà không không là đâu theo ngọc tần góc độ của mình xem cũng hy vọng dân tộc tổ đình không nên quá cường thế dân tộc, tộc cái kiêm ộ t ít lao đầu đối với hắn cái này đại các chủ tôn trọng Quần đâu. cao ca xem ngọc tần cũng tán thành áp dụng gật đầu nói đã như vậy ngươi cùng phục hy cùng một chỗ làm tốt trưởng lao viện công tác h ả o hào giảng giải không nên uy áp ngọc tần cười nói sao có thể chứ ta cùng đám kia tiểu lão đầu giao tiếp nhiều hơn muốn uy áp bọn hắn bọn hắn cũng không để ý ép vứt bỏ không động sự vụ phải đi bế quan ta cũng không có bọn hắn biện pháp phục hy gặp sự tình đã nói Ha ha cười cười, t â cho cho cao ca cũng cười ha ha có thể đi vào trường lão viện đại biểu chính là nhân tộc tất cả lãnh địa các bộ lạc tất cả môn phái tất cả điện các lợi ích mỗi cái ăn nói khéo léo bản thân tu vị không thấp theo hầu cũng mạnh mẽ sau lưng có tất cả chỗ dựa ai cũng không sợ trên lý luận bọn hắn quyền lực lớn qua thay phiên công việc điện thường thường tìm thay phiên công việc điện trưởng lao đi cố vấn sự vụ thay phiên công việc điện trưởng lão cũng phải thành thành thật thật lên đài báo cáo trưởng lão như vậy sao lại há có thể bị người ước hiếp đương nhiên đây là tình hình chung người bình thường cách nhìn cũng không kể cả nơi đây nói chuyện ba người cao ca không cần phải nói hắn là nhân tộc lão tổ nhân tộc trưởng lao đỉnh ai cũng không dám chống đối hắn phục hy vốn là thay phiên công việc điện đại trưởng lao là nhân tộc cao nhất quyền lực chi nhân bản thân lại là đại la đạo tôn tự nhiên liền áp những thứ này thành y thái ớt trưởng lão một đầu hắn còn ra gang tần môn thiết tần môn là nhân tộc môn phái thứ nhất cũng liền có nghĩa là tại trưởng lão điện thực lực mạnh nhất người ủng hộ phần đông phục hy còn chấp trưởng ngọc su điện trăm vạn năm trong quân thế lực khổng lồ người ủng hộ rất nặng tại tất cả điện các cũng có phần đông minh h i ế u thật muốn đối phó mấy cái trưởng lão điện trưởng lão thật đúng là không phải việc khó gì về phần ngọc tần cũng kém không nhiều lắm dựa vào nhân giáo có thể điều động lực lượng so phục hy càng cường đại hơn làm cho ngược lại mấy cái nhân tộc trưởng lão điện trưởng lão cũng chính là mấy câu sự tình nhưng quyền lực như vậy bọn hắn ai cũng không có đi thi triển sử dụng cao ca chế định nhân tộc cao tầng quản lý lý niệm là trí tuệ ưu tiên tức là cổ vũ nhân tộc cao tầng suy nghĩ nhiều khả thi đa động đầu góc dùng một phần nhỏ nằm đấm bọn hắn với tư cách nhân tộc cực hạn kẻ quản lý vốn là quy tắc chế định người tự nhiên không thể dẫn đầu phá hư quy tắc nếu không bọn hắn chế định đi ra quy tắc cũng sẽ trở thành trăng trong nước hoa trong k i ế n g Trường toàn lưu bọn 468, đem bọn họ toàn bộ, ca bộ họ và ngang ngược không nói đạo lý tư thái một đường vượt qua đ ẩ y ngắn ngủn mấy tháng sẽ đem cánh giao tộc điều thứ nhất chiến tuyến vỡ tung cánh giao tộc cao thấp hoàn toàn nộp ép cánh giao tộc cũng không t r i n h l ệ n h trái lại cánh giao tộc rất mạnh là nhân tộc khuyết trương đến nay gặp được cường đại nhất đối thủ trải qua hơn trăm vạn năm c h i n h chiến cánh giao tộc chinh phục vô số chủng tộc kết hợp mấy trăm cái cấp dưới chủng tộc đặc tính tạo thành một bộ rất hoàn thiện chiến pháp chiến thuật cánh giao thân thể cường hãn lực lượng cường đại am hiệu thủy hành cùng một hành đạo pháp đánh xa cận chiến đều mạnh mẽ một đôi đại cánh lại để cho cánh giao lòng tốc độ phi hành cực nhanh ở trong nước cùng mặt đất hoạt động cũng nhẹ nhàng như thường không chút nào ảnh hưởng chiến lược có thể nói có được ba tê bá chủ có tư thế dùng cánh dao long làm cơ sở cánh dao tộc vì chính mình tộc nhân xây dựng từng con một cường đại chiến đội một cái cánh dao thân bên cạnh vây quanh mấy chục chỉ còn lại chủng tộc sinh linh có phụ trách phòng ngự có giỏi về công thành có tốc độ cực nhanh tinh thông du đấu t h i ê n dun có tinh thông đạo pháp quan trọng nhất là cánh dao thân thể khổng l ồ không thể cưỡi tọa kỵ có thể cánh dao long có thể thả xuống được thể diện trên người mình rõ ràng lên tàu không ít còn lại chủng tộc còn lại đại hình nước phụ thuộc chủng tộc cũng giống nhau trên người cất dấu số lượng không rõ tiểu chủng tộc một cái cánh g a o thân bên cạnh biểu hiện ra tự hồ chỉ có vài chục chỉ nước phụ thuộc chủng tộc sinh linh còn không bằng nhân tộc một cái chiến đội số lượng nhiều nhưng tính cả dấu ở cỡ lớn sinh linh lông vũ trong lân giáp trong tiểu hình sinh linh kỳ thật số lượng xa siêu nhân gia tộc chiến đội nhân tộc ngay từ đầu cùng cánh g a o tộc phát sinh xung đột mấy trăm môn phái cũng là bởi vì như vậy mới bị tổn thất nặng tử thương vô cùng nghiêm trọng chật vật thối lui ra khỏi bên giới khai chiến chức bơi săn chiến doanh phía trước kỳ đọ sức trong cũng không có chiếm được tiện nghi cao thấp cùng nhau cố gắng thẳng đến hậu kỳ mới chậm rãi hòa nhau ưu thế nhưng mặc kệ cánh giao tộc cường thịnh trở lại đụng phải nhân tộc chủ lực chiến doanh hết thảy đều tan thành mây khói hơn 2.000 người chiến doanh 2.000 thanh phi kiếm tung bay ngăn g dọc chịu đựng cánh giao tộc gấp năm lần số lượng vây công cũng chịu đựng được gấp m ộ ư ơ i lần số lượng vây công đem tất cả vây công địch nhân của mình từng cái chém xuống cánh giao tộc tỉnh n ộ lại cũng sử dụng đẳng cấp cao tu sĩ tạo thành quân trận cùng nhân tộc chủ lực chiến doanh liều mạng ngọn núi cao nhất l ú mấy trăm kim tiên cánh giao long tạo thành quân trận càng không mà đến độc chiến nhân tộc một nhân tộc chiến doanh cũng phát huy ra chính mình mạnh nhất chiến lược hai nghìn thanh phi kiếm hợp lại là một tạo thành một thanh vạn dặm cự kiếm một kiếm chém đúng ra liền phát huy đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới uy thế b ổ ra cánh giao tộc kim tiên quân trận giết chết ba thành kim tiên cánh giao long cánh giao tộc thái ớt tu sĩ xuất kích nhân tộc thái ớt tiểu đội sớm chờ không kiên nhẫn một phen chém đúng giết lại giết địch ba thành cánh giao long thái ớt chạy chối chết nhân tộc mấy ngàn cái chiến doanh thay nhau xuất kích giống như mấy ngàn cái đại la kim tiên không ngừng o n h kích cánh giao tộc trận địa cánh giao tộc đại quân thủ đoạn đem hết không thể ngăn cả một、hai. tại nhân i t tộc đại phía quân khởi xướng đợt thứ hai công kích thời điểm hơn một ngàn vạn cánh gia tộc quân đội toàn bộ đánh tan giống như chương tre bầu trời tre mà lười lớn theo nhân tộc quân chủ lực đoàn trận tuyến sông lên mạc qua liều mạng bị chủ lực chiến doanh chém giết hai thành một cái giá lớn còn thừa gần nghìn vạn cánh gia tộc tu sĩ thẳng tắp đánh về phía chủ lực chiến doanh đằng sau săn bắn chiến đội hôn chiến lại bắt đầu tiểu học cao đẳng lòng bọn hắn chiến đội đi theo tại chủ lực chiến doanh sau lưng lập tức liền đối mặt mãn thiên phi vũ mà đến cánh giao tộc đứng thành hàng cánh giao tộc quân đội lâm giao chiến t r ư ớ c phân tán trung kích chẳng những vượt quá tiền tuyến chủ lực chiến doanh ngoài ý mớn cũng làm cho đằng sau chú ý chiến trường đại hán đám người không tưởng được nam sơn lúc ấy liền nóng nảy quắp đại đ ị a chủ lại để cho đằng sau chiến doanh chống đi tới đại hán nhìn mấy lần nói ngàn đem vạn mà thôi phái năm trăm cái doanh đi lên cùng thứ hai tuyến sáu trăm cái doanh cùng một chỗ bọc đánh đem bọn họ toàn bộ lưu lại nam sơn đem mệnh lệnh phát ra Cao Mày n dù cho tình hình chiến đấu đột biến nhưng nhân tộc quân đội chỉ huy như trước đâu vào đấy trợ giúp bằng tốc độ nhanh trợ giúp quay về phòng cũng rất nhanh quay về phòng cùng cánh giao tộc tiếp chiến hơn ngàn vạn săn bắn chiến đội cũng bắt đầu l i ề u mạn g mặc dù sự tình gia đột nhiên nhưng dù sao săn bắn chiến đội rời phía trước quân chủ lực đoàn còn có nghìn vạn dặm cánh giao tộc quân đội xông lên ra phía trước chiến tuyến đằng sau săn bắn chiến đội liền kịp phản ứng những thứ này nhân tộc chiến đội cũng là thần kinh bắt chiến lập tức đã biết do ác chiến không thể t r á n h né thực sự không sợ hầu như đồng thời tiểu học cao đẳng lòng liền phát hiện bên người tất cả chiến đội đã làm xong tiến công chuẩn bị tiểu học cao đẳng lòng trước sau nhìn xem khó hiểu hỏi sông lớn sư huynh vì sao chúng ta còn muốn về phía trước công kích mọi người lập trận phòng ngự trước sau chiến doanh kẹp lấy kích cái này hơn vạn cánh giao tộc quân đội có thể trèo c h ố n g bao lâu sông lớn cười ha ha nói tiểu tùng sư đệ chiến doanh giáp công là chiến doanh công lao chúng ta thật vất vả đụng phải cứng g i a n chiến làm sao có thể không đánh cánh giao tộc khi chúng ta là t ô m kép yếu đâu không hung hăng giết bọn hắn một hồi làm sao có thể giải trong nội tâm h ầ n d ỗ i vàng rực đám người cũng tận đều phụ họa d ạ n dọ tiểu tùng sư đệ chớ khẩn trường chúng ta quân trận trúng kích ngươi khống chế tốt vị trí của mình tùy thời chuẩn bị trợ giúp là được nhất định không nên thoát ly quân trận nói không chừng có thể giết mấy cái thàn là đâu tiểu học cao đẳng lòng cũng không phải kinh hoàng chẳng qua là cảm thấy phòng thủ chiến tổn hại sẽ nhỏ hơn nhưng nếu như muốn c ư ớ p quân công vậy chiến quá đầy trời cánh giao tộc quân đội trùng kích đến năm triệu ở bên trong lúc tiểu học cao đẳng lòng cũng cảm giác thân thể khé động đã đi theo quân trận liền xông ra ngoài hướng về không t r u n g tốc độ cao b a y đi tiểu học cao đẳng lòng cảm giác được đại bảng khẩn trường thò tay vô vô đại bảng phía sau lưng nói ra đại bảng không có việc gì mấy cái thàn làn không đủ chúng ta giết ngươi nghe lệnh lệnh thao túng quân trận là được tiểu ngũ quân trong trận mọi người tọa kỵ không hề tự hành phi hành mà là là quân trận phi hành cung cấp pháp lực do quân sĩ điều khiển khi tất yếu còn có thể gia nhập phòng ngự tham dự công kích lại ít đại bàng thân cư còn lại trong năm người đang lúc lại nghe tiểu học cao đẳng lòng nói như vậy cũng chầm c h ầ m an định lại lớn như vậy tình cảnh nhìn m ấ y tháng đã có chút ít tập mãi thành thói quen trải qua ngắn ngủi khẩn trương nhưng cũng bị kích thích trong nội tâm hung hãn chi khí vụ trộm nghĩ đến có phải hay không cũng biết một điểm chiến công trở về tiểu học cao đẳng lòng tế ra từ địa truy nhẹ nhàng vây quanh đỉnh đầu của mình bay múa thần thức toàn lực bung ra nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương theo quân trận trùng kích cánh giao tộc quân đội như là lưới lớn mạng lưới đến lưới lớn chính giữa bị phía trước chiến doanh xé cái đại động còn lại vượt qua phía trước chiến doanh cánh giao tộc quân đội theo cao thấp tả hữu hướng về nhân tộc săn bắn chiến đội đánh tới tiểu học cao đẳng lòng đi theo sông đi lên chỉ trong chốc lát liền chứng kiến đỉnh đầu năm trăm ngàn hơn dăm một cái cánh giao tộc tiểu ngũ vội sông hạ xuống khoảng cách song phương xa một chút cũng không lại đối phương hữu hiệu phạm vi công kích bên trong chỉ phải giúp nhau chừng trong mắt gặp thoang qua bên trái ba trăm ngàn sông lớn lập tức thông qua thần thức thông chi mọi người Vàng dựng chuẩn ù n lên g một một tức tế cái cái c đại sư đệ lập tức tế lên một cái đại lá ắ n đỉnh hộ ở đ ầ m ọ bị sáu chương bốn trăm sáu mươi chín tự điện truy thực đang như thế tiểu học cao đẳng lòng chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái hướng lên trùng kích tốc độ lập tức là không đỉnh đầu ánh huỳnh quang đại t á c đại lá chắn cùng đại truy đấu sức pháp lực b ố n phía bắn ra ra đẩy trời lưu quang vàng dược sư huynh hai người h é t lớn một tiếng toàn thân pháp lực điên c u ồ n g phát ra duy trì lấy đại lá chắn u y năng hiệp bọc lấy toàn bộ quân trận hướng bên phải thường thường lướt ngang hơn mười vạn dặm đại lá chắn mới cùng đối phương chiến truy thoát ly song phương lập tức liền tách rời ra gần sáu trăm ngàn ở bên trong nhưng đều bị đối phương làm cho đình chỉ trùng kích xoay qua chỗ khác sông lớn hết lớn một tiếng khống chế phi hành sư huynh gầm nhẹ một tiếng quân trận phát ra ánh huỳnh quang muốn thường thường bay đi sông lớn lại là giống to một tiếng bên phải mười vạn i ả m vàng dược sư huynh hai người sắc mặt c h o n n h ậ n ngầm đầu nhìn lại một thanh cực lớn chiến phủ đã thẳng tắp đánh xuống sông lớn lập tức đem quân trận năm người pháp lực kết nối cùng một chỗ quắt toàn lực phòng ngự tiểu tùng quay dối đối phương thoáng một p h á t quân trận trùng kích sợ nhất chính là gặp được loại tình huống này bên này cùng địch nhân đọ sức thất thân vị trí mất tốc độ lại đụng với ở vào công kích trận vị trí địch nhân toàn lực công kích chỉ có thể toàn lực phòng ngự lần này không thể dựa vào bên trái không gian giảm bất lực chỗ đó đang ngừng lại một cái cánh giao tộc chiến ngũ vừa lui đi qua đúng là người ta phát động thời điểm bị hai cái chiến ngũ vây đánh tư vị cũng không hay chịu đứng vững sông lớn lập tức làm ra quyết định chỉ cần chặn cái này một búa cái này chỉ đằng sau chiến ngũ sông lên hạ xuống sẽ cùng bọn họ thoát ly địch nhân của bọn hắn liền vẫn là đứng ở giữa không chúng chính là cái kia chiến ngũ tiểu học cao đẳng lòng hai mắt sáng lên chăm chú nhìn tốc độ cao lao xuống cánh giao tộc chiến ngũ cái này cánh giao tộc chiến ngũ có một cái hơn ba mươi trượng dài cánh giao long một cái hơn mười trượng cao đen nhánh bỏ cánh cứng sông vào phía trước một cái cánh dương gần trăm trượng chi mưng hộ tại cánh giao long đằng sau một mặt triển khai mấy ngàn trượng áo giáp màu đen lá chắn hộ tại nơi này chiến vân vân bên trái phòng bị tiểu học cao đẳng lòng công kích của bọn hán t r u n g quanh mấy cái cánh giao tộc chiến ngũ h i ệ n nhiên đều là cái này chỉ cánh giao l o n g thuộc hạng doanh sáu mấy ngàn trượng rộng lớn chiến phủ bổ vào sông lớn năm người duy trì đại lá chắn trên phát ra cực lớn tiếng vang đại lá chắn ánh huỳnh quang đại tác g ắ t gao đứng vững chiến phủ chấm giết toàn bộ chiến vân vân độ cao không có bị đánh tiếp theo điểm cẩn thận đi theo cánh giao long đằng sau chi mưng đại cánh vung lên vô số lông vũ như mũi tên bình thường bắn trụm xuống dưới xoát xoát xoát xoát xoát sáu đơn chi linh mũi tên uy thế tuy nhỏ nhưng trăm ngàn chi cùng một chỗ công kích lại để cho đang tại đau khổ duy trì đại lá chắn sông lớn năm người trong lòng giật mình sắc mặt trở nên một mảnh tuyết trắng quân trận công kích cùng tu sĩ chém g i ế t số lượng có thật lớn khác biệt tu sĩ đỏ sức không ngừng chạy không đến nguy cơ trước mắt mỗi lần công kích bình thường chỉ sử dụng bảy tám phần pháp lực giữ lại mấy thành chuẩn bị ứng biến nhưng quân trận mỗi lần công kích nhất định là toàn lực ứng phó từng tu sĩ tu luyện quân trận rất cơ bản nội dung chính là như thế nào thời gian ngắn nhất phát ra c tới, tới lui lui được được sông lớn âm thầm nói thầm một tiếng phát hiện bên trái cái kia cánh giao tộc chiến ngũ đã bắt đầu khởi động hướng về bên này bay tới các loại bên này cánh giao long chiến ngũ bay đi thời điểm chỉ sợ mới công kích vừa muốn lại tới tới lúc gấp rút nhanh chóng suy nghĩ đối sách thần thức bao phủ phía dưới chỉ thấy tiểu học cao đẳng lòng lôi điện truy điện quang loại lên biến mất ở trước mắt mặc dù đối tiểu học cao đẳng tùng hạ đạt q u a y dối đối phương mệnh lệnh nhưng đối với một cái hợp đạo cảnh giới hậu bối sông lớn cũng không có ôm nhiều hy vọng có thể làm cho địch nhân có chỗ băn khoăn là tốt rồi ít nhất sẽ không lại khởi xướng lần thứ ba công kích cánh giao tộc chiến ngũ vừa vọt tới cùng tiểu học cao đẳng lòng ngang bằng vị trí cách mười vạn dặm khó khăn lắm tiến vào tiểu học cao đẳng lòng phạm vi công kích bạo tiểu học cao đẳng lòng thanh quát một tiếng vô tận từ điện quang lập tức che mất cánh giao tộc cái kia nho n h ỏ chiến ngũ cái này từ điện quang sông lớn mấy người đều rất quen thuộc bị nó địa giật ít nhất phải tê dại nửa khắc đồng hồ nhưng mọi người tế lên chính mình phòng ngự linh bảo sẽ ngăn cách cái này từ điện quang oanh kích sông lớn đám người nhìn thoáng qua trong nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc như có thể oanh kích đến cái kia hát lá chắn bên trong địch nhân sáu trên đầu đại lá chắn áp lực c h ậ t nhẹ cái kia chiến phủ lại phiêu hốt ở đại lá chắn phía trên đã mất đi khống chế thực điện giật đến địch nhân rồi màu tím tia điện quang chẳng những chặn tầm mắt của mọi người cũng đem m vân vân tiểu n g học n t h cao đẳng lòng vừa nhìn bề bộn đem tử điện truy chiêu trở về cực lớn phi kiếm nổi lên mạch quang theo tử điện quang đoàn trong vung lên trên xuống không có chút nào ngăn trở mang theo đầy trời tử điện quang bay lên nhẹ nhàng xoay tròn liền đã bay trở về sáu người nhìn chăm chú nhìn lại theo phi kiếm bay đi từ điện tiêu tán đ ầ y trời huyết dịch phun v ã i ra lộ ra bên trong ba cái cực lớn thi thể dù cho đã nhìn không tới tình cảnh bên trong nhưng sông lớn xuất kiếm lộ tuyến cùng góc độ không có chút nào độ lệnh một kiếm sẽ đem bị điện chập chọn ba cái cánh giao tộc tu sĩ giết chết tại chỗ Tốt! cao tùng năm người lớn tiếng quát m à u cự kiếm lên đỉnh đầu xoay tròn đem cái kia chiến phủ thu tiền đến sông lớn điều khiển quân trận hướng bên phải nhanh chóng thối lui đã đến bị chém giết ba cái cánh g a o tộc bên n g i vung tay lên một cái hạt trâu bay ra tích tích một chuyến đem ba con dị tộc chân thân tinh cả bọn họ linh bảo vũ khí toàn bộ thu hồi liền đầy trời hết u y dịch cũng thu bảy tám phần đã đến sông lớn quát to một tiếng chiến ngũ rẽ vào cái nho nhỏ vòng tròn luẩn quẩn chính diện đối với bên trái đã bay và bốn mươi vạn ở bên trong khoảng cách cánh giao tộc chiến ngũ tiến lên gần hơn khoảng cách tiểu tùng chuẩn bị ra truy sông lớn lập tức liền lĩnh nộ g được tiểu học cao đẳng lòng cái này t ử điện truy thực đang uy thế nguyên lai、like、cùng nhóm người mình đọ sức thời điểm tiểu học cao đẳng bông tay hạ lưu lại tỉnh chứng kiến các sư huynh tế lên phòng ngự linh bảo liền thu liễm từ điện truy uy thế cũng không công phá các sư huynh phòng ngự, một cái cho các sư huynh lưu mặt ngủi, một cái cũng ngũi, không huynh phòng ngự, huynh phá sư sư lưu dấu một mặt một rốt. là đại hán nhìn xem nhân tộc săn bắn chiến đội khởi s ư ớ n g phản xung phong nhẹ gật đầu dù cho sẽ được mà sinh sản nhiều sinh một ít chiến tổn hại nhưng cái này trong xương hung hãn khí thế nhưng không có ném nhân tộc khí t i ế t không có ném đây đối với toàn bộ chiến trường đều cực kỳ trọng yếu nếu như những thứ này tiền tuyến săn bắn chiến đội đám bọn họ tại lần thứ nhất tiếp chiến liền chủ động phòng ngự cái kia chính là tranh chiến đối một mực bảo trì ngang dương ý chí chiến đấu dân tộc đại quân là cái rất đại đ ặ kích dân tộc từng bước dơ lên muốn toàn diện áp chế cánh giao tộc khí thế cũng sẽ bị bách đỉnh chỉ dơ lên xu thế thậm chí khả năng phát sinh sĩ khí xa suốt hiện tượng nhưng nhân tộc săn bắn chiến đội không có lựa chọn phòng ngự mà là chủ động xuất kích cùng cánh giao tộc khởi xướng thảm thiết nhất phản xung phong loại này hiếu chiến cường h ã n khí thế lập tức khơi dậy toàn bộ chiến trường n h â n tộc quân đội tâm huyết tiền hậu giáp kích hơn ngàn cái chiến doanh lập tức phân tán mấy trăm ngàn chuôi cực lớn phi kiếm ở trên không trong tận tình bay múa xa hơn vượt qua săn bắn chiến vân vân chiến lực rất nhanh thu gặt lấy cánh giao tộc chiến vân vân đánh gặp cánh gia o tộc chiếm được đại bộ phận thích thú không hề chú ý quay đầu đối nam sơn nói hôm nay cứ như vậy trước rút về đến lại để cho cái kia chút ít hưng ơ phấn các tiểu tử nghỉ một chút nam sơn gật gật đầu hơn ngàn vạn người khởi s ư ớ n g phản xung phong kích thích là kích thích chiến tổn hại kỳ thật không ít mà lại như vậy tâm tính cũng không quá thích hợp lâu dài tác chiến làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục đối với mấy cái này sống sót chiến đội cực kỳ trọng yếu nhưng nhân tộc tổ đình lại trăm ngàn vạn năm như một ngày t i ê n tĩnh tường hòa bận rộn trong cũng không mang một điểm t à o khí triệu công minh đem khách đến thăm tống x u ấ t tiểu bích du cung ngẩng đầu nhìn phía tây khổng lồ tổ đình khu kiến trúc trong mắt thần quan g rặng rỡ như có điều suy nghĩ quay người trở lại tiểu bích du cung hậu viện mệnh đệ tử mở ra truyền tống trợn lập tức về tới đông hải bích du cung đi vào đại sư huynh đa bảo sân nhỏ nhìn thấy đa bảo đa bảo tay thuận nắm một cái sáng lắc lắc vòng tay nhìn ngoại hình cùng kim cương trạc độc nhất vô nhị triệu công minh cảm thấy có chút một người huyền môn ba mạch đại đệ tử cao ca cùng đa bảo đều ưa thích luyện khí quảng thành tử lại ưa thích luyện đan giống như tất cả mọi người bái sai cửa đa bảo theo vòng tay trong thu hồi thân thức trong mắt có chút kỳ quái hỏi nhân tộc hiện tại một mảnh an ổn đại quân đối ngoại tiến triển thuận lợi còn có cái gì việc gấp cần ngươi tự mình trở về những năm này thiệt giáo tại nhân tộc truyền giáo công việc cơ bản đều là triệu công minh sư đệ đang xử lý thành tích rõ rệt thiệt giáo môn phái số lượng một tăng lại tăng đã tiếp cận hai mươi vạn môn nhân đệ tử mấy dùng triệu ức tình thế một mảnh tốt triệu công minh sư đệ kể công cái gì vĩ liền sư tôn đối triệu công minh cũng tán thưởng có ra đa bảo đối người sư đệ này cũng tương đối hài lòng nói chuyện rất k h á c h khí triệu công minh chắp tay nói đại sư minh vừa rồi ta được đến một tin tức lập tức chạy về cần đại sư minh ngươi cầm cái chủ ý a đa bảo đứng thẳng lên l ư n g eo thần sắc đoan chính rất nhiều nói ra là cái gì tin tức triệu công minh nói phục hy đại trưởng lao đang tại thuyết phục trưởng lao điện chuẩn bị tại đánh tan cánh giao tộc chủ lực sau đem cánh giao tộc lãnh địa hóa thành một v ạ n phần phân phát cho các đại môn phái tiến hành tiêu diệt toàn bộ khai thác đạt tới khai thác tiêu chuẩn do này môn phái thay mặt quản lý nên lãnh địa trăm vạn năm cái gì đa bảo có chút hoài nghi mình nghe lầm vội la lên tin tức này thật đúng chân thật không sai triệu công minh xác định nói nghe nói cao ca đại sư minh cũng đồng ý đa bảo mạnh liệt đứng lên sắc mặt đ ỏ bừng quanh thân pháp lực bốn phía trong sân nổi lên một đạo gió lốc triệu công minh thỏ tay vung lên hỗn loạn gió lốc bị dẫn đạo hướng lên phóng t ơ i không trùng đem vừa thổi qua đi vào một đại đoàn tầng mây thổi tan mặt trời ánh sáng chói lọi c h i ế u xuống trong sân lập tức một mảnh sáng sủa đa bảo giống như không chỗ nào biết trong sân đi tới lui vài vòng chập dại đè xuống tâm tình kích động đối triệu công minh nói sư đệ nhận lấy nhiệm vụ như vậy có cái gì hạn chế ư triệu công minh gật đầu nói nguyên lai、like、các đại môn phái trong có một ước định thành tục quy định các phái ưu tú nhất môn nhân đệ tử có gần năm thành là đưa vào ngọc su điện tất cả đại quân đoàn những năm gần đây cái tỷ lệ này càng ngày càng thấp nghe nói đại hán đại điện chủ cùng phục hy đại trưởng lao ý kiến rất lớn cái thứ nhất yêu cầu chính là phải cam đoan cái tỷ lệ này mới có tư cách đi tổ đình xin nhiệm vụ đa bảo hơi suy nghĩ một chút nói cái này dễ dàng vấn đề không lớn dân tộc tổ đình muốn tăng cường thực lực của mình rút ra tất cả môn phái tinh hoa đây là tất cả môn phái đều tán thành ngầm đồng ý dù sao ngọc su quân đi sau đoàn cơ bản là đúng bên ngoài đối nhân tộc bên trong các phái cạnh tranh cũng không có ảnh hưởng nói cho cùng nhân tộc hiện tại nhiều như vậy môn phái thiết lập mục đích chính là dùng để cho nhân tộc tổ đình bồi dưỡng nhân tài trước kia chỉ có quá thanh nhất mạch thời điểm nhân tộc tổ đình cùng các phái quan hệ dị thường mật thiết giống như thể tổ đình tùy ý điều các phái đệ tử các phái cũng không hề câu hoán hận về sau ngọc thanh cùng trên thanh gia nhập còn có tây côn lôn các loại môn phái thành lập nhân tộc các phái mà bắt đầu chú ý chính mình môn phái thực lực tình huống đối nhân tộc tổ đình điều ưu tú đệ tử lén cũng có chút không quá nguyện ý ngay từ đầu vẫn chỉ là giữ lại một hai cho tới bây giờ liền đa bảo biết do đấy thiệt giáo đại bộ phận phần môn phái ưu tú đệ tử cũng không có tiến vào ngọc su điện tất cả quân đoàn ngược lại là tiến vào tổ đình các nơi tổ t ử vô cùng không ít đa bảo nhanh như vậy làm ra quyết định là vì ưu tú đệ tử phát triển tiền đồ mặc dù tốt nhưng số lượng dù sao cực nhỏ đối lập nhau khổng lồ thiệt giáo môn nhân đệ tử mà nói không có ý nghĩa rút lấy những thứ này ưu tú đệ tử đối thiệt giáo tương lai có lẽ có chút ảnh hưởng nhưng đối với t i ệ t giáo giờ phút này thực lực lại không ảnh hưởng chút nào hơn nữa chỉ cần t i ệ t giáo có thể khống chế càng nhiều nữa lãnh địa nhiều tuyển nhận một ít đệ tử những thứ này xói mòn ưu tú đệ tử rất nhanh c ó thể di bù tới đây thậm chí số lượng trên khả năng cũng phải lớn hơn đại vượt qua đương nhiên điều kiện tiên quyết là t i ệ t giáo môn phái thật có thể quản lý những thứ này lãnh địa triệu công minh đem dọ xét được tin tức từng cái nói đa bảo nghĩ nghĩ nói sư đệ ngươi nói phục hy làm như vậy nhưng là vì sao địa phương lớn mạnh đối với hắn cái này đại trưởng lão thế nhưng là rất bất lợi nha hắn chuyển sinh n h â n tộc không phải là muốn trở thành sáu đa bảo cứng rắn đem hai chữ kia nuốt xuống việc này rất nhiều người cũng biết nhưng có nữ hoa nương lương tại có huyền môn tam đại đầu đầu cao ca cố hết sức phối hợp còn lại người dù cho có ý tưởng cũng chỉ có thể nhìn xem ai cũng không dám đi quấy dối triệu công minh trong mắt thần quang loại lên nói đại sư m i n h ta cảm thấy được phục hy đại trưởng lao đúng là muốn đặt thành cái kia mục tiêu mới hao tâm tổn trí cố sứ c bảy làm cho việc này đa bảo nhìn nhìn triệu công minh nói sư đệ tại không động thời gian không ngắn đối phục hy đại trưởng lão đối nhân tộc không động hiểu rõ khắc sâu tất có cao kiến sư h i n h đang muốn thỉnh giáo triệu công minh b ộ i hỏi đại sư h i n h nói quá lời sư đ ệ có thể đóng ở nhân tộc không động đều là đại sư h i n h đề b ạ n đại sư h i n h có lệnh công rõ ràng nhất định công kích phía trước thực không dám nhận đại sư h i n h thỉnh giáo nói như vậy triệu công minh tại nhân tộc ngây người mấy trăm vạn năm hay nhuộm mắt thấy ngôn ngữ tư tưởng đều có chứa nồng đậm nhân tộc đặc tính đối với chính mình cái này đại sư h i n h đó là tuyệt không dám đắc tội thông tin thánh nhân tọa hạ bốn cái đệ tử thân truyền trong đa bảo cầm đầu kim linh uy linh vô đương ba cái nữ đạo cũng không cùng đại sư m i n h tranh quyền đại sư m i n h cái này t i ệ t giáo đầu đồ vị trí xa so quảng thành tử tại xiển giáo tới vững chắc mây đen kim cô các loại bảy người thực chất là hộ pháp người nhiều tham dự phụ trợ tại t i ệ t giáo trong quyền vị xa không bằng đệ tử thân truyền còn lại chính là dùng triệu công minh cầm đầu ngoại môn đệ tử t i ệ t giáo tại nhân tộc truyền giáo công việc lúc bắt đầu toàn thể t i ệ t giáo đệ tử xuất động thành lập mấy trăm môn phái về sau đại bộ phận đệ tử quay về đông hải tu luyện truyền giáo sự vụ liền ném cho ngoại môn đệ tử quản lý triệu công minh cũng dưới đây mà thành vì ngoại môn đệ tử đứng đầu rất được thông thiên thánh nhân khen ngợi cũng làm cho đa bảo các loại đệ tử thân truyền xem trọng liếp triệu công minh tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói cao ca đại sư huynh thành lập nhân tộc thể chế cùng hồng hoang còn lại chủng tộc khác hẳn bất đồng cao minh rất nhiều ừ rất nhiều đa bảo gật gật đầu đại sư huynh cao ca chỗ cao minh đa bảo tràn đầy cảm xúc nhân tộc có thể theo một cái suy nhược không chịu nổi t i ể u chủng tộc phát triển đến bây giờ dám vào đi hồng hoang tranh bá đây cơ hồ đều là đại sư huynh cao ca công lao huyền môn còn lại môn nhân đệ tử lời nói không khắc khí đều là tại hưởng thụ đại sư huynh phước cấm mà lại đại sư huynh tu vị cao tuyệt bọn hắn những thứ này vẫn còn thái ớt đỉnh phong tích góp đích sư đệ cho tới bây giờ sẽ không có đem cao ca đại sư huynh xem thành người cùng thế hệ tại nhân tộc cái này thể chế hạ phục hy đại trưởng lão dù cho lập nhiều lớn hơn nữa công vân rất giỏi được cái văn tổ khi tổ các loại g i à n h riêng danh xưng muốn trở thành cái kia sáu tuyệt không khả năng triệu công minh bái nhập t i ệ t giáo so đa bảo chậm hơn lại là ngoại môn đệ tử rất nhiều bí văn cũng không biết thẳng đến phụ trách tiết giáo nhân tộc truyền giáo công việc mới chầm rãi tiếp xúc những thiên đ i ệ này bí văn mới biết được phục hy chuyển thế nhân tộc rõ ràng đ á n h chính là lại như vậy cái chủ ý chương bốn trăm bảy mươi mốt lôi kéo các đại môn phái ta cảm thấy được phục hy đại trưởng lão tại lôi kéo tới gần h ắ n thế lực triệu công minh nói ra đa bảo bất động thanh sắc nói ra nói như thế nào triệu công minh nói phục hy đại g i ả i lão nhậm chức ngọc xu điện lúc sẽ không đoạn lôi kéo minh h i ế u hiện tại không động tất cả địa c á c chỉ ít có một nửa trở lên địa chủ sẽ bán phục hy mặt mũi hãn tiền nhiệm thay phiên công việc bọc hậu đã lặng yên không một tiếng động mà thay đổi bà bốn người một nhà đi lên đảm nhiệm đ i ệ chủ lần này trăm vạn năm xuống Ta hoài nhiệm vụ lần này tư cách xét duyệt liền nắm giữ ở thay phiên công việc điện trong tay cũng chính là tại phục hy trong tay ta nghĩ không cùng phục hy đạt thành nhất trí môn phái có lẽ không chiếm được nhiệm vụ lần này thậm chí nếu như cùng phục hy đạt thành lớn nhất chung nhận thức thậm chí hình thành đồng minh có lẽ có thể bắt được tốt nhất tối đa nhiệm vụ cánh giao tộc lãnh địa cực lớn vô cùng nhưng lãnh địa phì nhiêu trình độ khẳng định có tốt có xấu đây không phải theo như diện tích lớn tiểu tính toán cho n g ư ờ i ước vạn dặm phạm vi vùng khỉ ho có g á i cũng so ra kém người ta nghìn vạn dặm phạm vi danh sơn bình nguyên trong lúc này hơi chút thao tác thoáng một phát lấy được lợi ích sai lệch quá nhiều Đa đạo bảo trong mắt một hiện lên ánh loại này đại sự triệu công minh không dám tự tiện mở miệng nói ra hợp đa bảo tâm ý đa bảo trong nội tâm cũng sẽ lưu cái phiền phức khó chịu nếu như không hợp tâm ý vậy sẽ bị đa bảo bác bỏ vé mặt không khỏi tự đòi mất mặt đa bảo thỏa mãn gật gật đầu trầm ngâm một lát nói nếu như phục hy dám như vậy thao tác hẳn là trinh được cao ca đại sư v i n h cho phép triệu công minh gật gật đầu không có cao ca đại sư v i n h cho phép phục hy cái này chính sách nhất định nửa bước khó đi cũng không biết cao ca đại sư h u n h có biết hay không phục hy lén kỷ thật còn đập vào còn lại bản tính đa bảo lại biết rõ cao ca đại sư m i n h nhất định sẽ không để ý cái này có lẽ còn vui cười gặp kia thành nhân tộc bất đồng yêu tộc không phải trời sinh đất nuôi mà thành là cao ca đại sư m i n h dẫn đầu nhỏ yếu nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp khai sáng mà đến là lao tử thánh nhân mỗi tiếng nói cử động giáo hóa mà được đều muốn đạt được vị trí kia không phải hướng lên trời mà cầu xin một tiếng là được nhất định phải đến nhân giáo sắc phong thiên địa mới có thể thừa nhận nếu không bất quá là một câu cuồn vọng nói như vậy mà thôi tu vị đã đến phục hy như vậy cảnh giới những thứ này đạo lý khẳng định đã sớm đã minh mạch dù cho nhất thời không nghĩ tới đừng quên hắn còn có cái thánh nhân m u ộ i muội sẽ tùy thời đề điểm hắn hai người cũng biết cao ca cho phép việc này nhưng thật ra là tất nhiên phục hy chuyển thế nhân tộc hẳn là nữ hoa cùng cao ca đại sư minh cùng lao tử thánh nhân cũng đã đạt thành hiệp nghị sắc phong như vậy một vị trí nhân giáo danh vọng nhất định sâu sắc tăng lên vốn mơ hồ xuất hiện không động điện cùng thủ dương điện ngang bằng tình huống sẽ bị lập tức kéo ra khoảng cách từ nay về sau thủ dương điện vĩnh viễn cao không động điện một đầu mà nhân tộc bên này cũng không lỗ phục hy nhất định vì vậy mà luôn cố gắng cho giỏi hơn có lẽ đạt tới hôn nguyên đại la cảnh giới cũng có khả năng nhân tộc cũng liền gia tăng lên một vị núi rửa lớn hồng hoang thiên địa còn có cái nào chủng tộc có thể cùng nhân tộc chống lại nếu như cao ca đại sư huynh không ngại chúng ta tự nhiên muốn đại lực ủng hộ sư đệ ngươi sau khi trở về có thể hướng phục hy đại trưởng lão sách nhắc tới chúng ta tiệt giáo hai mươi vạn môn phái triệu ư ớ c môn nhân đệ tử nguyện ý cùng phục hy đại trưởng lão tổng cộng tiến thối ngươi cùng hắn ước cái thời gian ta đi bái phòng hắn tự mình nói một chút việc này triệu công minh vui vẻ nói đại sư huynh sáng suốt ta trở về liền bái kiến phục hy đại trưởng lão đem đại sư huynh ý tứ truyền đạt cho hắn cánh giao tộc tình huống ngươi mang về ư mang về triệu công minh chỉ một ngón tay một điểm l i n h quan g xuất hiện ở đa bảo trước người đây là triệu công minh bắt được cánh giao tộc lãnh địa tư liệu mặc dù không tính đầy đủ hết nhưng đại khái các nơi rất xấu cũng đã có thể thấy được đa bảo hấp thu l i n h quan g tin tức gật gật đầu triệu công minh làm việc chu toàn lại cẩn thân thủ lễ không hưởng công chính mình đem hắn đề bạt đứng lên thân lĩnh ngoại môn nhiều năm cũng không có mất phương hướng chính mình đa bảo kỹ càng nhìn một lần cánh giao tộc tất cả lãnh địa tình huống cân nhắc tiệt giáo môn phái thực lực tính ra có thể nuốt vào bao nhiêu tỷ lệ lãnh địa Sư đệ, ngươi cùng quen thuộc phía dưới môn phái tình huống ngươi cho rằng bằng chúng ta tiệt giáo thực lực có thể nắm bắt bao nhiêu lãnh địa triệu công minh nói đại sư huynh đến trước ta cẩn thận cân nhắc đã qua nếu như chúng ta toàn phái mà ra ít nhất có thể nắm bắt bốn thành lãnh địa bốn thành đa bảo có chút ngoài ý m u ố n vừa rồi nhìn hắn cánh giao tộc thực lực cùng lãnh địa tình huống tính ra dù cho bích du cùng toàn thể đệ tử xuất động chỉ sợ cũng có thể bao trùm cánh giao tộc ba thành địa giới chẳng lẽ tiệt giáo còn có chính mình không biết lực lượng tồn tại triệu công minh thật không có nghĩ đến chính mình lời nói đưa tới đa bảo còn lại phỏng đoán thoảng qua hưng phấn nói đúng nha bốn thành là tuyệt đối có thể nắm bắt chúng ta tiệt giáo đệ tử cũng không cần nói tại chúng ta môn phái phóng xạ ở dưới vô số bộ lạc những năm này cũng bồi dưỡng được rất nhiều tiên đạo đệ tử bọn hắn đều cần kiến công lập nghiệp cần đi ra ngoài rèn luyện chúng ta đem cổ lực lượng này dẫn đạo đến chúng ta trên chiến xa có thể lăng không nhiều ra ba thành chiến lược đa bảo n g h e xong đại hỷ nói thật đúng là đã quên cái này một m ạ n h vụn có thể có lực lượng lớn như vậy ư triệu công minh nói chỉ nhiều không ít chúng ta môn hạ đệ tử cơ bản xuất thân những bộ lạc này cùng những bộ lạc này cao tầng giao hảo những bộ lạc này mặc dù vẫn còn so sánh không hơn nhân giáo môn hạ cái kia chút ít lão đại bộ lạc nhưng thực lực cũng không kém số lượng cũng nhiều dễ dàng có thể gom góp ra mấy ngàn vạn tiên h tiên Tốt. đa bảo một cách trưởng nói chúng ta đây mục tiêu chính là bốn thành ít nhất cũng muốn nắm bắt ba phần rưỡi triệu công minh cũng gật gật đầu hán dục vọng thiết mục tiêu cũng cùng số này giá trị tranh l ệ n h không có mấy nhân giáo thực lực cường đại nhất nhưng ở cao ca đại sư minh giới ảnh hưởng những năm này nhân giáo thế lực phạm vi mở rộng tốc độ xa xa không sánh bằng x i n giáo cùng tiện giáo triệu công minh mặc dù chẳng biết tại sao cao ca đại sư h u n h muốn làm như thế quyết định nhưng không ngại hắn biết rõ sự phát hiện này thực nhân giáo tại co rút lại đủ tình huống như thế nhân giáo sẽ tranh thủ chắc chắn sẽ không vượt qua ba thành về phần xiền giáo đây mới là t i ệ t giáo lớn nhất đối thủ đang toàn bộ phương vị cùng t i ệ t giáo cạnh tranh mà lại tại rất nhiều địa phương đều áp t i ệ t giáo một đầu tạm thời tại hai giáo cạnh tranh trong có chút vượt lên đầu chiếm cứ thượng phong nhưng ở lúc này đây triệu công minh cảm thấy t i ệ t giáo có thể vượt qua x i n giáo một đoạn không có còn lại đặc biệt nguyên nhân triệu công minh chính là phán đoán Quảng huynh huynh nhau, bảo thành sư không giống đa bảo sư giống tử mặt sư sẽ sư mùi đa đem lúc này hả, toàn diện đây triệu công minh tính toán thiệt giáo ít nhất nắm bắt ba phần rưỡi nhân giáo xiển giáo tất cả ba thành còn lại giáo phái được cái nửa thành có lẽ、so、sánh phù hợp phục hy chiến lược. Giáo đạt được lẽ so giáo sánh Siền thành, phù hợp hy đạt mà ặ c cam dù không lòng thiệt giáo đạt được ba phần dưới một lần hành động vượt qua xiền giáo về sau tất nhiên sẽ cùng phục hy phối hợp càng thêm ăn ý tiếp tục gia tăng đối phục hy ủng hộ để đạt được càng nhiều nữa lợi ích mà nhân giáo cho dù ở c ó rút lại trong lúc ba thành số định mức ai vậy cũng không dám ít nếu không nhiều môn như vậy phái cùng một chỗ nháo đẳng phục hy cái này đại trưởng lão cũng không đảm được nổi dù sao chính hắn chính là sanh ra ở cái này phe phái cánh tay ra bên ngoài mặt thế nhưng là cực kỳ nhận người thống hận chương bốn trăm bảy mươi hai mặt khác một cái thế giới phôi thai cao ca tự phục hy đưa ra quân đoàn mở đường môn phái kết thúc công việc chính sách liên minh bạch phục hy trong nội tâm bản tính chẳng qua là đây coi là bản cùng cao ca nguyên tắc mục tiêu cũng không trái ngược thậm chí có xúc tiến tác dụng cao ca tự nhiên nguyện ý ủng hộ thích t h u an bài ngọc tần hiệp trợ phục hy dùng lớn mạnh địa phương thực lực làm dẫn làm được là tập quyền trung ương tri thực đối toàn bộ nhân tộc mà nói là một loại hữu í c h nếm thử nhân tộc phát triển cũng không thể chỉ án theo cao ca cao ca thức, cao ca thức, có thích tộc. không án nghĩ tiến hành. Như muộn tính, cao ca kiến thức, cao ca nhận thức, không nhất định có thể thích hợp hồng hoang nhân thể theo hoạt thể hợp mất suy sớm sẽ vậy, đi dù sao n h â n tộc có thời gian có thực lực vẫn còn không có một loại để chi tứ hải đều chuẩn chân lý chính sách tới quản lý không ngừng lục l ộ i không ngừng học tập không ngừng tích lũy không ngừng hoàn thiện chính là chính xác nhất cách làm đứng ở cao ca vị trí chỉ cần nhân tộc nhân khẩu số đến tại chỉ cần nhân tộc tiên đạo tu sĩ tại chỉ cần nhân giáo tại mặc kệ nhân tộc hướng cái hướng kia phát triển đều không có sai bởi vì phía trước cũng không có lộ nhân tộc đã tại hồng hoang vạn trong tộc đi ra một cái hoàn toàn bất đồng mới lộ hiện tại mặc kệ hướng cái hướng kia đi đều là mới tự nghiệm thấy đều cũng có nhờ sự giúp đỡ nhân tộc đối với phục hy cao ca là yên tâm phục hy có năng lực có hậu đài muốn có chỗ với tư cách hắn cùng với nhân tộc cột vào cùng một chỗ nhân tộc phát triển càng tốt đối với hắn tác dụng lại càng lớn hắn trở thành nhân tộc thiên hoàng đạt được hồng hoang nhân vật chính nhân tộc phần này số mệnh gia trì t r ù n g kích vốn nguyên đại là cảnh giới thành công nắm chắc lại càng lớn đối với cao ca mà nói phục hy chính là một cái không lĩnh tiền công người làm công hắn duy nhất mục tiêu chính là lại để cho hắn làm công công ty đưa ra thị trường sau đó bắt được thuộc về hắn cái kia phần công ty cổ phần nhảy lên trở thành cổ đông tại cao ca trong nội tâm nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính là chắc chắn sự tình nhưng hắn phục hy có thể thành hay không liền hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là tồn tại không xác định chiều sâu phục hy thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên tự nhiên n g ư y i mạnh khỏe ta thật lớn nhà tốt nhân tộc từ nay về sau nhiều tuyệt đỉnh cừng giả nếu như không thể hắn đối cao ca cũng không có bất cứ uy hiếp gì một cái đại la đình phòng tại nhân tộc vẫn là lật không nổi cái gì siêu cấp lơn sóng đến đó loại tình huống nữ hoa cũng sẽ không cho phép phục hy tiếp tục lưu lại nhân tộc tìm còn lại biện pháp mới là chính đạo dù sao nhân gian phồn hoa phú quý như thoảng qua như mây khói chứng đạo mới là phục hy loại này sinh linh duy nhất truy cầu cao ca đưa đi phục hy nói rõ tốt ngọc tần quay đầu lại liền tiến vào gây nên hư viện bởi vì mấy trăm ngàn năm qua không có một tiêu động tính định hải thần châu lại bắt đầu xuẩn xuẩn r ụ c động định hải thần châu c ắ n nuốt sạch núi hải đô sau cao ca sẽ đem càn khôn đồ để đặt tại định hải thần châu bên cạnh nhưng định hải thần châu một mực không có phản ứng cao ca mặc dù đã luyện hóa được chín thành chín định hải thần châu nhưng cũng không thể chỉ huy định hải thần châu thôn vệ còn lại linh bảo chỉ có thể các loại chính nó hành động nhưng này nhất đẳng chính là hơn mười vạn năm đi qua cao ca theo định hải thần châu quy tắc biến hóa trong cảm giác định hải thần châu đang tiến hành nào đ ó đòi biến hoặc là nói thăng cấp hai mươi bốn khối định hải thần châu có thể mở đường hai mươi bốn chư thiên cũng chính là hai mươi bốn tiểu thế giới cái này cao ca vừa được đến hai mươi bốn khối định hải thần châu chính là biết rõ đấy sự t ì n h nhưng từ khi định hải thần châu dung hợp càn khôn xích sau định hải thần châu tính chất liền phát s a n h biến hóa cao ca tuy nhiên còn không có thăm dò biến hóa này kết quả nhưng là biết rõ định hải thần châu tuyệt đối sẽ không chỉ trưởng thành là hai mươi bốn tiểu thế giới về sau định hải thần châu hấp thu núi hải đ ồ đây chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo tại hai mươi b ố khối định hải thần châu trước mặt không hề phản kháng chỗ trống nói rõ định hải thần châu uy năng đã đột phá cái nào đó giới hạn hoặc là bảo hoàn toàn khắc chế không gian loại linh bảo cao ca đem càn khôn đồ để đặt tại định hải thần châu bên cạnh chính là muốn nhìn xem định hải thần châu hạn mức cao nhất còn có hay không khả năng tiếp tục gia tăng hôm nay định hải thần châu cấp ra đáp án có thể cao ca thỏ ra thân thức càng không đổ danh như ý nghĩa bên trong bao hàm một phương thiên địa chống trải bao la bắc ngát uy năng vô cùng thái ớt kim tiên phía dưới tu vị người bị nhốt bên trong thiên địa hợp lại điên đảo c à n khôn nhất định tránh khỏi thân vẫn đạo tiêu kết cục chính là đại la kim tiên bị nhốt như n g không có cường lực linh bảo hộ thân cũng kịp thời thoát khốn kết cục cũng sẽ không quá tốt nhưng bây giờ cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo hoàn toàn mất đi hắn linh tính như là bị điều khiển con dối bình thường mặc cho định hải thần châu tại chính mình trên người làm cao ca cũng bông ra thần trí của mình toàn diện quan sát định hải thần châu dung hợp cản khôn đồ quá trình đem mình khí tức dung hợp đi vào chậm rãi cảm ngộ định hải thần châu biến hóa định hải thần châu ở bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sơn thủy cảnh trí đó là định hải thần châu dung hợp núi hải đồ về sau quy tắc hiện ra còn lại thời gian thì là một mảnh hư vô hữu nội giờ phút này tức thì chậm rãi xuất hiện đại địa cảnh tượng có bình nguyên đồi núi sơn gốc cao xa Chỗ nước, lõm lầy, đầm đầy sau mạc, hoa mạc, những cảnh tượng này như ẩn như hiện, cũng không có cái hoa những như như hiện, không tượng này ẩn gì q y luật, cuối cùng đó ề u Sau ẩn vào hốn độn bên trong. vào đ lại có hơi nước bốc hơi đám mây chậm rãi theo hỗn độn trong ép ra ngoài xanh t h ẳ m bầu trời cũng từng khối đột một mà hiện ra cùng đám mây kết hợp đã có trời xanh mây trắng sau đó xuất hiện trời đầy mây ngày mưa trời nắng sương mù thiên phiêu tiết thiên hết thể thiên văn cảnh xem chậm rãi hiện ra lại từ từ ẩn vào định h ả i thần châu hỗn độn ở bên trong lúc trước cao ca đạt được định hại thần châu lúc định hải thần châu giống như là từng k h ỏ a tinh thần phôi thai chậm c h ạ m hướng về tiểu thế giới tiến hóa dù cho bên trong hỗn độn một mảnh nhưng kỳ thật cùng hồng hoang thiên địa có chút tơ tẩm tương l i ê n tương liên nhưng tự càn k h ô n xích dung nhập định hải thần châu sau định hải thần châu tựa hồ liền cùng hồng hoang quy tắc ngăn ra liên hệ bên trong hết thể biến thành độc lập tồn tại đương nhiên hắn bên trong cái gì cũng không có hỗn độn một mảnh thàng đến núi hải đ ồ cùng càn k h ô n đồ xuất hiện định hải thần châu ở bên trong mới bắt đầu đã có cùng hồng hoang thiên địa tương tự chính là sự việc tồn tại như núi nước mà thiên những thứ này cùng hồng hoang tương tự chính là cảnh tượng vật chất thậm chí quy tắc thực sự cùng hồng hoang thiên địa không có liên hệ độc lập tồn tại ở định hải thần châu tồn tại ở cao ca nguyên thần không gian tồn tại ở điếu ngư đ ả o không gian ngoại trừ cùng cao ca nguyên thần có liên hệ bên ngoài cũng độc lập với điếu ngư đ ả o và hết thảy bên ngoài không gian cũng không phát sinh liên hệ đây là một thế giới khác phối thai cao ca mơ hồ cảm thấy điểm ấy nếu như cao ca không phải xuyên qua đến tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy đối với hồng hoang sinh linh mà nói hồng hoang chính là hết thảy bất quá mở rộng kéo dài cũng chính thưa h là rất t ca So với ô hôn、so、cùng đ、so、việc thuần pháp hồng hoang sinh linh, cao ca kiếp trước bên người tất cả mọi người có như vậy tật xấu, thiên mã hay không cái gì cũng dám lớn bất kính thiên bất kính mà trong đầu sinh ra các loại bừa bãi lộn xộn tưởng tượng chỉ sợ có thể làm cho hồng hoàng sinh linh n ổ i điên đại đạo duy thành tu thân duy thực trong hồng hoàng cái nào tu đạo người sẽ như cao ca đám bọn họ giống nhau nghĩ ngợi lung tung còn tập mãi thành thói quen bình thường hồng hoàng sinh linh thấy loại này độc lập hiện ra sự việc rất giỏi cho rằng có thể là hỗn độn c h i vật ý niệm đầu tiên chính là luyện hóa làm hữu dụng thuận tiện nhét vào hồng hoàng hệ thống có thể cao ca vừa thấy được cái này đặc biệt đồ chơi nghĩ đến chính là cái này độc lập thế giới có phải hay không có thể trưởng thành là thứ hai hồng hoàng đương nhiên chương a ca o tức lập liền ủ y này, bỏ ý nghĩ này, vì mở đ bốn g h trăm bảy mươi ba ta chuẩn bị trước diệt trừ tím huệ cùng huyền phong không động trường lao điện là nhân tộc cao nhất quyền lực cơ cấu nhân tộc tất cả chính sách quan trọng phương châm điện chủ nhận đuổi đều do nơi đây ba vạn cái trường lao quyết định phục hy theo điếu ngư đ ả o sau khi trở về bỏ ra một tháng thời gian chỉ bài phóng hơn mười vị đức cao vọng trọng trưởng lão quay đầu liền hướng trưởng lão điện đưa ra quân đoàn mở đường môn phái kết thúc công việc bổ sung đề án cái này đại gia hữu tâm nhân ngoài ý mớn dựa theo mọi người ý tưởng như thế trọng đại đề án hầu như hoàn toàn cải biến lúc trước ban phát quân đoàn mở đường môn phái kết thúc công việc đề án phần sau bộ phận khẳng định cần phục hy tiêu phí rất nhiều thời gian từng cái thuyết phục trưởng lão viện tất cả chủ quan gặp đứng đầu tại trưởng lão điện đạt được đại bộ phận trưởng lão ủng hộ mới có thể đưa ra cái này bổ sung đề án ai biết phục hy đại trưởng lão l i ê n hướng đưa ra một phần hàng ngày thay phiên công việc điện thi hành biện pháp chính trị biện pháp giống nhau hời hợt ngay tại toàn thể trưởng lao trước mặt trình bày mới đề án chỗ tốt cùng áp dụng c h í n h tự đệ trình trưởng lao điện biểu quyết rất nhiều trưởng lao đã sớm nhận được tin tức trong nội tâm sớm có quyết định bộ phận trưởng lao vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này đề án không khỏi nghi hoặc trùng trùng điệp điệp khẩn cấp cùng người bên cạnh hiệp thương cái này đề án lợi ích được mất phục hy tuyên đọc hết đề án đi đến dự tính biểu quyết hội nghị ngọc tần bên người ngồi xuống cười nói đại các chủ đã rất lâu không có tới tham gia không động hội nghị còn thói quen nơi đây bầu không khí a ngọc tần cảm thấy vô cùng ồn ào nhưng thời khắc này cũng sẽ không nói ra miệng cười nói ta còn là ít đến thật tốt đến một lần nơi đây thật nhiều người cũng không được tự nhiên phục h i cười ha ha ngọc tần lời này ngược lại không giả nhân tộc luôn luôn bộ phận người đối nhân tộc ngoại trừ thế lực tràn ngập cảnh giác bất kể là nhân giáo vẫn là xiển giáo t i ệ n giáo đều là bọn hắn chống lại mục tiêu trong mắt bọn hắn giáo phái là giáo phái nhân tộc tổ đình là nhân tộc tổ đình đây là hai không liên hệ hai đầu một khi có giáo phái nhúng tay nhân tộc tổ đình sự vụ chính là càng tuyến không tuân theo quy định liền cần chống lại ngọc tần lần này liệt tịch t r ư ở n g lão điện chính là đối phục hy đ ề án biểu đạt ủng hộ cái này thê tất ảnh hưởng rất nhiều t r ư ở n g lão quyết định cũng sẽ khiến cho bộ phận t r ư ở n g l ã o phản cảm bất quá phục hy cũng không thèm để ý có phản đối ý kiến là bình thường chính mình cũng không phải thánh nhân sao có thể có thể làm cho tất cả mọi người niết phục đâu trường lão điện thần thức giao thoa ba vạn cái t r ư ở n g l ã o hối hả trao đổi hơn nửa canh giờ tiến hành biểu quyết trường lão điện ba vạn thanh ý t r ư ở n g lão trừ năm mươi chín vị trí t r ư ở n g l ã o vắng họp bên ngoài hai vạn hai nghìn bốn trăm ba mươi chín phiếu vé đồng ý sáu nghìn một trăm năm mươi ba phiếu vé phản đối 1349 phiếu vẽ bỏ quyền quân đoàn mở đường môn phái kết thúc công việc bổ sung đề án đạt được thông qua thanh ngư trưởng lão giận dữ rời sân mang theo hơn mười người trưởng lão nổi giận đùng đùng rời đi ngọc t â n nhìn thoáng qua cười nói cá chấm đen đại trưởng lão đối với n g ư ơ i ý kiến rất lớn nha cá chấm đen đại trưởng lão tại phục hy đảm nhiệm ngọc su điện điện chủ lúc trước vẫn tương đối ủng hộ phục hy nhưng từ khi phục hy tiền nhiệm đại trưởng lão sau nhưng vẫn cùng phục hy đối nghịch chỉ cần là phục hy đưa ra đề án chưa có không phản đối là phục hy chấp chính đệ nhất người chống lại hệ phục hy cười nói tất cả mọi người là là nhân tộc phát triển bận rộn chẳng qua là lý niệm bất đồng mà thôi ngọc tần cười cười cũng không phản bác cá chấm đen đối phục hy cũng không dừng lại lý niệm bất đồng đơn giản như vậy cái k i a trên người nhàn nhạt ý nhưng không lựa gạt được đại la cảnh giới tu sĩ ngọc tần đứng lên nói ngươi công việc vặt bận rộn ta cũng không quay g i à y ừ đối phó cái k i a hai tên ra hỏa cần ta hỗ trợ ư phục hy khoát tay nói không nhìn được số trời ngu mọi thế hệ không cần quay g i à y thủ dương điện các vị đạo tôn thanh tu ngọc tần sớm biết như vậy có thể như vậy cũng không thèm để ý bay đầu hướng phụ cận quen biết trưởng lao gật gật đầu lại hướng đồng dạng dự tính h hội nghị quảng thành tử cùng đa bảo phất phất tay thân thể chậm rãi hư hóa theo trưởng lao trong điện biến mất đa bảo bu lại chắp tay nói chúc mừng đại trưởng lão đề án thông qua phục hy trả cái lễ cười nói cảm ơn trên thanh nhất mạch đạo hữu ủng hộ lần này bỏ phiếu trên thanh nhất mạch trưởng lão toàn bộ đầu tán thành phiếu vé theo x i ề n giáo cùng tiệt giáo môn phái quá dương rất nhiều đại biểu hai giáo môn phái trưởng lao tiến nhập trưởng lão điện hiện tại hai giáo tất cả chiếm trưởng lão điện một phần dưới tả hữu c h â ngồi tại trưởng lao trong điện đã hết sức quan trọng nghị quyết vừa ra tất cả môn phái như nước c h ả y nhiệm vụ xin liền vọt tới thay phiên công việc điện đã đến trình báo hết hàng ngày vượt qua năm vạn phần xin hội tụ đến phục hy trên bản lại một lần nữa vượt q u a mọi người dự kiến phục hy chỉ tốn một ngày thời gian liền thông qua được một vạn phần xin chính lệnh phát ra yêu cầu xin môn phái lập tức xây dựng tiêu diệt toàn bộ chiến lính doanh lao tới bắc cương tùy thời chuẩn bị tiếp thu lãnh đ ị a cá chấm đen các loại trưởng lão cầm lấy danh sách cẩn thận đối lập sau không phải không thừa nhận nhiệm vụ lần này phân công đại khái là công bình công đạo nghỉ ngơi tìm phục hy phiền t h i tâm tư cùng tất cả mọi người đoán trước không sai biệt lắm nhân giáo lấy được ba thành một số định mức xiển giáo chỉ lấy đến ba thành số định mức lớn nhất người thắng là tiện giáo một lần hành động nắm bắt ba thành bát còn thường một cái điểm do tây côn lôn u các loại môn phái chia cắt quảng thanh t ử thân sắc trầm trọng đã đi ra không động nhưng hiển nhiên cũng tiếp thu lần này thất bại kết quả đa bảo lại tụ tập tiện giáo cao t ầ n g trắng trợn chúc mừng khích lệ môn nhân đệ tử anh dũng giết địch phục hy công bình công đạo thanh danh chậm rãi cũng lan truyền đi ra ngoài tại phục hy sinh đẹp quần s á n trên lần nữa tăng thêm một đạo hoa mỹ sắc thái không động ồn ào động rất nhanh bình tĩnh xuống giới nơi đây quyết định lấy triệu triệu ngàn tỷ nhân tộc phúc lợi mỗi ngày phát ra chính lệnh cũng không có tỷ trọng lớn cái này bù sung đề án chẳng qua là liên quan đến đối ngoại t r i n h phạt một cái bù sung ngoại trừ tất cả môn phái cao tầng chú ý nó bình thường tộc nhân cũng không nhiều phục hy biết rõ rất nhiều người tại liệu mạng mở to hai mắt cha tìm sai lầm của mình lại cũng không để ý chính mình nên chiếu cố cũng chiếu cố nên bất công cũng bất công vẫn còn làm mọi người cho phép dưới tình huống qua minh chính đại ai cũng không thể nói một cái chứ không cho rằng phục hy sẽ lén làm tiếp động các người nhất định là phải thất vọng việc này đã phục hy đi vào không động sân chân đã tìm được la ngọn núi nhỏ nói nếu như chuẩn bị chủ động đà kích cánh giao tộc ta chuẩn bị trước diệt trừ tím huệ cùng huyền phong hai người sau đó gạt bỏ cánh giao tộc tất cả đại la cần đại trưởng lao ủng hộ la ngọn núi nhỏ cũng coi đ n trước hỏi đại trưởng lao chuẩn làm như thế nào ta ước chiến tím huệ ngươi cùng tiểu sở ước chiến huyền phong tại h ô n độn đi một lần la ngọn núi nhỏ thật sâu nhìn phục hy một cái nói ta cùng tiểu sở không có nắm chắc nắm bắt huyền phong hai người mới đại la sơ kỳ dù cho dựa vào trận pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thời gian ngắn bất bại một lúc sau bị thua cơ hội là khẳng định p h ụ c hy nói ngươi cùng tiểu sở thi triển quá thanh lưỡng nghi tiến trận ít nhất có thể vây khốn huyền phong trăm ngày trăm ngày bên trong ta nhất định đi đến la ngọn núi nhỏ cảm thụ thoáng một phát phục hy khí tức vẫn là đại la sơ kỳ có chút trần trờ nói đại trưởng lao trăm ngày có thể nắm bắt tím huệ phục hy khẳng định nói thời gian chỉ biết ngắn sẽ không dài la ngọn núi nhỏ bưng nghi kỵ lại nói nếu như bọn hắn không chấp nhận khiêu chiến đâu phúc hy thản nhiên nói cánh g i o tộc tổng cộng mười hai tôn đại la kim tiên hạ hạt chủng tộc mười ba tôn đại la kim tiên tăng thêm tím huệ cùng huyền phong bất quá hai mươi bảy người bọn hắn nếu như không chấp nhận khiêu chiến chúng ta liền tế lên sao bắt đầu đại trận tại cánh giao tộc lãnh địa cùng bọn họ đại chiến một trận tự nhân tộc đại la hạ sủi cảo d ư ơ n g như tân chức về sau phục hy liền an bài diễn luyện đi một t í đại trận n h â n tộc đại la hiện tại một cái chiến lược yếu kém cơ bản trên đều ở vào đại la sơ kỳ liền la ngọn núi nhỏ lê tiểu lập hai người mò tới đại la trung kỳ cánh cửa đối lập còn lại chủng tộc tu luyện trăm triệu năm đại la trung kỳ thậm chí hậu kỳ trên l ệ n không nhỏ nhưng nhân tộc có đại trận c ò nhưng có số、so、ợ bất kể là phục hy vẫn là không động tổ đỉnh vẫn là hy vọng tận lực không cần l o n g phượng hai người gia tộc lực lượng đem cái này át chủ bài ở lại đằng sau càng thêm khẩn cấp thời điểm sử dụng cánh giao tộc như tiếp nhận nhân tộc đại la khiêu chiến còn có thời gian tại lén an bài nhân viên đem một vài ưu tú đệ tử đưa đi nếu như cự tuyệt nhân tộc sao bắt đầu đại trận vừa đến toàn bộ cánh giao tộc lãnh địa đều tại sao bắt đầu đại trận đã kích phạm vi phía dưới còn muốn tưởng chu toàn a n bài đường lui nhưng là khó khăn chương 474 sẽ làm cho cái kia phục hy chật vật mà chạy cánh giao tộc lãnh địa ở chỗ sâu trong cánh giao tộc thánh địa mây xanh nhai phía đông trăm tỷ ở bên trong chỗ có tiên thiên động thiên nguyên h o ạ i núi ngọn núi chính cao tới năm triệu trượng q u ầ n phong v ầ n quanh khe v ư ợ t sâu hiểm kỳ hoa dị thảo tranh nhau phẫn nộ đ ể tiên cầm dị thú rong chơi trong đó mười tỷ ở bên trong thanh tịnh tường hòa nguyên huệ đỉnh núi một viên l vạn trượng tán cây hạ tím huệ chậm rãi mở hai mắt ra vô tận đạo vận thoáng hiện la huệ không gió vũ động hắn là trong thiên địa viên thứ nhất cây huệ từ lúc khai thiên không lâu đã mở ra linh trí vô số năm tu luyện đắc đạo tại tam tộc tranh bá mới bắt đầu là trong thiên địa sinh ra đời nhóm thứ hai đại thần thông người cùng tam thanh cùng thế hệ giờ phút này tím huệ trăm triệu năm bình tĩnh không có sóng gương mặt xuất hiện một tia trần trờ những mày trong miệng thanh quát huyền phong đại cánh tới đây một tự chỉ trong chốc lát một cái bụng vệ trung niên chậm rãi hiện ra thân hình mở miệng cười nói đại h u n h chuyện gì vừa dứt lời lại một cái tráng hán lộ ra thân hình nhìn hai người liếc thi lễ nói đại cánh bai kiến tím huệ thúc phụ huyền phong thúc phụ tím huệ vẫy vây tay ý bảo hai người ngồi xuống chậm dãi nói huyền phong đại cánh phục hy hướng ta ước chiến các ngươi nói là hay không nên chiến huyền phong nụ cười trên mặt lập tức thu lại thần s á c ngưng trọng nói đại huynh thận trọng đây chính là phục hy nha phục hy khả thi nữ hoa thánh nhân huynh trưởng chỗ rửa cứng rắn được không thể lại cứng rắn vạn nhất bị thương hắn nữ h a thánh nhân trách tội xuống hai người có thể ăn không cần thiết đại cánh suy tính nhưng là cánh giao tộc tiên đô một khi tím huệ cùng huyền phong b ô n g tha cho cánh gia o tộc cánh gia o tộc đã có thể tiền đồ mở đi vội văn g nói huyền phong thúc phụ hắn phục hy hiện tại bất quá là đại la sơ kỳ chúng ta không cần sợ hắn cùng hắn đã làm một cuộc đem hắn đánh bại hắn còn có mặt mùi hương chúng ta bên này phát triển ứ chỉ cần không bị thương cánh mạng hắn đạo hạnh vị kia cũng không thể trách tội chúng ta huyền phong trừng đại c á n liếc nói nào có như thế đơn giản phục hy đã đắc đạo vượt qua trăm vạn năm ai biết hắn hiện tại cảnh giới như thế nào chính là vẫn còn sơ kỳ cũng rất khó đối phó làm sao có thể cùng bình thường đại la đối lãi đại c a n cãi ngày xưa phục hy tự nhiên là thiên địa đều biết đại năng một kiếm đâm ra liền bản cổ chân thân cũng không khỏi không quay về phòng có thể đó là trước kia bây giờ phục hy bất quá là nhân tộc suy n h ư ợ c c h i thân tu vị vừa đột phá đại la trăm vạn năm cũng liền vừa mới củng cố cảnh giới liền đại la trung kỳ đều xa xa không hẹn chúng ta không cần sợ hắn cho dù hắn nội tính tốt cũng muốn có thời gian chậm rãi tiêu hóa có thể các ngươi nhìn hắn những năm này đang làm gì đó đang quản lý nhân tộc quân đội dù đang tu luyện thời gian ít nhất giảm phân nửa hơn mười vạn năm có thể tu luyện tới hạng gì cảnh giới huyền phong cũng biết như thế vẫn như trước kiên chỉ nói t ừ n g đã là tuyệt đỉnh đại thần thông người cảnh giới độ cao thực lực mạnh chúng ta bây giờ cũng không cách nào bằng được lại là sáu huynh trưởng người mang hạng gì thần thông thủ đoạn chúng ta làm sao có thể suy đoán tới đối địch thật là bất trí đại huynh nghĩ lại nha tím huệ đối hai người nói không có trả lời các loại hai người dừng lại đối đại cánh nói hiện tại hai người gia tộc chiến sự như thế nào đại cánh cười khăn nói ta phái mười triệu tộc nhân đi qua nhân tộc c ước chừng một trăm năm mươi triệu thủ hạ chính là binh sĩ thiếu một chút bị ép nhượng xuất điều thứ nhất phòng tuyến bất quá mới viện quân đã xuất phát không dùng được bao lâu có thể đến tiền tuyến lần này là năm mươi triệu nhất định lại để cho cái k i a m ộ t ít không điểm n h â n tộc để mắt huyền phong nhìn hắn một cái không có phản bác nói là mười triệu có thể cánh giao thân bên cạnh theo tùy tùng nước phụ thuộc ít nhất có gấp hai mươi cũng chính là hơn hai ước đánh không lại người ta một trăm năm mươi triệu tím huệ gật đầu nói n h â n tộc số mệnh dơ lên có trận chiến này lực cũng là có lẽ ta xem hồng hoang thiên điệu tình hình chung có tụ hợp xu thế hàng tỷ chủng tộc không hề là tự nhiên tại tiêu giao cuộc sống sau này nhất định là số ít mấy cái đại tộc cắt cứ thống trị h đại, đại cánh vui vẻ đại thân nói tím huệ thúc phụ nhân tộc mạnh nhất chiến lược đã phái đến bên liên giới thực lực tuy mạnh có thể đếm được số lượng không nhiều lắm ta chỉ muốn phái ra hát giao quân đoàn nhất định có thể đánh bại đối phương chính là phục hy bên này sáu tím huệ gật gật đầu quay đầu đối huyền phong nói tiểu lệ phục hy chuyển thế nhân tộc chính là muốn mượn nhân tộc số mệnh chủng kích cuối cùng cửa khẩu chúng ta tại đây cửa khẩu đã ngàn và năm rõ ràng thò tay có thể chạm đến nhưng luôn kém một đường chỉ cần chúng ta có thể đánh bại phục hy nhất định có thể c ư ớ p lấy hắn cho mượn dùng nhân tộc số mệnh tăng thêm đại cánh bọn hắn đánh bại nhân tộc c ư ớ p lấy nhân tộc số mệnh sau cho chúng ta g i a t r ỉ chúng ta thì có cơ hội trùng kích thành công Cái này 6. Huyền phong có chút chân cây cũng cực có chính Phục cánh trái quá hiểm Đại Hoài nói, thời gian. Đại cánh nói này Huyền Phong như này, dẫn, bên trong lớn nha. huynh, nha. là là đây Hy thế hấp thể đạo mạo trờ, Tím lý kỳ như hắn bất quá ba nghìn năm trăm vạn năm tĩnh tâm tu luyện chúng ta là không hề nắm chắc nhưng hôm nay sáu có lẽ là một cơ hội tím huệ hai mắt thần quang rạng rỡ nhìn xem huyền phong thông thả nói tiểu đệ có lẽ là chúng ta cơ hội tốt nhất huyền phong không nói gì túi đầu chấm tư hai người tự khai khải linh trí không lâu liền quen biết hai bên cùng ủng hộ đi qua vô số ước năm tình cảm thâm hậu tu vị cũng cực kỳ tiếp cận tím huệ có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến chẳng qua là hắn thật không ngờ chính là trước sau như một ổn trọng đại huynh lần này vậy mà quyết định mạo hiểm đây có lẽ là lần cơ hội nhưng là không phải cơ hội tốt nhất tức thì khó nói về sau còn có vô số tuyến nguyện sẽ phát sinh sự tình gì dù ai cũng không cách nào biết rõ nhưng đại huynh đã có chỗ quyết định hắn tự nhiên không thể để cho đại huynh một người đi mạo hiểm huyền phong ngẩng đầu nhìn tím hoẹ liếc chậm rãi nhẹ gật đầu tím hoẹ mỉm cười đã có cái này huynh đệ ủng hộ hắn càng thêm có lòng tin nói ra phục hy đạo hắn đem tại hỗn độn bảy xuống sao bắt đầu đại trợn nên chiến chúng ta tổng cộng hai mươi bảy đại la đạo tôn đại cánh ngay vậy những mày trần trờ nói hắn muốn một trận chiến định cao thấp hắn nhân nhiều tộc mới mười nhiều đại la kim khiêu tiên, dám cánh h chúng ta tất cả tôn. Tím Huệ lắc lắc đầu nói, khẳng định không chỉ hơn 10, dù cho không i nói, ế n tôn. cả lắc lắc có ta tất Tím đạo đầu dù c ừ n g cũng kém không é m k nhiều lắm. Đại cánh cũng không Đại lắm. phải rất thích ý hắn thuộc hạ vô số chinh phục chủng tộc cũng không m ấy có thể đem ra sử dụng những thứ này chủng tộc đi tiêu hao nhân tộc sinh lực hà tất sớm như vậy cùng nhân tộc dốc sức liều mạng đâu tím huệ thật sâu nhìn đại cánh liếc nói một trận chiến này sớm muộn đều muốn đánh chính là chạy không được đánh sớm ngươi còn có thể có thời gian thích đáng an bài thực đến cuối cùng không thể không đánh ngươi không hẳn như vậy có thể chu toàn an bài tím huệ huyền phong cùng đại cánh phụ thân giao hảo đại cánh phụ thân chiến vẫn tại tam tộc đại chiến là bọn hắn hai người đến đỡ mới khiến cho đại cánh nắm bắt cánh giao tộc tộc t r ư ở n g vị có thể dính đến cánh giao tộc hắn nhưng có chút l ử i bước đại cánh sắc mặt biến đổi lời tuy không dễ nghe đạo lý nhưng bây giờ chỉ phải gật gật đầu nói ta đây trước c á n bài tốt ngàn năm sau cùng hắn phục hy tại hỗn độn đi một lần với tư cách hồng hoang đều biết đại tộc như vậy đường lui an bài lại bình thường bất quá đánh thắng được đánh không thắng khác nói đường lui là nhất định phải t r ư ớ căn bài đã có đường lui tộc nhân mới có thể an tâm tác chiến nếu không lòng người b ằ n g hoàng vốn có thể thắng cũng có thể có thể vì vậy mà thua tím huệ hợp lại trưởng phấn khởi nói phục hy tiếp t r ư ớ c thật lớn thanh danh đạo pháp thông huyền có thể cái kia đã là thoảng qua như mây khói hôm nay hắn chẳng qua là nho nhỏ nhân tộc đại trưởng lao đại la sơ kỳ tiểu bối dám khiêu chiến chúng ta nhưng là muốn hung hăng đem hắn khí diễm đánh tiếp làm cho cả hồng hoàng cũng biết chúng ta tím huệ huyền phong vi danh làm cho cả hồng hoàng cũng biết cánh g a o long nhất tộc vi danh như là đã xác định xuất chiến huyền phong cũng ném đi bát văn phấn khởi nói đại huynh hùng tâm trang trí tiểu đ ệ cũng không cam chịu dứt lại phía sau sẽ làm cho cái kia phục hy chật vật mà chạy đại cánh lớn tiếng nói có hai vị thuốc phụ chiếu cố cánh g i a o long nhất tộc nhất định số mệnh không đ ớ t đại bại nhân tộc uy c h ấ n đông bắc sáu phục hy n g n g đầu cầm trong tay ngọc giản bông đối bên người h ỏ a cô nói tiền tuyến hao tổn rất lớn hiện tại vừa mới duy trì cân đối một khi chiến sự tăng lên linh khí hao tổn tăng lớn vụ cho đi theo không hơn luyện khí điện còn phải lại gia tăng nhân thủ mở rộng quy mô nếu có khó khăn theo xiển giáo bên kia điều một ít nhân thủ bọn hắn không có ý kiến sáu Ủa Hòa chương gặp p ụ c còn c Hy h lời a dứt, một bộ l nghe bốn trăm bảy mươi năm 475, xem ca ca ta đại phát thần uy n h â n tộc săn bắn chiến đội vâng mệnh l ầ m chiến lập trận cánh giao tộc chia chiến thuật liền không dùng được bỏ mạng công kích tới chiến lính doanh cầm lập thật lớn trận săn bắn chiến đội không có biện pháp bị quân chủ lực đoàn tiền hậu giáp kích rất nhanh liền tử thương hầu như không còn dân tộc quân đoàn lại bắt đầu vững bước về phía trước đem cánh giao tộc đại quân đánh cho từng bước lui về phía sau nhưng theo phô thiên cái địa cánh giao tộc viện quân đã đến nhân tộc quân đoàn cũng chậm lại công kích chuyển thành phòng thủ tư thái có bao nhiêu đại hán đôi bước nhanh vào nam sơn hỏi vừa đạt được tiền tuyến tin tức tập hợp nam sơn cười khổ nói vượt qua một tỷ cái này cánh giao tộc đúng là điên điên cuồng ít nhất đem cấp dưới chủng tộc ba thành trở lên tiên đạo tu sĩ đều xua đổi u đã tới thực đăng cánh giao tộc có lẽ chỉ có năm sáu ngàn vạn trong đó mười triệu hẳn là cánh giao tộc cường đại nhất áp giao quân đoàn xem ra là chuyên môn để đối phó chúng ta quân chủ lực đoàn đại hán mỉm cười nói cái này hát giao quân đoàn cũng là chân tiên trở lên t u vị vừa vặn cho chúng ta quân chủ lực đoàn mãi đao phía trước giao đấu quá dễ dàng trong quân đoàn bộ phận đều có chút kiêu ngạo tâm tình nam sơn gật gật đầu nói hát giao quân đoàn thực lực không kém ta muốn xuống dưới hảo hảo nhắc nhở thoáng một phát miễn cho những thứ này tiểu tử bị tổn thất nặng đại hán gật gật đầu cánh giao tộc nhanh như vậy sẽ đem cường đại nhất chiến lược đ ẩ y ra h i ệ n nhiên là cấp cho ngàn năm sau đại la đại chiến động viên thông thường chiến trường không rơi vào thế hạ phong cẳng có thể kích thích đại la trên chiến trường đại la đạo tôn đám bọn chúng chiến ý bất quá nếu như thực lực tranh lệch khá lớn cường thịnh trở lại liệt chiến ý cũng vô ích hát g i a o quân đoàn vừa đến cánh g i a o tộc liền đứng vững vàng đầu trận tuyến bắt đầu ở ba trăm tỷ ở bên trong chiến tuyến trên cùng nhân tộc quân đoàn triển khai kịch liệt va chạm tiểu lôi sờ s o ạ n một cái trên mặt không tồn tại mồ hôi nhìn xa xa nghìn vạn dẳng bên ngoài một cái chiến doanh tại tốc độ cao di động ba nghìn chỉ hát g i a o tạo thành ba trăm cái tiểu đội ở trên không cao thấp bay múa mấy trăm cái chiến phủ chiến n ệ n vào đầy trời vung vầy đối với nhân tộc chiến doanh bao vây chặt đánh mạnh liệt oanh kích những thứ này than đen thần làm thực lực không tệ nha đã cùng chủ lực chiến doanh giảng co vài ngày ngao rời dù cho ăn mặc ra thú quần áo cũng như trước một bộ thanh tú tiểu sinh bộ dáng hoàn toàn không để ý đến không trung đại chiến cẩn thận đánh giá thoáng một phát dưới chân sân g ố c mây m ù quấn quanh đưa tay không thấy được năm ngón nói ra nơi đây không có một k i a động tĩnh chim thú xà trùng đều không có cái gì dị thường thật sự có mai phủ tiểu lôi quay đầu lại nhìn nhìn phía dưới nói nhiệm vụ mục tiêu ở nơi này vạn giảm phạm vi không phải tại núi cái này đầu chính là ở đằng tia đầu thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay đứng ở tiểu lôi trên vai khổng t u y n nhàm c h ẳ n nói quản lý hắn ở đâu đầu, xuống hắn lý ở dưới thử xem một phát sẽ biết. tiểu h thoáng phát ử xem một sẽ b ế t t i bạch tức thử mặt, xem. ngươi Ngao giận nói, lại là ta đi rời lôi ạ i đi, đi phiên tiểu là lần là lần l này ta trước ta địch, đến cũng dụ đi. Tiểu lôi gãi gãi đầu nói vậy sao lần này đến ta tốt lắm ngươi đang ở đây đằng sau đi theo ta nếu như lâm vào trận pháp động tác của ngươi phải nhanh một chút bị những thứ này thẳng lằn vây quẩnh đánh tư vị cũng không hay chịu k h ô n g t u y ê n vừa muốn nói chuyện tiểu lôi cho hắn một cái tát quắp ngươi câm miệng nói là đến cho ta làm toạ kỵ ừ tiểu đi tới thời điểm đã bay một hồi hiện tại ngược lại là mỗi ngày cưới ta trên bay m a nhưng g n Không luôn y hủy n h u nói, ta còn tưởng rằng ngươi xông ta các luôn n chút u n cứng rắn chiến, g đi ai ít độc hành cao thủ giấu ở trong đây sơn cốc nhìn thấy đối phương quân ngũ bay qua đột nhiên rết ra một kích đắc thủ liền chạy mất dạng tiểu lôi bọn hắn vốn cũng là làm cái này làm được nhưng giờ phút này nhận được đảm nhiệm vận nhưng là muốn đem mai phục tại kề bên này một cái hư hư thực thực kim tiên cánh dao long bắt được đến tiểu lôi h ừ h ừ vài tiếng không có lại để ý tới khổng tuyên hướng ngao rời gật gật đầu thân hình nhoáng một cái đã đi ra chỗ ẩn thân vô thanh vô tức hướng sơn cốc sở soạn khổng tuyên đứng ở tiểu lôi trên vai nhìn chung quanh nhẹ nhõm tự tại không có chút nào lo lắng tiểu lôi là da dày thịt thô tháo hán vô cùng nhất trải qua được đ ạ kích ngao rời tuy là tiểu bẹp mặt thực đánh nhau so tiểu lôi cũng không kém đi theo đám bọn hắn hai cái kỳ thật rất an toàn công kích đều bị hai người bọn họ hấp dẫn đi hắn cũng liền ở phía sau ném ném tên bắn lén p h ẩ ậ n tiểu lôi dưới đường đi đi cẩn thận xuyên qua tầng mây bóng cây đi vào giữa sườn núi đột nhiên ngừng lại đưa tay chỉ phía trước khổng tuyên nhìn kỹ lại dừng cây phía trước cảnh sát như trước nhưng có mấy trăm mẫu phạm vi lá cây vẫn không nút ních tăng thêm vân c u ố n xương mù lượt quanh không được đến chỗ gần đứng ở không t r u n g rất khó phát giác được phía dưới dị thường tiểu lôi cười hắc, hắc thò tay rút ra hai cái thết giản đối khổng t u y ê nói xem kaka ta đại phát thần uy không t u y ê n vội vàng dùng lực bắt lấy tiểu lôi trên vai áo ra phòng ngừa bị quăng đi ra ngoài tiểu lôi thân hình nhoáng một cái đến trước cái kia đại trận phía trên giơ lên cao song giản đập á n h kích dưới đi. Thủ hạ h c dưới đi. m nhẹ, song giản đ ậ nện cái không quang ảnh đ ả o ngược tiểu lôi thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ không thiếp là một cặp ấy tiểu lôi nổi giận gầm lên một tiếng hai tay chấn động thường h ự c hỏa diễm lập tức theo thân thể xì ra hướng về cao thấp trái phải trước sau thiêu đốt đi ra ngoài vô số quá thanh tiên lôi không cần tiền dường như đi theo hỏa diễm tặc ra toàn bộ trong đại trận bộ phận một mảnh màu da cam vô tận nhiệt độ cao bay lên tiên lôi nổ vàng đem hơn mười người tấn công mà đến sinh linh toàn bộ nổ tung thiếu cánh tay gãy chân chẳng những không có đánh lén đến tiểu lôi còn bị tiểu lôi đánh cho cái vào đầu đồng đại trận lắc lư cũng cho ngao rời chỉ dẫn phương hướng ngao rời chậm rãi bay xuống rút ra hai cái đồng truy quay t í c h lấy quan sát đến động tĩnh bên trong tiểu lôi thân thể nhoáng một cái đã đã đi ra tại chỗ hai tay huy động thiết giản mặc kệ đông tây nam bắc tùy ý đậm nệm tuyệt đại lực lượng chấn động khiến cho một ít giỏi về ám sát thật nhỏ sinh linh cầm giữ không được thân hình của mình nao h nhau bị quật đi ra ngoài trong trận t r u y ề n đến gầm lên giận dữ mạnh mẽ gió lạnh đột nhiên nổi lên đem hết t h ể hỏa diễm đều chém gió đi kỹ càng mưa bụi bắt đầu từ trên trời giang xuống trong gió ngoài lề loại phiêu thổi hướng tiểu lôi thai mũi tiểu lôi hãm sâu địch nhân đại trận không dám lại để cho đổ vật trong này dính thể kinh lực chấn động đem những n à y đ ồ nổn ngang toàn bộ chấn thành p h ấ n vụn thân thể cấp tốc này ra một dản ném ú n g ra miệng quát than làn rõ ràng tại tiểu lôi da ra, ra trước mặt đùa n g ị c h trận pháp chết đi với tư cách lực sĩ viện ưu tú đệ tử tiểu lôi có thể không giống bề ngoài biểu hiện như vậy tháo hắn chẳng những tinh thông sát phạt tranh đấu chi đạo đối với trận pháp cũng vô cùng có nghiên cứu cái này cánh dao long kim tiên bố trí xuống ẩn nấp hành t u n g trận pháp hắn chỉ bằng cách qua hai đợt công kích liền cơ bản nắm chặt trận pháp này vận chuyển quy luật rất nhanh đã tìm được trận cấp của địch nhân vị trí không chút do dự nào tới ẩn thân tại trong trận cánh dao long có chút đột nhiên mới tiến trận không đến trăm hơi thở đã bị người tìm được dấu vết hoạt động thực sự không sợ nổi giận gầm lên một tiếng cái đôi hất lên một cái cực lớn rắn lục bị ném đi qua cánh dao long h há m không thể tưởng được người này tốc độ nhanh như vậy tâm niệm vừa động một khối đằng lá chắn bay ra ngăn tại tiểu lôi ném ra thiết giản phía trước khẩu tuyến đột nhiên thương thương kêu một tiếng ngũ sát thần quang một soát sẽ đem cái kia đằng l á chắn trả đi thiết giản rơi xuống nện ở cánh dao long trên cánh ngao năm cánh dao long thống khổ mà kêu gào đứng lên có chút bối rối nghĩ mãi mà không rõ chính mình linh bảo đi nơi nào tiểu lôi đã tốc độ cao vận động một đôi thiết giản như mưa rơi rơi xuống cánh dao long trên người cánh dao long cánh bị nện đoạn một cái tốc độ đại chịu ảnh hưởng dốc sức l i ề u mạng ngăn cản tiểu lôi mới giản tả sung hữu đột muốn rời khỏi nhưng bị tiểu lôi cẩn thân tất cả đường lui đều bị phong bế ở đâu còn có thể đi khởi cánh dao long lại tế ra một thanh chiến phủ ngũ sắc thần quan một soát chiến phủ lại không thấy bóng dáng chương á n giao h bốn trăm bảy mươi sáu nhân tộc thiên tài sao mà nhiều tuy nhiên nhân tộc thích nhất quần đầu ngoại tộc nhưng bị ngoại tộc quần đầu thực sự không có một tia ý sợ hãi 150 t r i ệ u săn bắn chiến doanh toàn thể xuất chiến tương ngạnh mà chặn cánh giao tộc một tỷ đại quân thay nhau công kích đem chiến tuyến phòng ngự vững vàng đường đường không có bị cánh giao tộc công phá đương nhiên chiến tổn hại phải không tránh được miễn nhân tộc tu sĩ thời gian tu luyện nếu so với cánh giao tộc tu sĩ ngăn đến nhiều liền thân thể mà nói chiến lực kỳ thật nếu so với cánh giao tộc kém một chút đặc biệt là cánh giao tộc thói quen khẽo nhiều một cái cánh giao long bên người bình thường có vài chục chỉ còn lại sinh linh hiệp trợ tác chiến cho nên đối với giao một cái cánh giao long đồng cấp nhân tộc săn bắn tu sĩ xuất động một cái chiến ngũ giờ phút này tại hai người gia tộc trên chiến trường cánh gia tộc tu sĩ số lượng tại sáu trăm ngàn tà hữu mà h â n tộc bất quá một trăm năm mươi triệu thực lực nhưng là thỏa thỏa mà ở hạ phong dân tộc thực lực ở hạ phong nhưng dân tộc trên chiến trường nhưng không có ở hạ phong cùng cánh gia tộc cứng đối cứng đánh tự nhiên cần ít nhất gấp năm lần số lượng nhưng nếu như nhân tộc để phòng ngự làm chủ lại đến phiên cánh giao tộc nhức đầu nhân tộc chẳng những thiện luyện khí quân đoàn chiến đội khí giới tốt mọi người sử dụng linh bảo pháp bảo phổ biến đều bị rực giao long sử dụng uy thế cường đại hơn nhân tộc càng thêm thiện b à y trận nhân tộc trận pháp sư theo huyền môn vốn là trận pháp không địch lại phải phục hy dẫn vào yêu tộc trận pháp càng là gia tăng lên nhân tộc trận pháp nội tình theo cá nhân sử dụng tiểu trận đến một triệu đại quân sử dụng siêu cấp lớn trận cái gì cần có đều có công năng càng là thiên biến văn hóa chỉ có người muốn không đến sẽ không có trận pháp đại gia làm không được trong khoảng thời gian ngắn n h â n tộc tiền tuyến liền lập được vô số đại trận mỗi cái s o a xác rùa đen còn c ứ n g rắn cánh gia o tộc chỉ phải trọng binh vây công nguyên một đám đi phá t r ậ n không đem những thứ này đại trận nổ cánh gia o tộc cũng không dám một mình xâm nhập n h â n tộc trong lánh địa bộ phận một mình lập trận phòng ngự đương nhiên không được lâu thủ tất mất đạo lý đánh cho ngàn vạn năm chiến tranh n h â n tộc nên cũng biết mấy ngàn chỉ chủ lực chiến doanh một bên cùng cánh giao long quân đoàn ở trên không chém giết quần chiến một bên chạy các nơi trợ giúp các nơi đại trợ mấy vạn kim tiên trở lên tù vi tu sĩ càng là vung đã đến chiến trường các nơi không ngừng tập sát cánh gia tộc lạc đàn tu sĩ đánh lén không có phòng bị cánh dao long quân ngũ đánh lén cùng bị đánh lén mai phục cùng bị mai phục ngươi tới ta đi đánh cho chết đi được đại hán thoải mái nhàn nhã tại trong đại doanh uống vào tiên t r à đối nhân tộc rơi vào hạ phong cục diện giống như không thèm để ý chút nào hướng điều hành quan nam sơn hỏi viện quân còn có bao lâu mới đến nam sơn hồi đáp còn cần một tháng hiện tại các đại môn phái tại tổ chức chính mình vây quét triển l ã n doanh kéo đi một bộ phận chiến lược hơi có chút hỗn loạn nhưng chắc có lẽ không ảnh hưởng chúng ta bên này đại hán bất mãn nói đại trưởng lao tại đây làm miệng cải biến sách lược không phải thêm phiền ư nam sơn cười nói đại trưởng lao ánh mắt cao xa nếu như cùng lao tổ thương định tốt rồi nghĩ đến đôi nhân tộc h ư u ích vô hại chúng ta bên này điểm ấy khó khăn khẽ cắn môi liền đỉnh đi qua đại hán biết rõ nam sơn là phục hy đáng tin tâm phúc đối với hắn bảo vệ phục hy cũng lơ đễm nói mới quân doanh địa bàn đều chuẩn bị xong chưa bọn hắn vừa đến liền mau chóng an bài đi lên bây giờ chiến tổn hại đã có có chút lớn nam sơn gặp đại hán không hề nói phục hy đại trưởng lao sự t ì n h trong nội tâm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lần này cánh giao tộc viện quân đi vào nhanh ngược lại là nhân tộc phía sau kéo chân sau Đại nhân đến tộc quân đoàn cao tầng cảm giác toàn bộ chiến cuộc đã rơi vào hạ phòng nhưng ở tối tiền tuyến chém giết kim tiên thái ất đám bọn họ nhưng không có loại cảm giác này không có hắn cánh giao long không tốt giết nhưng là cánh giao long nước phụ thuộc chủng tộc cũng rất tốt giết những thứ này mang tộc nha ương tộc nha hào chư tộc nha mũi tên con ít ra tộc nhà giáp thu tộc nhà đ ộ c phong lang tộc cái gì chiến lược bị rực giao long kém một đại trụ một lần tập kích cắt dưa chém r a o bản năng giết nhiều cái chúng ta thiên tài đại hùng đã cảm thấy như vậy chiến đấu rất đúng khẩu vị của hắn giờ phút này hắn và nhị ngư vừa phục kích một cái chân tiên cánh giao long gọn gàng mà linh hoạt đem cái này chỉ cánh giao long tổng số mười con còn lại nước phụ thuộc sinh linh toàn bộ tiêu d i ệ t nhị ngư chúng ta càng đi về phía trước đi hôm trước ta nhìn thấy sáu trăm vạn dặm ngoài có chiến đấu cũng không biết vị kia huynh đệ thắng không có một mảnh kia khả năng còn có than làn nhị nhu tay chân lanh lẹ mà đem một cái bị đâm xuyên qua đầu lâu cánh dao long thu tiến chữ vật c h â u bên trong phất tay đem hơn mười chỉ cánh dao long nước phụ thuộc sinh linh thi thể cũng thu vào liền rơi trên mặt đất pháp bảo mảnh vỡ đều không có b ô n g thà nghe vậy nói càng đi phương bắc đã có thể càng nguy hiểm đụng phải một cái thái ớt cánh dao long đều muốn chạy thoát cũng khó khăn đại hùng b ẹ t miệng nói cánh dao long thái ớt mới có nhiều ít rất giỏi ngàn đem chỉ phân tán tại đây mấy ngàn nước giảm chiến trường nhiều lắm không may mới có thể đụng với bọn hắn nhị nhu cười nói đại hùng chúng ta thu hoạch không tệ đã giết chết sáu con cánh dao long c ò nhịn có a nhị như hai mắt t i ê sáng lên nói cái này ngược lại là lục nhị huynh đệ thật sự rất cao minh cái này chiến lược thật sự là sáu kim tiên trong chỉ sợ khó tìm đối thủ đại hùng gật đầu nói đúng nha còn có cái kia cười tủm tỉm tiểu bạch mặt gọi cái gì kia mà chối này kiếm bản rộng giết kim tiên như tàn sát con chó cũng là lợi hại cực kỳ đâu gọi liễu hồng đừng nói người ta tiểu bạch mặt liễu hồng huynh đệ mặt là bạch nhưng người ta không nhỏ coi chừng bị hắn đã nghe được m u ố n giáo h ư ớ n ngươi đại hùng không vui mà hừ hừ vài tiếng nói ta cũng không sợ bọn hắn bất quá ta xem bọn hắn đều hướng phương bắt đi chúng ta làm sao có thể lạc hậu hơn bọn hắn nhị như thu thập xong chiến trường vỗ vỗ tay nói nếu như muốn đi vậy đi thôi cẩn thận một ít chính là đại hùng thả ra một đoá phi hành đám mây hai người ẩn thân bên trong chậm dại hướng phương bắc bay đi không xuất ra núi không biết nhân tộc thiên tài sao mà nhiều trước kia chúng ta tự xưng là là thiên tài bây giờ nghĩ lại có chút đ ỏ mặt đại hùng nhớ tới trên chiến trường đụng phải mấy cái nhân vật lợi hại có chút bị đà kích nhị nhu cười nói đại hùng ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình lại nói tiếp thực lực của bọn hắn kỳ thật cùng ngươi cũng kém không nhiều lắm ta cẩn thận quan sát bọn hắn đánh nhau phát hiện bọn hắn tựa hồ chuyên môn tu luyện luyện thể chi thuật cùng sát phạt chi đạo đánh nhau đấu đặc biệt thích ứng như thân thể bản năng bình thường tốc độ công kích cực nhanh hầu như không cần nghĩ ngợi đặc biệt là thân thể cường hãn đối bình thường công kích căn bản không nhìn mới tạo nên bọn hắn vô thượng chiến lược biểu hiện đại hùng nhãn t ỉ n h sáng lên nói nhịn nhu ngươi nói là bọn hắn sở di thoạt nhìn lợi hại như vậy là bởi vì hắn đám bọn họ tu luyện đặc thù luyện thể chi thuật cùng sát phạt c h i đạo cũng không phải bởi vì bọn họ so với chúng ta tư chất rất cao tu luyện càng khắc khổ nguyên nhân nhịn nhu cười nói ngươi đừng cho rằng có thể đơn giản tìm được như vậy công pháp xem bọn hắn dạng như vậy khẳng định người mang tuyệt đỉnh luyện thể chi thuật ta không biết các Chúng ta cửa, có công hai thanh hình như là không có lợi hại như vậy luyện thể công pháp. Thiết tần môn, sở môn những thứ này hạng nhất luyện tần môn, môn này ta lợi là vậy sở đại p hùng á i Đại có có lẽ h k h ô nghĩ tự tin nói. Có a ngay ta ta nha. y dạy không không không không phải nhân Hùng h môn ngươi cũng người người cũng ngươi n g biết, Đại tử, cả có, đệ sẽ nghĩ nói tổ đình ngộ đạo lộ khẳng định có chúng ta lần này lập công h â n xem có thể hay không lại để cho môn phái giúp chúng ta xin đi một chuyến ngộ đạo lộ ngộ đạo nhịn ư u nhãn t ỉ n h sáng lên nói đại hùng ngươi cái này đầu phản ứng nhanh nha ngộ đạo lộ nhất định là có trở về khiến cho môn phái xin Hắc ta ũ、so so、nhưng g k cho so rằng với b ở phục hy trong nội tâm ngược lại là cho rằng lại để cho tiền tuyến đại quân khổ chiến nhiều tháng đối nhân tộc tu sĩ phát triển hữu ích mà vô hại nhân tộc từ trên xuống giới theo quân chủ lực đoàn săn bắn chiến ngũ những năm này trôi qua thật sự quá thư thái hơn mười hồng h o à n g chủng tộc đều là tôn kép yếu cũng không có cho nhân tộc tu sĩ đầy đủ tôi luyện ngược lại dưỡng thành nhân tộc tu sĩ tâm cao khí ngạo tật h xấu phục hy ngược lại nguyện ý chứng kiến cánh giao tộc cho nhân tộc đại quân đầu to m ộ t g ậ y t ỉ n h ngủ những thứ này kêu binh hát tướng đáng tiếc cánh giao tộc thực lực mặc dù không kém nhưng như trước không sánh bằng nhân tộc đảm đương không được cái này trách nhiệm đối tiền tuyến trợ g ú t phái ra sau đến tiếp sau vô số sự vụ cũng liền theo sát lấy đã đến cài linh ăn, linh, dược, đồ dự bị linh khí, quân khí, dược, dự dự đồ đoàn, bị bị theo ừ từng từ n kiện từng kiện đều là già vô cùng, n vô g vật tư đều đâu vào đấy là vào mà dườm vô vô số â phân n rộng lớn lánh địa hội tụ đến không đậu, sau đó bị phân loại đưa đến tiền tuyến tộc tụ t hội loại phái h địa đậu, đó đưa đi. bị sau sát mà đến chính là vô cùng to lớn bộ lạc di chuyển chuyện như vậy vụ nhân tộc tổ đình đã sớm làm vô số lần bảy khiến cho thuần thục vô cùng cơ bản không có sai có thể phục hy tại phê duyệt nhóm đầu tiên di chuyển bộ lạc kế hoạch thời điểm lại ngừng lại tay cầm công việc vặt điện đưa ra xin ngọc giản hai mắt thần quang chất động tâm thần không ngừng tính toán theo công thức thật lâu mới ngừng lại được phân phó nói đi đem thanh phong điện chủ mời đi theo cổng bảo vệ người hầu lên tiếng rất nhanh liền thông chi công việc vặt điện điện chủ thanh phong thanh phong đi vào thay phiên công việc điện đại trưởng lao sự vụ phòng đối phục hy thi lễ nói bái kiến đại trưởng lão phục hy đứng lên cười nói thanh phong không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện ý bảo thanh phong có trong hồ sơ trước ngồi xuống thanh phong nhìn thoáng qua phục hy trên bàn ngọc giảng đúng là mình đưa ra nhóm đầu tiên bộ lạc di chuyển kế hoạch không biết chỗ đó có vấn đề đệ xuống lòng nghi ngờ đi theo phục hy ngồi xuống phục hy cùng thanh phong cộng sự trăm văn năm cũng không có hướng ra phía ngoài người như vậy hàn huyên đi thẳng vào vấn đề hỏi trước một trăm di chuyển trong bộ lạc có năm mươi bảy cái bộ lạc đều là cùng một cái nguyên nhân bộ lạc cái ăn không đủ cho nên mới cần phân liệt bộ lạc ngươi theo ta nói một chút như thế nào những bộ lạc này rõ ràng ăn không đủ no chỗ đó có vấn đề thanh phong nghe xong trong nội tâm thở dài một hơi nói ra đại trưởng lão minh xét là có chuyện như vậy chúng ta bắt đầu thành lập bộ lạc lúc cho các bộ lạc hạn ngạch là ngàn người một bộ phân phối vạn d ặ m khu vực sàn bán cơ bản đều cũng có núi có nước có đất bằng cái ăn là tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nhưng từ lâu rồi rất nhiều bộ lạc đều vượt xa ngàn người rất nhiều đều là ba mươi bốn ngàn hơn thậm chí gần một người chúng ta ưu tiên nhất di chuyển bộ lạc cơ bản đều là những người này miệng nghiêm trọng ở mức trong lúc này có bộ phận bộ lạc so sánh không may bọn hắn khả năng săn bắn thời điểm không có quá chú ý cây ăn quả bảo hộ hoặc là cái gì khác nguyên nhân dẫn đến trái cây sản xuất đại quy mô giảm bớt trái cây một giảm bớt giá thú cũng tương ứng giảm bớt vài năm công phu toàn bộ địa giới sản xuất ưu ít đi mấy thành thoáng một phát t i ể n xuất hiện cái ăn không đủ hiện tượng các nơi tổ từ cũng cho những bộ lạc này đưa chút ít cái ăn đi qua cũng miễn đi bọn họ cấm phẩm nhưng những nay bộ lạc tình huống cũng không có đạt được cải thiện bọn hắn đem trên núi quả c h á m hải tử đều ăn hết cơ hồ đem đ ạ i g i ã thú đều rết sạch rồi vẫn như trước không đủ ăn bởi vậy cũng chỉ có thể ưu tiên đem những này bộ lạc di chuyển đi ra cố gắng n h ị n xuống dưới những bộ lạc này khả năng muốn chính mình ra bên ngoài chạy phục hy c a o mày nói trong núi bình nguyên có vô số g i ã thú trái cây trong nước có vô số loài cá như thế nào t r ê n lệch nhiều như vậy cái ăn đâu thanh phong cười khổ nói các tộc nhân rất có thể ăn hết hảo quả tử phần lớn cần nhiều năm mới có thể thành t h ụ đại g i ã thú cũng là phải từ từ lớn lên một khi ngắt lấy quá độ bắt giết quá lượng đã qua một cái giới hạn bất luận là trái cây vẫn là g i ã thú đều cấp tốc giảm bớt chỉ cần có một năm dài ra số lượng theo không kịp bộ lạc tiêu hao về sau cũng rất dễ dàng xuất hiện vấn đề giống như trước thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng rốt cuộc khôi phục không đứng dậy phục hy nghĩ nghĩ trong lúc này có an luyện pháp nguyên nhân nhân tộc tu luyện an luyện pháp thân thể tố chất trên diện rộng tăng cường chống lại đại bộ phận hồng hoang chủng tộc sinh linh cũng không lại rơi vào hạ phòng nhưng đối với hồng hoang thiên địa cố gắng cũng tăng lên gấp bội nếu như chẳng qua là nhét đầy cái bao tử khắp núi trái cây cùng khắp nơi g i ã thú đầy đủ nhân tộc bộ lạc hưởng dụng nhưng một khi liên quan đến tu luyện vậy thì thật là ăn nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu hao tình huống như vậy nhiều không phúc hy hỏi thanh phong nghĩ nghĩ nói càng ngày càng nhiều lần này nhóm đầu tiên di chuyển một vạn cái trong bộ lạc có hơn một ba trăm cái đã từng sách báo qua không quá đủ ăn vấn đề mà ba năm trước trước đó lần thứ nhất đại quy mô di chuyển lúc sách báo hỏi như vậy để bộ lạc chỉ có gần hai trăm cái phúc hy sắc mặt có chút trầm trọng cái này xu thế quá là nhanh bất quá ba ngàn năm không đủ ăn bộ lạc rõ ràng gia tăng lên gấp sáu lần cũng đều là phát sinh ở chính mình đảm nhiệm trên mình bây giờ mới phát giác đã là mất trước phúc hy đứng lên tại sự vụ phòng chậm rãi đi vài bước ngầm đầu nhìn hướng không động sơn chỉ vào không động sơn nói ngươi chủ trì công việc vật bộ phận sau tại không động sơn nuôi trồng mấy trăm ngàn bên trong quả lâm sản xuất như thế nào thanh phong nhìn phương bắc cao ngất không động tổ sơn cười nói ta là xem điếu n g ư đ ả o thủ dương sơn đều chính mình đào tạo quả tiên tiên dược cũng đi theo bảy là một phen không động trước tiên là thiên phúc địa chúng ta chọn lựa linh quả mầm cũng là phẩm chất tương đối cao ừ hiện tại có chín thành linh thụ bắt đầu sản xuất chỉ cần cái này mấy trăm ngàn ở bên trong quả lâm có thể thỏa mãn một cái quân đoàn một năm dùng số lượng ta đã chuẩn bị xong quả mầm an bài nhân t h ủ tại còn lại tiên thiên động phủ mở đường quả lâm chúng ta cái này hơn hai mươi cái tiên thiên động phủ toàn bộ loại trên quả lâm hàng năm sản xuất dự tính có thể thỏa mãn ba cái quân đoàn một năm dùng số lượng phục hy cao hưng nói rất tốt thanh phong ngươi có ý tưởng ta nghe nói lao tổ bên kia trái cây phẩm chất cao phẩm loại cũng nhiều ngươi có thể hướng minh nguyện tiên đồng yêu cầu trợ giút một ít hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện trợ giúp chúng ta thanh phong cười nói là đâu chúng ta không động tổ sơn chính là minh nguyện phái người tới đây tay bắt tay dạy quản lý phục hy dừng bước nói thanh phong ngươi nói nếu như chúng ta toàn bộ bộ lạc cũng giống như không động sơn như vậy mở đường ra một bộ phận núi rừng bình nguyên r i e o trồng trên như vậy trái cây còn có thể xuất hiện không đủ cái an tình hồ gư thanh phong khẽ giật mình nhìn xem phục hy trần trờ nói trong bộ lạc ư phục hy gật gật đầu nhìn xem hắn thanh phong nghĩ nghĩ nói không động sơn nơi đây trước tiên là thiên độc phủ tiên tiên linh khí dồi dào gieo trồng những thứ này trái cây mới có như vậy linh hiệu quả về phần đang bên ngoài sáu chỉ ngẫu nhiên tại một ít tiểu hình tiên thiên linh m ạ c h trên có thể sản xuất như vậy linh quả đại bộ phận trái cây đều là hấp thu hậu thiên linh khí dài ra công hiệu xa không bằng không động nơi đây phục hy phất phất tay nói trước mặc kệ linh quả hiệu quả như thế nào ta liền hỏi ngươi tại các bộ lạc trồng có thể hay không thành mảnh đất nuôi trồng quả lâm thanh phong cười nói cái này đương nhiên có thể chỉ cần có thời gian chậm rãi lo liệu đương nhiên có thể nuôi trồng ra như mọc thành phiến quả lâm vừa dứt lời đột nhiên minh mạch phục hy ý tứ vội hỏi đại trưởng lão l ờ i tuy như thế có thể nuôi trồng quả lâm cần thời gian rất lâu còn muốn cẩn thận bẩy làm cho cần nhất định được tu vị mới được hơn một năm thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả phục hy n g h e xong nhẹ nhàng thở ra cao hưng nói chỉ cần có hiệu quả là được thời gian ngàn năm tính toán cái gì chính là văn năm cũng phải làm chỉ có như vậy mới có thể cam đoan bộ lạc có đầy đủ cái ăn người quay đầu lại làm kế hoạch chọn một chút ít bộ lạc bắt đầu làm thử bồi dưỡng một ít nhân thủ phụ trách đã có thành tích lại hướng các nơi tổ từ hạ phát nhiệm vụ đem c á i này sự v ụ mục nhét vào hàng ngày hạng công、việc. Thanh Phong sắc mặt một khổ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhân khổ, phải mặt một tộc vào việc. là đây sắc dễ binh ộ bộ lạc lạc cũng vô số, từng p h ả có g ư ờ i quen t u ộ c lực i n h h t đào tranh ạ dạy lại o mong cho quan muốn sẽ nhiều muốn đầu gian, người như vậy mong muốn thời gian, nhân ngẫm khiến người vậy sẽ thời vật lực, lực, r u ta động dấu chủ ý A. Bởi vì binh Bởi lệch ự c trên l quá cách xa tâm cao khí ngạo nhân tộc tu sĩ không thể không đổi công làm thủ co đầu rút cổ tại trong đại trợ chống cự cánh giao long nhất tộc mưa to gió lớn giống như công kích mấy tháng thời gian bị cánh giao tộc công phá đại trận một số gần như năm phần trăm tại quân chủ lực đoàn n h i ể m hộ hạ đại bộ phận tu sĩ đều rút lui đi ra chiến tổn hại tại hai cái điểm tả hữu cũng mang đi một triệu chỉ cánh giao long cùng với gần năm mươi triệu cánh giao long nước phụ thuộc đại hán cực kỳ căm thức mới mấy, mấy tháng liền chiến tổn hại hai cái điểm đánh tiếp cái mấy ngàn trên vạn năm đây không phải là muốn đem thế hệ này thiên tiên đều toàn bộ đánh xong h á n đại hán đã có thể trở thành ngàn người chỉ trích tội nhân nam sơn an ủi đại điện chủ chúng ta không phải vốn là muốn rèn luyện săn bắn chiến vân vân tác chiến năng lực ư như bây giờ đã rất h á tất cả môn phái tất cả đại bộ lạc tạo thành săn bắn chiến đội tiểu quân ngũ tác chiến so sánh am hiểu nhưng là tại chiến l í n doanh chiến đội nhất gốc chỉ diễn luyện thuần t h ủ nhưng không có cái gì tác chiến kinh nghiệm hiện tại tốt rồi tiền tuyến tất cả môn phái chiến đội đều chịu đựng t h ả o nghiệm chiến đội tác chiến bị cánh giao tộc đệ nặng đánh ít nhất tại phòng ngự trên đã có thể nói so sánh có kinh nghiệm viện quân vừa đến vừa vận chuyển thủ làm công tôi luyện tất cả môn phái chiến đội tiến công năng lực cùng địch nhân không chung quần chiến năng lực đại hán đương nhiên biết rõ đạo lý này có thể hơn hai trăm vạn nhân tộc tu sĩ chiến tổn hại như trước lại để cho lòng hắn hoài bất mãn nói phái người đi cảnh cáo thoáng một phát t i ể n đoạn hai giáo người không nên chỉ lo giết địch tranh công m u ố n yêu quý chính mình môn nhân đệ tử tái xuất hiện tranh công liều lĩnh hiện tượng mấy người bọn hắn tiền t u y ế n liên lạc khiến cho đều c ú t trở về cho ta bế quan nam sơn gật gật đầu lần này chiến tổn hại thiên đại ít nhất có một nửa là bởi vì xiển giáo hai giáo môn nhân đệ tử không để ý trước khi chiến đấu bố trí chỉ lo giết địch lui lại không kịp dẫn đến loại này thương vong vốn là có thể tránh cho nếu như về sau vẫn là như thế nhân tộc phá trận mà ra cùng cánh giao tộc tranh phong đối lập nhau còn chiến chém giết lúc chiến tổn hại sẽ càng thêm cực lớn n h â n tộc môn phái hơn trăm vạn chỉ cần có nhất định p h ẩ m cấp đều tổ chức một cái trở lên chiến doanh xuất chiến viện quân đến sau s i ể n giáo môn phái thứ nhất chín nguyên cửa thì có một cái nửa chiến doanh tại đây phương bắc tiền tuyến tiểu học cao đẳng lòng nhìn xem phía trước c h ỉ n h tề chiến doanh đội ngũ tiếc nuối nói chúng ta bị loại bỏ nếu có thể đi theo chiến doanh tác chiến lập nhiều chiến công thì càng lớn hơn sông lớn cười nói chiến doanh quá câu thúc chúng ta chiến ngũ tự do tự tại có cây búa kia của ngươi tăng thêm chỗ lập chiến công không phải ít sông lớn sớm đem tiểu học cao đẳng lòng tình huống hồi báo cho môn phái trưởng lão đạt được trưởng lão chỉ thị muốn tại đây trận tại trong đây chiến tranh hết sức bảo hộ tiểu học cao đẳng lòng an toàn, tự tiến cao an an đẳng lòng nhiên sẽ không đem bọn hắn cái này chiến ngũ an bài tiến chiến hộ học sức sẽ cái bảo bài đem doanh bên trong. Chiến doanh xuất chiến đối thủ cũng nhất định là đối phương chiến doanh cấp cái khác chiến lược một khi xảy ra vấn đề dựa vào mấy người bọn hắn tiểu thiên tiên tuyệt đối không cách nào đem tiểu học cao đẳng lòng cứu ra nhưng tự do chiến ngũ tại chủ lực chiến trường bên cạnh du đấu khi anh lin dun đối thủ của bọn hắn chính là từng con một cánh giao l o n g dù cho thất bại liệu mạn một hai người bọc hậu cũng có thể đem tiểu học cao đẳng lòng lôi ra chiến trường tiểu học cao đẳng lòng tưởng tượng cũng là Tất cả c đại h tăng tăng sông lớn suy nghĩ một chút nói ngươi căn cơ rất kiên cố không thể cả người so sánh với người khác tích góp cực phẩm pháp bảo lực lượng sẽ cảm ứng được thiên tiên cảnh giới nhưng ngươi tiềm lực cực lớn có lẽ cần tích góp hạ phẩm linh bảo lực lượng cũng nói bất định bất quá ngươi không cần lo lắng ngươi xúc tích lực lượng tốc độ vượt xa thường nhân không được bao lâu chỉ sợ cũng sẽ cảm thụ đạo thiên tiên cảnh giới ngươi không cần phải gấp gáp lấy đột phá tiếp tục tích lũy thẳng đến tu vô có thể g i ả i luyện không thể luyện tình chẳng hạn lại thuận tay lẩy thuyền tự nhiên mà vậy tiến vào thiên tiên là được rồi tiểu học cao đẳng lòng cao hưng nói cái này tốt nhất cảm ơn sông lớn sư minh ồ nhiệm vụ ban bố nhiệm vụ của chúng ta là cái gì sông lớn thần thức vừa tiếp thu quân đoàn điều hành chỗ trên mặt xuất hiện một tia thần sắc hưng phấn ngầm đầu chỉ vào đông bắc ba mươi triệu hơn dặm một tòa núi lớn nói chúng ta c h ẳ n g săn bắn ở đằng kia tiểu liền sơn tây lộc nhân tộc viện quân đến nhân tộc tiền tuyến quân tâm đại trấn săn bắn quân đoàn nhao nhao phá trận mà ra gây dựng lại chiến l í n doanh chiến đội cùng cánh giao tộc quân đội triển khai càng thêm kịch liệt chém giết đến xem náo nhiệt minh nguyệt nhưng vẫn không có việc gì mỗi ngày cùng tiểu sở sống phong túng vui đến quên cả trời đất đang khiến cho cao hứng một đạo thần thức tin tức chuyển đến vội vàng vứt bỏ chén rượu trái cây hướng tiểu sở cáo tử tiểu sở hỏi làm sao vậy đi nơi nào cũng đừng đi phương bắt chiến trường chơi a minh nguyệt cười nói ta mới không đi chiến trường đâu thanh phong tìm ta ta đi cùng thanh phong chơi tiểu sở ước gì đem tiểu tử này đưa đi nói ta đây tiễn ngươi một đoạn đường phải đi tổ đình ư đúng rồi tiểu sở vung tay lên một hồi gió nhẹ đem minh nguyệt bao trùm ném vào hư không các loại minh nguyệt lấy lại tinh thần đã đi tới không động sơn bên ngoài minh n g u y ệ t cũng lơ đ ế n tại bắc cương cũng chơi c h á n đến không động cũng không tệ minh n g u y ệ t thả ra chính mình t r ê n xa vừa muốn đi lên một cái thân hình chậm rãi trước người do hư biến thực đúng là người quen biết cũ vân quang minh nguyện cao hưng nói vân quang đạo quân a hẳn là vân quang đạo tôn đã lâu không gặp vân quang thấy là minh n g u y ệ t thua tay nói hảo tiểu tử ngươi không phải đi bắc cường xem chiến tranh như như thế nào đột nhiên đã trở về đem ngươi cái này chiến xa thu lại chớ dọa tiểu h ả i tử minh n g u y ệ t cười hì hì thu chiến xa bay đi nói ngọc tần ca ca nói cho ta biết thanh phong tìm ta đâu để ta xem một chút có cái gì có thể rút vân quang nhớ tới mấy ngày nay nghe được tin tức gật đầu nói thật đúng là cần ngươi tới hỗ trợ đây là ngươi sợ chứng nhất mau đi đi biết rõ công việc vặt điện ở đâu khối a biết rõ ta đi qua mấy lần đâu vân quang đạo tôn gặp lại lần sau tìm người chơi minh nguyệt hướng về thân hình chậm rãi biến hư hảo vân quang khoát tay nói các loại vân quang rời đi minh nguyệt cũng không hề thả ra trên xa dựng lên một đ o ạ tường vân hướng về công việc vặt điện bay đi mỗi lần tới không động hắn đều muốn thả ra hắn trên xa đùa nghịch đùa nghịch vi phong nhưng nếu như đụng phải trước tia người quen đều ngăn cản hắn lại để cho hắn không nên như vậy đường hoàng nhân tộc xuất thân trường lão ngược lại là đối với hắn cực kỳ tha thứ cũng không ngăn cản hắn mọi người hầu như tiểu liền nhận thức hắn đã qua trăm ngàn vạn năm hắn ngoại trừ t h o t nhìn lớn lên cái hai ba tuổi bên ngoài không có gì cải biến thăng thêm tình hình kinh tế của hắn dư g i ả ra tay hào phóng nhân tộc đại la các trưởng lão đều rất hoan nghênh hắn đến không động chơi đ ù a đi vào công việc v ậ t điện vừa đánh xuống đùn mây thanh phong liền chạy đi ra kéo lại tay của hắn lớn tiếng nói minh n g u y ệ t huynh đệ ta có đại phiền thoái ngươi nhất định phải giúp ta một chút minh n g u y ệ t cũng mặc kệ chuyện gì lớn tiếng nói ai tìm ngươi phiền thoái nói cho ta biết ta giúp ngươi giao hơn hắn ngươi đừng sợ hừ hừ dám khi dễ huynh đệ của ta chúng ta đem hắn đánh cho ngay cả mình đều nhận thức không xuất g a chính mình đến thanh phong mặt đỏ lên nhìn xem tả hữu chú chân nhìn qua cấp dưới Về bộn Minh đem g u y ệ thành kéo vụ phong đội hỏi không nên ngươi trái cây chính là hy vọng ngươi phái một ít nhân thủ tới đây cho chúng ta các nơi tổ từ đưa tới linh thực sự vụ quan chỉ đạo một phen để cho bọn họ biết rõ như thế nào đào tạo linh thực là được còn có có thể trợ giúp chúng ta một ít hạt giống ư chỉ cần hạt giống là được không nên ngươi trái cây minh nguyệt mới yên lòng hỏi hạt giống không có vấn đề muốn ta phái bao nhiêu người muốn đào tạo nhiều ít cái linh thực sự vũ quan càng nhiều người càng tốt ít nhất cho chúng ta bồi dưỡng một trăm ngàn cái linh thực sự vũ quan một trăm ngàn cái các ngươi sẽ không muốn tại tất cả bộ lạc đều mở đường linh quả lâm linh dược điển a thanh phong gật đầu nói chính là muốn tại tất cả bộ lạc đều mở đường linh quả lâm cùng linh dược điển minh nguyệt lại che trong tay nhận chữ vật l ớ chương bốn trăm a bảy mươi chín đối hồng hoang thiên địa tiến hành cải tạo dân tộc bắc cương mấy tỷ tiên đạo tu sĩ cùng cánh giao tộc đánh cho long trời lở đất một tỷ cánh giao tộc đại quân lâm vào hạ phong bị ép chuyển thành phòng thủ dân tộc trong lánh địa bộ phận lại một mảnh tường hòa dân tộc tu sĩ muốn trở thành thiên tiên ít nhất phải tu luyện mấy vạn hoặc là hơn mười vạn năm bọn hắn cũng đã thành trong bộ lạc trong truyền thuyết lão tổ tông cùng sinh ra bộ lạc liên hệ bình thường giới hạn tại bộ phận tu vị tương đối cao tuổi thọ dài bộ lạc cao tầng cùng bình thường tộc nhân đã không có cái gì kết giao cho nên thiên tiên trở lên chiến tranh cũng liền rời bình thường nhân tộc bộ lạc rất xa nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều t h i ê n tiên về tới sinh ra bộ lạc dựa vào cao thượng hy vọng bắt đầu dạy bộ lạc tộc nhân loại trái cây một trăm ngàn nhân tộc tu sĩ tại tổ đình tổ chức h ạ đi theo minh nguyệt phái tới đồng tử học tập khai hoang làm đất dẫn dắt linh mạch nuôi trồng quả mầm b ụ n linh v ũ thiết lập đơn giản trận pháp khống chế ở mức độ xua đổi giã thu chi m bay căn cứ linh thực bất đồng sinh trưởng tình huống điều tiết mưa móc ánh mặt trời linh khí dồi dào trình độ bị kiểm nghiệm hợp cách về sau trở lại riêng phần mình tương ứng tổ t ử lần nữa đem những n à y chi thức truyền thụ cho cấp dưới các bộ lạc sinh ra thiên tiên thậm chí hợp đạo luyện thần cảnh giới tộc nhân những tu sĩ này trở về bộ lạc mà bắt đầu lãnh đạo tộc nhân mở đường núi rừng kiến thiết quả lâm nhân tộc theo sinh ra đời ngày nảy sinh một mực trải qua chính là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước sinh hoạt nhưng hiện tại Rốt bước ra t cục bước bước đầu i ê ngây lần thứ nhất n thứ h đối ồ hoang thiên địa tiến hành cải tạo. Trong chuyện này ý nghĩa, cho dù là người khởi sướng phục hy, không có đặc biệt ngộ, chỉ mơ hồ cảm thấy làm như h tạo. Trong địa tiến này người sướng cũng càng nộ, biệt cải đối đặc là có cảm vậy, ý dù làm mơ n hắn mình cũng n tộc có có mới mới với lợi, đối lợi. g à thơ nhân tộc dựa vào đối tổ từ tổ đình vô hạn tín nhiệm tràn ngập nhận tình mà chặt cây rừng cây sửa sang lại thổ địa làm lấy những thứ này bọn hắn cho rằng không hiểu thấu sự tình nhưng theo tham dự mở đường đất hoang gieo trồng quả lâm nhân số càng nhiều khí cơ liên q u n đến nhân tộc số mệnh rõ rệt tăng trưởng n năm một viên nho nhỏ con dấu bị đột nhiên tăng trưởng số mệnh m ộ t kích k h ẽ run lên chấn động một cái kinh động đến đang tại quan sát định hải thần châu thôn vệ càn khôn đổ cao ca cao ca chậm rãi mở hai mắt ra có chút nghi kỵ thần thức quăng đến phân bảo nhằm trên rơi xuống nho nhỏ màu vàng ngọc cấn trên kỹ càng nhìn lại đã dung nạp nhân tộc vô lượng tín ngưỡng cùng vô lượng số mệnh không động ấn bị phân bảo nham thai ngén mấy ngàn vạn năm đã sớm quy tắc viên mãn đạo vận lâu dài cùng cao ca nguyên thần chặt chẽ tương liên vinh n ụ c cùng vừa rồi không động ấn chấn động nhưng là ngưng kết tại không động ấn nhân tộc số mệnh mạnh mà tăng trưởng một đoạn linh bảo có linh hướng cao ca phát ra cảnh bày ra cao ca cẩn thận kiểm tra rồi không động ấn trong trong ngoài ngoài phát hiện không có còn lại vấn đề nhẹ nhàng thở ra đây là hắn coi trọng nhất b ả o bối từ khi đạt được về sau một mực dấu sâu ở nguyên thần của hắn không gian bị phân bảo nham chửa nuôi dưỡng không có hiện ra ở t h i ê n địa, chân q u ý trình độ vượt qua còn lại bất luận cái gì một kiện linh bảo cho dù là từ kim cung cũng phải xếp hạng vị thứ hai gặp không động ấn vô sự cao ca mới thi triển đạo pháp truy tra nhân tộc số mệnh tăng trưởng nguyên nhân một bộ bận rộn hình ảnh xuất hiện ở cao ca nguyên thần lúc trước vô số nhân tộc cao hứng vừng mừng đem cao lớn cây cối chặt cây xuống thân cây bị phách thành đoạn kéo dài tới bộ lạc làm vùi l ố t đại thụ dễ cây bị tu sĩ chấn vỡ lá cây toàn bộ điền đi và hốc cây ở bên trong làm phân bón thành từng mảnh khoảng không vùng núi được mở mang đi ra làm cái q u ỷ gì cao ca trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ hắn tính toán theo công thức thiên cơ tìm kiếm nhân tộc số mệnh tăng trưởng nguyên nhân thiên cơ hiện ra liền cho hắn cái này một cái tình cảnh chắc có thể cho nhân tộc tăng trưởng số mệnh cao ca thân thể chậm rãi biến mất tại gây nên hư viện sau mực khắc đi tới một cái bộ lạc trên không nhìn xem phía dưới n h â n tộc đang bận lụt nghe bọn hắn nghị luận nói chuyện bất quá một lát đã biết rõ bọn hắn đang làm gì đó lại để cho loại quả lâm cao ca nguyên thần bắt đầu tiến hành tốc độ cao suy diễn chậm rãi cao ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhân tộc sở dĩ sẽ trở thành hồng hoang thiên địa duy nhất nhân vật chính nhân tộc văn minh có được cải tạo hồng hoang thiên địa năng lực là một cái trong đó rất trọng yếu nhân tố như vậy mở đường núi rừng gieo trồng quả lâm chính là đối hồng hoang thiên địa tiến hành rất cơ bản cải tạo cái này mặc dù là một cái nho nhỏ cải tạo nhưng là nhân tộc phát triển lịch sử một cái cực lớn bay vọn nó tiêu chuẩn lấy n h â n tộc bắt đầu thoát khỏi một mặt dựa vào tự nhiên sinh tồn hiện trạng đã có sơ bộ nắm chắc chính mình vận mạng năng lực đã cùng còn lại hàng tỷ hồng hoang chủng tộc đã có chất khác nhau n h â n tộc số mệnh vì vậy mà mạnh mà tăng trưởng một mạng lớn cao ca tâm tình có chút kích động thân thức phát tán bao phủ tại toàn bộ n h â n tộc lãnh địa mấy dùng triệu ước n h â n tộc t i ể u tử nữ nhân tại tu sĩ dưới sự dẫn dắt vô cùng đem núi rừng mặt đất thanh lý sạch sẽ cẩn thận từng ly từng tí loại trên linh quả cây giống các nữ nhân nhẹ nhàng dội lên đựng có chút linh khí n ư c s u trong mắt là đúng tương lai ước mơ bộ lạc lao tổ tông nói chỉ cần cẩn thận chăm sóc những thứ này cây giống chúng sẽ khỏe mạnh phát triển qua chút ít năm sẽ dài ra vô số hảo quả tử về sau chỉ cần một cây một cây hái đi qua là được rồi cũng không cần khắp núi khắp nơi đi tìm trái cây cũng không có bị xà t r ú n g đốt rơi xuống vách núi nguy hiểm làm tốt lắm cao ca thu hồi thân thức trong nội tâm đối phục hy hung hăng chọn cái khen những thứ này kỹ thuật toàn bộ là điếu ngư đ ả o sử dụng trăm ngàn văn năm có thể chính mình liền từ đến không có n g h ĩ qua lớn hơn quy mô tại nhân tộc c ấ p dụng cũng chưa bao giờ biết rõ như vậy gieo trồng sẽ cho nhân tộc mang đến biến hóa lớn như vậy bởi vì đối yêu tộc căm hận cao ca đập vào t h ạ m yêu trừ ma khẩu hiệu mấy ngàn vạn năm qua đồ diệt một chút cũng không có đến được yêu tộc yêu sư yêu sau cũng đều vất lạc chỉ có số ít một ít trốn được thái tố tiên nương thân cùng nữ hoa cánh chim phía dưới mới để lại tánh mạng. lại để tánh Trong hồng hoang, chỉ bây giờ nhân k g tộc thân c n thể n n g h o a cường tráng một thiếu niên một ngày chạy như điên có thể chạy đến vạn dắm bên ngoài cùng ba bốn trượng cao châu dừng đấu lực cũng có thể lấy được thắng lợi tiên đạo cao thủ mấy dùng trăm tỷ kim tiên t h á bây giờ dân tộc hoàn toàn không phải trong trí nhớ cái kia tùy tiện đi ra một cái nhỏ yêu liền dám ăn thịt người tùy tiện đi ra mấy cái đại vu liền dám xưng vương xưng bá nhân tộc yêu tộc đã biến mất theo cái này xu thế số dưới cái này chủng tộc nhưng là đã diệt tuyệt co đầu rút cổ tại địa phủ vũ tộc trải qua hơn ngàn vạn năm cũng không quá đáng đem tộc nhân số lượng theo mấy ngàn vạn phát triển đến mấy tỷ cùng n h â n tộc lực lượng so sánh v ớ i thật sự cách xa còn dám hay không đi ra chiếm diện tích là vương muốn đánh cái sâu sắc dấu chấm hỏi ba mà lại giờ phút này nhân tộc tu sĩ đã đại lượng trời cao nhậm chức xuống đất phủ nhậm chức thiên đình địa phủ bị đại lượng yêu ma quỷ quái cầm giữ hiện tượng sẽ không tái xuất hiện n h â n tộc lực lượng cường đại như thế mà lại càng ngày càng lớn mạnh thiên đình cùng địa phủ chống lại dân tộc cũng không có cái gì ưu thế nếu muốn quản khống dân tộc nhưng là rất không có khả năng các loại cao ca đem tam hoàng ngũ đế bồi dưỡng được đến mấy cái hốn nguyên đại la kim tiên cùng một chỗ bảo vệ n h â n tộc chính là cá biệt thánh nhân còn m u ố n bẩy làm cho n h â n tộc đều muốn chăm chú suy nghĩ một chút chương bốn trăm tám mươi nhân giáo chỉ cần cân đối hai dạy thế lực theo nhân tộc các bộ lạc mở đường núi rừng càng ngày càng nhiều trồng trái cây chậm dại lớn lên vài thập niên thời gian một ít cấp thấp linh quả phẩm loại bắt đầu nở hóa kết quả vô số trái cây bị đã rút ra hạt giống lần nữa trồng đã đến càng nhiều nữa mới mở trừ ra đến quả trong rừng đi chịu này khí cơ ảnh hưởng bắc cương nhân tộc đại quân đại phát thần uy nại ra di chuyển cánh gia o tộc một tỷ đại quân đầu trận tuyến đem cánh gia o tộc đại quân lần nữa đuổi ra điều thứ hai phòng tuyến chật vật lui giữ ba mươi tỷ ở bên trong bên ngoài nhân tộc đại quân mười tỷ ở bên trong đ u ổ i g i ế t giết địch hai thành chiến tuyến hướng bắc đẩy mạnh ba mươi tỷ ở bên trong bắt được t r i n h phạt lệnh một vạn môn phái riêng phần mình tổ chức tiêu diệt toàn bộ đại quân lần lượt đến bắc cương bắt đầu tiến vào chiến trường v ò n g chiến nhân tộc tiền tuyến quân đoàn quân lực thẳng tắc bay lên lần nữa khởi sướng tấn công mạnh dù cho cánh gia tộc mới viện quân lần nữa đến cũng ngăn không được nhân tộc mãnh liệt thế、công. Bị b ép từng ư ớ cao lui về p h í sau. La a Đến đến, Đại ngàn năm kỳ đến, nhân tộc đại la cùng cánh g kỳ tộc i t ộ ca Đại l đấu võ trước c giờ, á nhìn giao trong đi phía nam 300 tỷ ở bên trong lãnh địa.、6. Cao ca tộc mất tỷ đã lãnh h bên n ở xa xa phục hy thao túng một cái tiểu thiên cương trận bay lên không chúng nhảy ra phía chân trời tiến vào hỗn độn cánh giao tộc hơn hai mươi vị trí đại la đã ở tím huệ dưới sự dẫn dắt ra h n g hoang đi theo tiến vào hỗn độn đuổi theo phục hy điều khiển sao bắt đầu trận tím huệ cho rằng phấn khởi đánh cược một lần có thể đoạt được nhân tộc cùng phục hy số mệnh thật tình không biết nhân tộc liền một nửa thực lực đều không có sử dụng ra xem ra hắn là không về được ngọc t â n đứng ở cao ca bên người nhìn xa xa phía chân trời có chút cảm khái cao ca gật gật đầu nói tự cho mình rất cao không nhìn được số trời đến cuối cùng trước mắt còn muốn khoe khoan g kỹ xảo làm sao có thể có tốt r a sơn ngọc t â n nhìn hai người r a tộc tiền tuyến chiến t r ứ n g liếc cười nói tiền tuyến chỉ còn lại đại hán một người cũng chậm lại tiến công nghĩ đến hắn là muốn đợi tin tức chuyển đến cánh giao tộc đại quân đánh mất quân tâm thời điểm khởi s ư ớ n g cường công a cao ca nhẹ nhàng cười cười cánh giao tộc thất bại đã là tất nhiên nếu như chậm rãi cùng nhân tộc đánh nhân tộc vì không tạo thành đại lượng thương vong chỉ sợ sẽ đánh cho vài vạn và năm nhưng tím huệ mạnh mẽ chọc vào một chân làm cho cánh gia o tộc được ăn cả ngã về không chiến tranh có lẽ có thể rút ngắn hơn phân nửa thời gian cái kêu ba chi chiến lữ còn không có sử dụng a ngọc tân cười nói tất cả chiến doanh đi ra ngoài hoạt động mấy lần toàn bộ chiến lữ còn không có xuất động qua lúc này đây khả năng đều không cần xuất động chiến lữ cấp chiến lược cao ca có thể tưởng tượng tiểu sở phiên muộn vốn tưởng rằng cướp được một cái chuyện tốt ai ngờ chiến lược quá mạnh mẽ bị coi như át c h ù bài giống nhau giấu ở dịch lấy căn bản cũng không có nàng biểu hiện cơ hội hiện tại trên chiến trường cơ bản là tất cả môn phái tại vòng chiến trải qua lần này thí luyện tất cả môn phái chiến doanh nhất cấp chiến đội nhất cấp tác chiến năng lực cũng tìm được thật lớn đề cao độc ngăn cản một mặt lực lượng sẽ càng thêm sung túc cao ca khẽ cười nói không cần làm cho n à y chút ít môn phái lo lắng tại cánh giao tộc lãnh địa dù cho kém nhất một khối cũng có vô số linh thú có những thứ này linh thú làm dẫn có thể chiêu mộ vô số bộ lạc tu sĩ đi hiệu lực ta không lo lắng tất cả môn phái có hay không có thể hoàn thành chính mình tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, ngược lại là lo lắng làm tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ sau khi hoàn thành n h â n tộc nhất định có đoạn tu chỉnh tiêu hóa thời gian cái này của lực lượng cường đại đến lúc đó có thể hay không thường thường vững vàng giải tán ngọc t â n ngầm đầu nhìn cao ca liếc nói chẳng lẽ những môn phái này còn dám một mình hướng ra phía ngoài phát triển một vạn cái đại môn phái tổ chức tiêu diệt toàn bộ đại quân ít nhất có hơn mười ước so hiện tại nhân tộc tiền tuyến đại quân nhân số khổng lồ gấp mấy lần nếu như tại tiêu diệt toàn bộ trong nhiệm vụ nếm đến n g o ngọt n đoán chừng sẽ có người sâu chuỗi đem cái này lực lượng dẫn đạo hướng ra phía ngoài khai thác thu hoạch càng lớn lợi ích nhưng cái này không phù hợp nhân tộc chỉnh thể lợi ích nắm bắt cánh giao tộc lãnh địa sau nhân tộc lãnh địa tăng trưởng gần gấp hai cần mấy dùng một trăm ngàn năm trở lên đến tiêu hóa di chuyển bộ lạc thanh lý bộ lạc chung quanh củng cố biên giới phòng vệ liền biến thành nhân tộc trong thời gian ngắn rất bức thiết cần hoàn thành sự vụ nếu như lúc này có người khơi mà o ngoại tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn nhân tộc bên trong không tĩnh làm sao có thể bốn phía toàn bộ lực lượng cùng ngoại tộc tranh chấp tiến thối duy cốc trước huyết trương tiến trình đã bị đánh loạn đầu trận tuyến cao ca nói người nhớ thoáng một phát đã đến tiêu diệt toàn bộ hậu kỳ dặn do thoáng một phát không động tiểu lão đầu hài từ đám bọn họ gấp rút bộ lạc di chuyển đem những này môn phái lực chú ý dẫn dắt rời đi cái kia chút ít bị chiêu mộ bộ lạc tiên đạo tu sĩ rút về đi bảo vệ bộ lạc của mình đừng tiếp tục ốn tại những môn phái kia ngọc t â n gật đầu nói ta đoán chừng phục hy sẽ đem việc này để ở trong lòng thật lớn như thế lực lượng thời gian dài tụ tập trên đất đoán chừng không động điện tiểu lão đầu hài từ đám bọn họ là ăn không ngon ngủ không yên vạn nhất đến lúc không thấy hắn áp dụng ta sẽ nhắc nhở hắn cao ca gật đầu nói như là đã bắt đầu đại quy mô gieo trồng lính quả cái kia nuôi dưỡng linh thú sự tình cũng có thể tại nhân tộc khai triển mở rộng ngươi có thể cùng nhau nhắc nhở hắn cao ca cười nói cái này lại để cho phục hy đi đau đầu không để cho không người nào có thể cãi lại công lao to lớn làm sao có thể đạt được nhân tộc cái này trí cao vị trí dựa theo cao ca tính ra nhân tộc đối ngoại khai thác bộ phận ít nhất phải nắm bắt hồng hoang đông bắc đại bộ phận lãnh địa lại để cho n h â n tộc thực lực đưa thân hồng hoang chủng tộc ở trước mười dân tộc bản thân văn minh tiến hóa cũng cần có thật lớn tiến bộ cùng hồng hoang chủng tộc hình thành tươi sáng do nét đối lập có được bao quát hồng hoang hàng tỷ chủng tộc văn minh trình độ xác lập nhân tộc duy nhất nhân vật chính xu thế phục hy mới có thể đạt được vị trí kia ngọc tần cười cười không có nói tiếp tu vi của hắn cảnh giới vẫn chưa tới không biết phục hy có thể hay không mượn nhân tộc số mệnh t r ù n g kích hốn nguyên đại la cảnh giới thành công tuy nhiên nhân tộc số mệnh là một thứ tốt ngọc tần cũng là được lợi người tại nhân tộc số mệnh gia tri hạn tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng muốn trùng kích hôn nguyên đại la cảnh giới nhưng không có thành công ví dụ long phượng kỳ lân thất bại đế tuấn cũng thất bại chẳng lẽ phục hy có thể thành công ngọc tân không thể nào phán đoán xiền giáo cùng tiệt giáo sắp tới ra sao cao ca phát giác chính mình rất lâu không có đóng gót hai giáo phát triển ngọc tân nói đều phát triển rất nhanh hai giáo môn phái số lượng đã vượt qua nhân tộc giáo phái số lượng một thành năm môn nhân đệ tử số lượng khả năng muốn tại một thành bảy tám tả hữu lần này hai giáo đã chiếm được ba thành hơn số định mức trải qua mấy vạn năm tiêu hóa đoán chừng môn nhân đệ tử số lượng sẽ phải vượt qua tổng số số lượng hai thành dựa theo cái này xu thế hai giáo môn phái môn nhân đệ tử số lượng có lẽ tại trăm vạn năm bên trong đuổi theo nhân giáo đương nhiên cao tầng thực lực vẫn là tranh lệch thật lớn không có trăm ngàn vạn năm không có khả năng đuổi theo kịp nhân giáo cao ca gật gật đầu nhân tộc hạ sủi cảo giống nhau sinh ra đại la toàn bộ đều là nhân giáo giáo phái như vậy giếng phun thời gian đã qua sau này trăm vạn năm cũng khó cho ra hiện mấy cái xiền giáo cùng tiệt giáo bồi dưỡng đại la kim tiên đoán chừng muốn tới kế tiếp lượng tiếp tiến đến trước sau mới có thể đại quy mô xuất hiện nhân tộc cùng hồng hoang vạn gia tộc chém giết cạnh tranh hồng hoang thiên địa nhân vật chính chỉ có nhân giáo chủ đạo mới có thể hoàn thành cao ca đã c ố hết sức lôi kéo hai giáo một chút hy vọng bọn hắn có thể đắp trên chuyến này xe cũng biết một ít công đ ứ c là về sau chủ đạo nhân tộc sự vụ tích lũy thực lực tam thanh một nhà nhân giáo không có khả năng vĩnh viễn cầm giữ nhân giáo quyền hành người ta cũng không muốn cầm giữ nhân tộc quyền hành tam giáo đệ tử thay phiên cầm quyền hoặc là cộng đồng cầm quyền mới là chính đạo kỳ thật dựa theo sư phụ lão tử ý tứ tốt nhất nhân giáo sớm cho k ị bước ra đem nhân tộc tục vụ lại để cho độ i cho siển đoạn hai giáo đệ tử đi lo liệu nhân giáo chỉ cần cân đối hai giáo thế lực địa vị cao cả mà lại không tục vụ cái dày chính là quá thanh giáo nghĩa thanh tịnh vô vi thuận thế làm chương bốn trăm tám mươi mốt bốn ngọc tần cũng có chút kỳ quái nói ra những năm này tây phương giáo căn bản không dụng tâm phát triển tại nhân tộc giáo phái hiện tại chỉ có mấy trăm môn phái môn nhân đệ tử số lượng bất quá trăm ngàn vạn liền tiềm a một phần mười cũng k h ô n g bằng thật là khiến người khó hiểu cao ca có chút nhăn cao mày nói đạo môn rầm rộ tây phương giáo tránh lui là bình thường ừ tây phương giáo tất cả môn phái phân bố tình huống như thế nào ngọc tần chỉ một ngón tay một bộ nhân tộc lãnh địa địa hình xuất hiện ở hai người trước người mấy trăm cái quan điểm gần như đều đều phân bố tại nhân tộc trong lãnh địa cao ca nhìn thoáng qua nhẹ nhàng cười cười nói những môn phái này không có tiến hành qua rời ư vì đạt được càng nhiều nữa tài nguyên đạo môn tam giáo phía dưới vô số môn phái qua cái hơn mười trên trăm vạn năm t ự muốn đem môn phái tổng bộ hướng ra phía ngoài di chuyển t ậ n lực dựa vào biên cương gần một ít thuận tiện môn nhân đệ tử xuất ngoại làm nhiệm vụ cũng dựa vào môn phái trí lực b ả、like、ngọc tấn nghĩ nghĩ đến ngược lại là điểm hủy đi mấy cái môn phái đi ra ngoài bởi vì này chút ít môn phái môn nhân đệ tử rất thưa tớt các nơi tổ từ cũng không lắm coi trọng bắt được tư liệu không nhiều lắm cụ thể như thế nào ta nếu an bài nhân thủ điều tra thêm mới biết cao ca nói những môn phái này trăm ngàn vạn năm lính tại những thứ này địa giới ngươi mạnh khỏe tốt rồi giải thoáng một phát phụ cận bộ lạc tổ tử có hay không bị bọn hắn âm thầm khống chế bọn hắn đối nhân tộc mở rộng đại nghiệp có hay không làm ra tương ứng c ô n g hiến hừ không nên đến cuối cùng mọi người ở tiền tuyến quên cả sống chết chém giết hang hổ lại bị người cho chiếm cứ ngọc tần trong nội tâm cả kinh vội hỏi quay đầu lại ta phải đi an bài đem những này ra hỏa nội tỉnh sở tra một lần nếu quả thật có ngươi nói tình huống sáu nói xong ngừng lại nhìn xem cao ca cao ca hừ một tiếng nói thu hoạch cùng trả giá phải xứng đôi không làm mà hưởng chính là đối cái kia chút ít vất vả cần cụ trả giá mọi người lớn nhất không công bình nếu thật là như vậy chúng ta n h â n tộc không cần như vậy môn phái tồn tại cao ca ngữ khi có chút lãnh đ ạ m ngọc t â n vội hỏi ta hiểu được quay đầu lại an bài xong xuôi cao ca gật gật đầu lại nói cho tiện đem còn lại tất cả môn phái tư liệu đều thẩm tra đối chiếu một lần sáu cao ca đột nhiên ngừng lại túi đầu nghĩ nghĩ ngẩng đầu đối ngọc t â n nói ngươi cảm thấy ma giáo có thể hay không lẫn vào đến nhân tộc bên trong đã đến ma giáo ngọc tần trần trờ nói có lẽ không có tò gan như vậy a n h â cao ca lắc lắc đi t h nhân nhân ca đem ngọc là tần môn đổi đi càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng tuy nói ma giáo thẩm thấu đến nhân tộc bên trong hầu như không thể tránh né nhưng lúc này càng trễ càng tốt tại nhân tộc đóng đô hồng hoang lúc trước tốt nhất không nên ở phương diện này hư hao tổn nội lực về phấn nhân tộc nhất tộc đ ộ c đại trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính thời điểm bên trong như thế nào phân tranh cao ca nhưng là không định để ý tới cao ca nhớ tới h i ế n sơn giám sát và điều khiển cho đến ngày nay đã bị cựu anh phát giác khả năng rất lớn chỉ cần hắn có chút phòng bị dựa vào h i ế n chim cắt tộc nhân là không thể nào phát hiện hắn chút nào dấu vết còn phải mở lại phát một cái giám sát và điều khiển con đường cao ca nghĩ nghĩ đi ra điếu ngư đ ả o đi vào vạn thọ sơn ngũ trang quan cao ca mới từ hư không đi ra trấn nguyên tử nói nơi đây ngừng lại nhìn cao ca liếc tiếp tục nói nếu như không phải sợ ngươi đạo môn tam giáo suy nghĩ nhiều ta đều chuẩn bị lại để cho đệ tử phát triển mạnh môn phái số lượng trấn ậ nhận n tuyển môn nhân lực tử, mở đệ ộ n vạn thọ sơn n g ta thọ h t mạch h nguyên Cao ca c sư phụ, sư phụ tử, ca、no、tử, tử biết rõ n quan ngươi g đây là tuyệt đối nói không thông dù cho quá thanh nhất mạch không thèm để ý nhân tộc quyền hành vấn đề nhưng ngọc thanh cùng trên thanh nhất mạch vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem phần này ngập trời số mệnh chắp tay nhường cho thánh nhân giáo nghĩa cần truyền bá thánh nhân đệ tử cần phần này số mệnh bản thân vô luận là tu luyện vẫn là ra ngoài rèn luyện số mệnh bản thân sẽ làm chơi a n thật một khi số mệnh xói mòn làm nhiều công ít đều là đồ chơi cho con ít mọi việc không thành vận rủi cuốn thân thậm chí thân vẫn đạo tiêu đều là c h u y ệ n thưởng thử hỏi như thế trọng yếu sự việc đạo môn làm sao có thể chắp tay nhường cho ngoại nhân cao ca cười cười cũng biết đây là không đáng tin cậy nói ra thần đạo công pháp suy diễn được như thế nào lúc nào đi đại la thiên cùng vũ dư thiên trấn nguyên tử nói thần đạo công pháp bằng môn tà đạo phẩm cấp khá thấp cho tới bây giờ cũng không ai chăm chú chú ý qua cũng không theo tham khảo ta chậm dài suy diễn vừa suy diễn đến kim tiên nhất cấp cảm giác đã có chút ít khó khăn ta có dự cảm dù cho đẩy nữa diễn tôi h tối đa cũng đi ra thái ớt nhất cấp còn muốn tưởng đẩy ra đại la cái này nhất cấp thần đạo công pháp cần được cảnh giới có chỗ đột phá tấn thăng đến hôn nguyên đại la kim tiên mới có thể cao ca như vậy công pháp ai sẽ nguyện ý đi học trấn nguyên tử có chút lòng tin không đủ đạo cao ca rơi vãi cười nói n g ư ơ i là tiên tiên cường đại sinh linh thân cư hồng hoàng tuyệt đỉnh không biết hồng hoàng tầng dưới sinh linh tu luyện nỗi khổ đừng nói có thể tu luyện tới kim tiên chính là thiên tiên cấp công pháp cũng có vô số sinh linh chạy theo như vịt tiến vào thiên tiên mới có kéo dài thuế nguyệt theo đuổi đại đạo h ố n g chi ngươi công pháp này chạy suốt kim tiên đã tiếp xúc đến quy tắc sử dụng cái này trình độ không thấp ta đề nghị ngươi đến tiếp sau công pháp trước để vừa để xuống trước về sau có đại lượng thời gian chậm dài suy diễn không cần phải gấp nhanh đi đại la tiên vũ dư thiên cùng ngọc thanh thánh nhân trên thanh thánh nhân thương lượng mới là chính đạo trấn nguyên tử nghĩ nghĩ cao ca nói được cũng có đạo lý nếu quả thật có thể mượn nhờ cái này thần đạo số mệnh một lần hành động đột phá đại hôn nguyên đại la quay đầu di bù thần đạo nhưng cũng là không mượn hắn suy diễn hồi lâu cái này thần đạo tốc độ tu luyện tuy chậm nhưng tu luyện cánh cửa cứ thấp chỉ cần có được linh trí có thể tu luyện mà lại chỉ cần hương hỏa không ngừng có thể một mực tu luyện không có tuổi thọ hạn chế trấn nguyên tử nhìn cao ca liếc cười nói ngươi hôm nay cố ý tới đây sẽ không chi là tới đây thúc giục ta đi có chuyện gì không cao ca cười nói ta chính là tới đây thúc giục ngươi Nhân t ộ chương l ã n địa càng lúc càng lớn, n g i h h h a n n c ó đem t bốn trăm tám mươi hai càng sớm được lợi. 482, mượn nhân tộc số mệnh trùng kích hôn nguyên đại la trấn nguyên tử đối cao ca đã hiểu rõ vô cùng căn bản không nghe h ắ n nói nhăng nói cội nói ra nói mau a có chuyện gì cần ta đi làm cao ca hừ một tiếng cười nói ngươi không phải lo lắng ta nhị sư phụ cùng tam sư phụ không cho phép ngươi mở thần đạo ư ta cho ngươi lại muốn một cái rất tốt lý do cam đoan có thể cho người thêm điểm a trấn nguyên tử đến hứng thú hỏi vội lý do gì nói ngay một chút cao ca chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt nói nguyên lai thiên đình yêu thần cựu anh đã nhập ma tu luyện ma môn đại pháp đem mình chia ra làm chín điểm tàng hồng hoang các nơi ta bắt được hắn hai cái phân thân đáng tiếc không có cơ hội chém giết hắn hiện tại ta hoài nghi hắn khả năng lẻn vào nhân tộc bên trong đi người thần đạo internet trải rộng ra có thể phân đất phong hầu vô số thổ địa thần sơn thần h ạ bá cái này là vô số con mắt chăm chú nhìn cái này toàn bộ dân tộc lãnh địa dân tộc lãnh địa nhất tử nhất động đã có thể chạy không khỏi người giám sát và điều khiển người xem người giúp đỡ ta đây chảo ma môn con chuột đây cũng là một cái cường đại lý do nha nhị sư phụ bọn hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ trấn nguyên tử gật gật đầu trên mặt cũng không có gì thần sắc cao hứng cao ca có chút kỳ quái dừng lại câu chuyện chờ trấn nguyên tử nói chuyện sau một lúc lâu trấn nguyên tử thu hồi suy nghĩ đối cao ca nói nếu như dựa theo ngươi nguyên lai thiết lập lớn có người địa phương tất nhiên thiết thổ địa thần có linh núi thì có sân thần có sông thì có hà bá cái này một tổng cộng tính ra thần đạo tu sĩ số lượng to lớn đại trí cực hh không nói trước thiên đình bên kia về sau có thể hay không có còn lại động tác chính là xẻ giáo tiện giáo, có thể cho ó t ể c h phép những â n lãnh địa tồn tại khổng lột như nói, cần người không công lượng, chẳng không này không bành trường n tộc tại lột thế thật thể thế tự lực、ư. Cao ca cười nói, chỉ cần người đem không thật cao cấp công pháp cấp cho số lượng, chẳng phải có thể không chế cái này thế lực không tự bành ư. Cho pháp phải h địa đem ư. ư. vậy số thứ này thổ địa thần h ạ bá sơn thần định phẩm cấp dưới cùng tầng số lượng tối đa ban cho rất cơ bản thần đạo công pháp có thể tu luyện tới luyện thần là được rồi trên nhất cấp ban cho hợp đạo cảnh công pháp cái này hai cấp nhân số thần chức nhân số nhiều hơn nữa lại có thể thế nào đã đến thiên tiên nhất cấp nhân số tiêu ít đi hơn nhiều hơi chút khống chế thoáng hợp pháp bảo trì tại trên dưới một trăm ức trình độ chỉ đi theo nhân tộc thực lực q u y ế t trương mà gia tăng dùng cái này suy ra kim tiên thái ất công pháp không phải có công lớn người không ban thưởng cuối cùng đem cái này thần đạo quy mô k h ô n g chế tại mấy cái hạng nhất đại phái c h i cùng trình độ chỉ sợ xiển giáo tiệt giáo cũng sẽ không để ý trấn nguyên tử nhưng có chút không m u ố n vất vả lâu như vậy liền làm ra cái như vậy quy mô đến liền xiển đoạn hai giáo thực lực mười một cũng không bằng có tác dụng gì cao ca xem trấn nguyên tử t h ầ n sắc biết do ý nghĩ của hắn cười nói ngươi có chút nhớ nhung n h ra ta đề nghị ngươi mở đường hương hỏa thần đạo không phải muốn thành lập cái gì cường đại thế lực càng không phải là muốn cùng đạo môn tranh chấp là muốn ngươi mượn mở đường t h â n đạo tận lực bảo vệ một ít nhỏ yếu nhân tộc bộ lạc bảo vệ một ít độc thân lên núi xuống nước lao ngư nhân tộc can toàn dùng cái này đạt được bộ phận nhân tộc tín ngưỡng chia sẻ nhân tộc số mệnh mượn nhân tộc số mệnh chủng kích hôn nguyên đại la trấn nguyên tử như nghe thấy thần trung mộ cổ trong nội tâm vẻ lo lắng cố gắng hết sức khai mở đứng lên hướng về cao ca thật sâu khẽ không người cao giọng nói cao ca ngươi buổi nói chuyện nhưng làm ta kéo ra khỏi cử chỉ nên rộ những ngày này ta suy diễn công pháp tính toán theo công thức thần đạo mở đủ loại bất chi bất giác bị cái này to lớn bố cục mẹ hoặc một lòng nghĩ đến như thế nào phát triển lớn mạnh mẽ lộng quên trôi lại đã quên sơ tâm thiếu chút nữa rơi vào vạn kiếp bất phục c h i cảnh cao ca nghe vậy bị thụ trấn nguyên tử thi lễ cũng liền đem cái này nhận quà cho thỏ tay nâng dậy trấn nguyên tử cười nói bình thường gặp ngươi nghiêm trang không thể tưởng được cũng có ý nghĩ a k ỳ quái thời điểm rất tốt rất tốt trấn nguyên tử sắc mặt khẽ giật mình không khỏi cười khổ không được cái này cao ca thường thường làm chút ít ra người dự kiến bể ngoài sự tỉnh vừa rồi chính mình bao lớn phần nhân tình hãn chịu một cái lễ liền kết thúc ngược lại là loại này tiểu vui đùa lại ghi t ạ c trong lòng dẫn là đề tài nói chuyện thường thường lấy ra chê cười trấn nguyên tử cởi bỏ khúc mắc thần thanh k h í lãng tâm tình tiến thêm một tầng tu vị cũng mơ hồ có chỗ tiến bộ mừng rỡ trong lòng nói giám sát và điều khiển m a giáo chính là ta tử tiêu cung nhất mạch trách nhiệm tự nhiên nghĩa bất dung tử đến lúc đó ta lại để cho phụ trách việc này đệ tử cùng ngọc tần câu thông định tốt câu thông hợp tác phương thức lập tức lại bật cười nói kể từ đó ta đây cũng có điểm huyền môn hộ pháp hương vị cao ca nghe xong cười ha ha nói đúng là trấn nguyên, đạo, đạo nguyên tử mặc dù cùng cao ca giao hảo cũng cùng huyền môn mấy vị thánh nhân giao hảo thực sự sẽ không tự hạ thân pháp hướng huyền môn nhị đại cầu lấy một cái huyền môn hộ pháp hư trước muốn nói trấn nguyên tử tu luyện tự nhiên tri đạo thực sự bác đại tinh thâm cũng là ba nghìn đại đạo một trong tại đạo tổ diễn giải thời điểm cũng nhiều có liên quan đến có thể chạy suốt đại đạo hiện tại lại mở đường hương hỏa thân đạo dù cho vừa mới bắt đầu suy diễn thực sự có lẫn nhau tham khảo tác dụng lại để cho hắn bản đạo chăm xích can đầu lại tiến một tấc đã đến đột phá biên giới trấn nguyên tử vốn là có được trong thiên địa cao quý nhất theo hầu cực hạn đại thần thông người cùng tam thanh so s á n h với tự nhiên kém một chút nhưng cùng tổ long phượng hoàng các loại so s á n h với nhưng là không kém tổ long chờ đến đại la đ ỉ n h phong về sau tu vô có thể dài bất đắc dĩ phát động chiến tranh hy vọng ngưng tụ số mệnh chủng kích hôn nguyên đáng tiếc đều thất bại đế tuấn vốn có thật lớn cơ hội đáng tiếc gặp không nói đạo lý vũ tộc thất bại trong g ă n tấc Trấn Tử truyền tổ tràng thi phương pháp, tại tri cất cao gấp mấy Nguyên phương Đỉnh Phong cảnh, sinh lần, cảnh cũng đồng giới tu được đạo Đại thực lực cao pháp, sôi La vị bởi ộ tăng t r ư n g so v ớ tổ long các loại, càng thêm tiếp lòng loại, càng cận hôn nguyên chi cảnh. các tri Bởi vậy được cao ca đề nghị mượn một phần nhân tộc số mệnh đã có được thật lớn có thể đột phá hôn nguyên lúc này này cảnh nhưng là tuyệt đối không có khả năng trở thành huyền môn hộ pháp huyền môn có tăng thánh dựa theo cao ca mưu đồ còn có thể tăng thêm ba cái hôn nguyên cao ca chính mình muốn đột phá hôn nguyên có lẽ cũng không có vấn đề lớn dù sao hắn huyết thống cao quý tư chất cũng tuyệt đình càng được hưởng nhân tộc đại khí vật sau lưng lại đứng đấy bốn cái thánh nhân hắn đột phá không được hồng hoang còn lại đại thần thông người một cái cũng đừng nghĩ đột phá kể từ đó huyền môn thì có bốn hôn nguyên c h ấ n nguyên tử một ngoại nhân đi làm một cái huyền môn hộ pháp kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao làm lên tới cũng không có tư không có vị cao ngạo như c h ấ n nguyên tử tự nhiên sẽ không làm này lựa chọn tiến vào hôn nguyên đã đã vượt ra hồng hoang hạn chế mặc dù không thể như thánh nhân bình thường đạt được hồng hoang gia trì cũng đã là thật hỗn độn cấp bậc sinh linh xưng tông đạo tổ không hề lời nói h ạ diễn biến một cái chân thật tiểu thế giới là một phương thế giới sáng thế c h i tổ mới là đăng giải chấn nguyên tử mệnh đồng tử mang tới nhân s â m quả phối hợp dùng nhị đại nhân s â m quả chế riêng cho tiên t i ể u chiêu đãi cao ca cao ca giải quyết giám sát và điều khiển internet sự tình cũng lòng mang mở rộng ra cùng chấn nguyên tử uống rượu luận đạo chết đi được Ngoanh Hôn độn trong truyền đến chấn động, hai người đồng thời dừng lại câu chuyện, ngầm nhìn hướng chân Trấn Nguyên nói, cảnh hơn giới cao hai xa phía thời phục hy tu vị cảnh giới đã khôi phục đầu đã trời. Tử tu câu cười lại vị đánh cho bọn hắn nhìn thấy nhân tộc chỉ sợ tin tức truyền đến chỉ một đêm tầm đó đã từng uy áp hồng hoang đông bắc chinh phục vô số chủng tộc cánh giao tộc đại quân tựa hồ đánh mất tất cả tinh khí thần toàn bộ cánh giao tộc chiến tuyến t ĩ n h mịt một mảnh vô số nước phụ thuộc chủng tộc vụ trộm lẩn trốn đại hán cố gắng hết sức n à y sinh mấy tỷ đại quân d u n g mặc sở tóc vàng cùng chiến ba chi chiến lữ là t i ê n phong một kích sẽ đem cánh giao tộc hắc giao quân đoàn chém giết hơn phân nửa cánh giao tộc đại quân can đảm đều nứt không hề ý chí chiến đấu hơn mười ước đại quân bị mấy tỷ nhân tộc đại quân một kích mà phá, hốt nhân tộc đại quân đánh lén ba mươi tỷ ở bên trong đem cánh giao tộc đại quân chém giết bốn thành mới dừng lại truy kích bước chân thoát được cánh mạng cánh giao tộc đại quân tứ tán mà chạy hoàn toàn mất đi xây dựng chế độ tất cả cánh giao long cũng biết cánh giao tộc đã đã xong cái này khối lãnh địa đã thuộc về nhân tộc được rồi may mắn còn sống sót cánh giao long cũng ước thúc không được số lượng to lớn đại nước phụ thuộc sinh linh bọn hắn nguyên một đám cũng vứt bỏ cấp dưới nghĩ đến mau chóng chạy về riêng phần mình bộ lạc tại nhân tộc đại quân đánh tới lúc trước đem bộ lạc tộc nhân rời đi nhân tộc quân chủ lực đoàn mấy ngàn chiến doanh xếp thành một hàng hướng bắc vượt qua、đẩy. t h ẳ n g đảo cánh giao tộc thánh địa mây xanh ai một đường tất cả hơi có điểm tổ chức quân đội tất cả đều bị nhân tộc đại quân dạy đ i ê n khổng lồ nhân tộc môn phái săn bắn đại quân tùy theo theo vào theo quân chủ lực đoàn trong tay tiếp nhận từng khối lãnh thổ quốc gia bao la l ã n h đ ị a bất quá trăm năm quân chủ lực đoàn liền giết đến mây xanh ai cánh giao tộc mấy trăm thái ớt kim tiên lần nữa tổ chức ba mươi triệu thuần t u y cánh giao long đại quân muốn cùng nhân tộc đại quân liều chết đánh cược một lần theo hỗn độn chạy về tiểu sở nhìn về phía trước đông nghị cánh giao tộc đại quân hưng phấn mà huy vũ thoáng một phát trong tay truy nhỏ hai tử đối đại hắn nói, chu minh các, các, các loại quân đang trừng tóc vàng liếc nhưng không có lên tiếng trên đường đi tất cả quân chủ lực đoàn đại sát tứ phương chỉ có ba chi thí nghiệm chiến lữ đi theo hướng bắt chạy còn không có ra tay hơn nữa cũng đúng như tiểu sở theo như lời Cánh tộc giao đại ã bị b ư hán cười ha ha vung tay lên nói tuất liền các người ba chi chiến lữ trên vung tay ra đi đánh đem những này thản lằn toàn bộ phá tan đánh cho bọn hắn nhìn thấy nhân tộc chỉ sợ ngầm đầu nhìn xem cao ngất cánh giao tộc thánh sơn dặn dò cái này mây xanh nhai phải không sai tiên thiên độc phủ các ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút đừng cho ta đánh vỡ trưởng lão điện lao đầu hài t ử đám bọn họ ngàn nói rõ vạn nói rõ nhất định tốt đem cái này mây xanh nhai nguyên vẹn mà lấy xuống tiểu sở các loại cùng kêu lên ứng một cái chỉ so với không động sơn kém một chút tiên thiên động phủ giá trị bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng ba mươi triệu cánh g a o long đại quân chỉnh t ề xếp đặt tại mây xanh nhai phía nam mười tỷ ở bên trong chỗ chiến tuyến chỉ kéo ra ước giảm tả hữu bày ra một cái trăm vạn giảm cao thấp mấy ngàn vạn ở bên trong g à y cực lớn quân trận chậm dại hướng về nhân tộc đại quân bay tới quân trận một mảnh nghiêm túc theo thiên tất cả cảnh giới chẳng t r ị phối hợp h i ệ n nhiên muốn một trận chiến mà thắng n h â n tộc nhưng là không có nguyên lai xâm nghiêm chiến tranh cơ chế hàng phía trước cánh dao l o n g hai mắt đỏ bừng lộ ra bi phẫn chi ý không giữ c h ầ m c h ầ m vào phía nam n h â n tộc hận không thể một ngụm đem nhân tộc can tươi tiểu sở khinh miệt cười cười nói tóc vàng ngươi phía đông c ù n g chiến ngươi đánh phía tây tóc vàng cùng c ù n g chiến lên tiếng tiểu sở muốn chiếm cứ trung ương bọn hắn cũng đoạt bất quá nếu không tiểu sở đại truy hộ giáo bọn hắn như thế nào đối đại tỷ đầu tỏ vẻ tôn kính nhân tộc trong đại quân vỡ ra ba cái cực lớn lỗ hổng ba chi chiến lữ tất cả bốn trăm ngàn người chậm rãi theo ba cái lỗ hổng trong bay ra theo đông đến tây gặt ra tất cả cách xa nhau bốn mươi triệu ở bên trong nhàn n h ạ t mây trôi chậm rãi đem chiến lữ toàn diện bao vây lại giống như ba đoàn cực lớn đám mây nhân tộc đại quân bầu không khí cũng nhiệt liệt đứng lên ba chi cường hãng nhất chiến lữ tại đánh tan h ắ c giao quân đoàn thời điểm ngắn ngủi lộ liễu một tay cùng bạo một kích h ắ c giao quân đoàn liền tử thương vô cùng nghiêm trọng quân lính tan giã nhân tộc trong đại quân đại bộ phận mọi người không có tận mắt thấy hôm nay ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới rốt cục có thể lần nữa tự nghiệm thấy nhân tộc cường đại nhất chiến l ự c cường hãn ba đoá không ngừng biến ảo hình dạng mây trắng chậm rãi bay đến cánh giao tộc đại quân phía trước ba triệu ở bên trong đại hán mạnh m à quát giết hàng tỷ nhân tộc đại quân cũng đi theo t r ậ n q u á t lên giết theo ở trên trời mà đang lúc nổ vang tiếng g i ế t vang lên ba đoá cực lớn đám mây ánh huỳnh quang loại lên mạnh m à theo chỗ cũ biến mất tiến đụng vào cánh giao tộc đại quân quân trong trận mặt đi vô số cực lớn phi kiếm chém ra nguyên một đám cánh giao tộc người bị phách thành k h i vụn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đã bị giết chết tại quân trong trận đây là hoàn toàn vượt ra khỏi trên chiến trường tất cả cánh g i a o long tưởng tượng quân trận bốn trăm ngàn chân tiên tu vị trở lên tu sĩ tạo thành do ba cái đại la kim tiên vượt qua khống một cái c h ư ớ c mắt bay vọt khoảng cách vượt qua ba triệu ở bên trong mấy ngàn trôi bay múa phi kiếm sát thương khoảng cách vượt qua nghìn vạn giảm tại đây chút ít dưới phi kiếm bất kể là kim tiên cấp vẫn là thái ớt cấp cánh g i a o long không có một cái có thể ngăn cản một lát hơi dính chết ngay lập tức số ít mấy cái có được trúng phẩm trở lên tiên tiên linh bảo hộ thân bị đánh được bay ngược mà ra xa xa bay đến phương bắc đi ba chi chiến lữ như là ba cái vô hình u linh Tại ư A sáu ngao cánh sáu n trộn g trận qua lẫn u lấy phẫn nộ cùng sợ hãi tuyệt vọng cùng bạo ngược gầm rú lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa cái này chỉ cánh giao tộc quân đội lập tức trở nên điên cuồng mà bắt đầu quân trận lập tức tốc độ cao phi hành chỉnh tệ đội hình trở nên lộn xộn từng cánh giao long thậm chí nghĩ mau chóng vọt tới ba cái kia nhân tộc quân t r ư ớ c trận mặt thi triển chính mình công kích mạnh nhất ba chi chiến lữ chậm rãi về phía trước bay đi mấy ngàn c h u ô i cực lớn phi kiếm phun ra nuốt vào bất định đem tất cả tiến vào quân trận nghìn vạn dặm cánh giao long từng cái chém rụng phi kiếm bốn lượn du động kế i m quang cùng màu đen cánh giao tộc thân thể tăng thêm đầy trời phun huyết dịch hình thành một bộ vô cùng thê thảm hình ảnh nam sơn thở dài những thứ này cánh giao long điên rồi cánh giao long công kích khoảng cách quá ngắn chỉ có mấy trăm cái thái ớt công kích khoảng cách có thể đạt tới nghìn vạn g i ả m nhưng một cái thái ớt cánh dao long công kích đối lập nhau chiến lữ phòng ngự mà nói không có ý nghĩa trái lại thái ớt cánh dao long một khi ngoi đầu lên uy năng càng thêm cực lớn phi kiếm coi như đầu chém xuống rất nhanh sẽ đem thái ớt nhất cấp cánh dao long đều chém giết phần đông cánh dao long từng con một bay nào đi lên lại bị từng con một giết chết đến nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là lại để cho chiến lữ nhiều ra một kiếm mà thôi đôi chiến lữ không có chút nào uy hiếp làm cái này cổ điên cùng đã đến một cái cực h ằ n sau cực lớn bạo ngược tru lên đột nhiên tại chiến trường trong biến mất tự b ạ o cùng phi kiếm tiếng nổ vàng cũng đi theo ngừng lại hơn ngàn vạn cánh gia tộc tu sĩ ngơ ngác nhìn xem cái này chiến trường cũng không có một cái cánh gia long hướng nhân tộc quân trận xung phong tơ máu theo cánh gia long trong mắt tiêu tán còn lại là vô tận bất lực cùng khủng hoảng rất nhiều cánh gia long đã bắt đầu lui về sau lại tiểu sở hư một tiếng khe tiếu nói giết chương bốn trăm tám mươi bốn phục hy ánh sáng trói lọi đông hải bích du cung đa bảo đem một đám sư đệ sư m ộ i triệu tập lớn tiếng tuyên bố nhân tộc đã tan vỡ cánh gia tộc các tiểu tử tổ chức săn bắn đại quân đã xuất phát nhưng lần này nhiệm vụ trọng đại cần thanh lý lãnh địa vô cùng to lớn nhưng là cần sư đệ các sư m ộ i t ỏ a c h ấ n m ộ t phương kim linh cười nói những năm này chúng ta mượn nhờ nhân tộc số mệnh tu hành tốc độ nhanh nhẹn không ít c ả g ngộ đại đạo cũng dễ dàng một ít nếu như mượn nhân tộc số mệnh hôm nay nhân tộc có việc chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử quy linh cùng vô đương cũng gật gật đầu dù cho đi trong môn phái t ỏ a c h ấ n kỳ thật thực tế sự vụ cũng không cần bọn hắn quản lý phía dưới vô số đồ tử đồ tôn đem môn phái quản lý được ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng mây đen nói sư tỷ nói rất có lý các tiểu tử còn đưa tới vô số cấm phẩm chúng ta những thứ này lao tổ đều sinh bị thụ nếu như có thể vì phía dưới các tiểu tử làm chút chuyện há có lùi bước chi lý còn lại sư đệ sư muội cũng đều cười phụ họa mọi người tại đông hải thời gian tu luyện không ngắn đã sớm nghĩ đến hồng hoang đi đi dạo có cơ hội này đều hết sức cam tâm tình nguyện đi ra ngoài t i ệ t giáo nhị đại đệ tử nhao n h a u xuất động tiến vào hồng hoang căng đến nhân tộc mới lãnh đ ị a tiêu diệt toàn bộ sự vụ trong đi còn lại x i ề n giáo nhân giáo vạn thọ sơn tây côn lôn các loại lưu phái đệ tử cũng không cam chịu dứt lại phía sau n h o nhao xuống núi hiệp trợ nhân tộc chấn áp lãnh địa an bình đây là nhân tộc đại cồn hoan vô số nhân tộc bộ lạc cao thủ nghe tin lập tức hành động t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về phương bắc dung mánh lao tới số lượng to lớn v ừ a xa tất cả môn phái lúc trước tổ chức tiêu diệt toàn bộ quân đoàn cái này khối bị cánh giao tộc vừa chinh phục không lâu lãnh địa trả lại không kịp hưởng dụng đã bị nhân tộc đ ậ t đi sản vật c h i phong vừa xa lúc trước nhân tộc chinh phục hơn mười người chủng tộc lãnh địa từng con một linh thú bị bắt lấy được từng k h ỏ đảng cấp cao linh quả bị hài đến lại để cho tất cả tham dự tiêu diệt toàn bộ dân tộc đều kiếm lớn một số vô lượng vật tư bị đổi vận quay về n h â n tộc trực tiếp ảnh hưởng tới các bộ lạc mọi người di chuyển dục vọng càng nhiều nữa người nguyện ý rời đến xa xôi mới lãnh địa đi dùng c ầ u đạt được càng thêm phỉ nhiều phỉ nhiều bộ lạc lãnh địa dựa theo tổ đình công việc v ậ t bộ phận kế hoạch lần này n h â n tộc đại di chuyển dự tính tốn thời gian một trăm ngàn năm đem một phần tư nhân tộc rời vào cái này khối không sai biệt l ắ m có nhân tộc gấp hai lớn nhỏ lãnh địa trong đi một mực khống chế được cái này khối cực lớn lãnh địa vô số bộ lạc muốn kiến thiết vô số môn phái muốn thành lập mới càng thêm lâu dài bên giới chờ dân tộc quân đội đi trấn thủ vô lượng sự vụ đem k h ô n g động tổ đỉnh đây điện rộn bận phiên công ban hạng chính tổ trẻ mất. Tại đây bận chi tế, thay cho chi phát việc mấy lấy ệ n lạng dụng, không h pháp h áp luật, lẽ đầu bắt có p dẫn quá nhiều người quá chú ý. Gả ý. l ấ chế độ chính lệnh quy định nhân tộc thanh niên nam nữ kết hợp không hề do bộ lạc thủ lĩnh chỉ định nam nữ kết hợp không hề gọi là đồng bọn mệnh danh là vợ chồng nhà trai vi phu nhà gái làm vợ nhà trai dùng chân quý gia thú là xính lễ cưới vợ nhà gái từ nay về sau dùng phu là họ vợ chồng nhất thể bạch đầu giai lão song phương tài vật bộ lạc không được chiếm hữu do kia lệ thuộc trực tiếp con cái kế thừa đồng thời quy định t r ư ớ c hệ ngũ đ ạ i ở trong nam nữ không được kết làm phu thê cổ vũ cưới vợ ngoại bộ rơi nữ tử làm sâu sắc các bộ lạc ở giữa liên hệ tuy nhiên tức đoạt bộ lạc đứng đầu bộ phận quyền lợi nhưng ở các bộ lạc nóng lòng di chuyển đi thu hoạch càng lớn bộ lạc lãnh địa chi tế những bộ lạc này thủ lĩnh cũng đều không có kháng cự cái này pháp lệnh chỉ vì mau chóng đạt được di chuyển tư cách mới lãnh địa bị phân một v ạ n phần phục hy tiến thêm một bước đem nhân tộc vốn có lãnh địa trừ ra không động thánh địa trăm tỷ ở bên trong phạm vi bên ngoài phân chia là ba phần tổng cộng một trăm ba mươi phần phục hy đem mỗi bản lãnh địa mệnh danh l ạ quốc Phái m ộ theo vị t a giao n nhậm bên trong công quản bên trong hướng đỉnh nạc h chủ, phụ trách xử lý đế quốc bên trong hết thệ phẩm. h y rẻ lão lý lý lạc, vật, quốc quốc quốc việc cả tất tổ tử, bộ lạc, hướng tổ t xử đế đế bộ như bất thành văn ước định nguyên nhân tộc lãnh địa chín thành trở lên quốc chủ đều do nhân giáo đệ tử đảm nhiệm xiển giáo thiệt giáo cùng với còn lại mấy cái lưu phái vẹn vẹn tại n h â n tộc phía bắc khu vực được chia mấy trăm quốc q u ố chủ c vị mới lãnh địa trong tam giáo tất cả được hơn ba quốc còn lại trăm thập quốc bị vạn thọ sơn các loại giáo phái điểm đi tây phương giáo mấy trăm môn phái cùng với các phái phụ cận bộ lạc hơn ngàn vạn người bị nhân tộc tổ đ ỉ n h cưỡng chế di chuyển đến cũ mới lãnh địa giao giới địa phương chiếm hữu một quốc gia đồng phát hạ nghiêm lệ cảnh cáo nếu như tương lai n h â n tộc khuyết trương thời điểm tây phương giáo giáo độ như trước thốn công không lập đem hủy bỏ tây phương giáo truyền bá giáo nghĩa tư cách tất cả tây phương giáo tín đồ cưỡng chế sửa tín không được thờ phụng tây phương giáo phục hy thiết lập quốc cái này nhất cấp tầng quản lý cấp không động tổ đ ỉ n h không hề trực tiếp thống lĩnh hàng tỷ tổ từ chỉ cần quản lý cái này một trăm ba mươi nghìn quốc là được cần thiết tu sĩ số lượng sâu sắc giảm xuống vô số tu sĩ bị các phái quốc chủ kéo đi hỗ trợ kiến thiết thủ đô bố trí quốc nhất cấp quản lý cơ cấu triệu tập tất cả tổ từ t r ư ở n g lão tuyên bố tổ đình bổ nhiệm hối hả một mức hỗn loạn vào năm mới đem việc này làm theo trừ c a chấm đen cùng số ít người người cường nạnh phản đối bên ngoài tổ đình còn lại t r ư ở n g lão tại đem mới lãnh địa phân một vạn phân lúc thì có đoán cảm giác lần này đối nguyên lãnh địa phân cách quản lý cũng không nhiều là sự kiện kéo dài mà thôi theo nhân tộc lãnh địa mở rộng tộc nhân tăng nhiều bộ lạc tổ từ cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm tại tổ đình cùng tổ từ tầng đó trang bị thêm một tầng quản lý cơ cấu đã rất có tất yếu đề nghị này tại lưu vân thay phiên công việc thời điểm đối ã có n g ư với cá chấm đen lo lắng cùng phản đối phục hy phải không chấp nhận tại có thể đoán được tương đối dài trong thời gian nhân giáo đều là nhân tộc hạch tâm lực lượng chỉ cần có nhân giáo đại la kim tiên đám bọn họ tại chỉ cần có ngọc su điện mấy chục tri cường hãng quân đoàn tồn tại phía dưới nguyên một đám tiểu quốc như thế nào dám cùng tổ đình chống lại phục hy một mặt đại lực ủng hộ phía dưới các quốc gia kiến thiết một mặt trầm dai trải vớt tổ đỉnh tất cả điện các thế lực bất quá mấy vạn năm thời gian làm ớ i l ã n h điện các quốc gia cơ bản ổn định lại thời điểm tổ đình tất cả điện trong các cố hết sức phản đối phục hy tu sĩ đại bộ phận bị điều đến các quốc gia đi đảm nhiệm quốc chủ quản lý một quốc gia đi mới tiếp nhận tất cả điện các điện chủ các chủ tự nhiên đều là phục hy nhất phái hoặc là đối phục hy ôm lòng hào cảm các phái tu sĩ tại phục hy ôm lòng hào cảm các phục hy tại dân tộc không động tổ đỉnh liền đã thành lập nên vượt xa tất cả tiền nhiệm đại trưởng lao quân uy cái này quyền uy chạm vào nhân tộc các cấp cơ cấu đối phục hy công tích tiến hành càng lớn quy mô tuyên truyền phục hy mồi lửa ưng lĩnh chinh phục thể hiện rồi vô thượng chiến tranh tài hoa sáu phục hy đối ngọc su quân đi sau đoàn cải tạo thể hiện rồi cao siêu trận pháp tu vị cùng tài quản lý sáu phục hy đối cánh giao long lĩnh chinh phục là nhân tộc lấy được vô lượng thổ địa sáu phục hy đối bộ lạc linh quả lâm đào tạo miễn trừ nhân tộc cái ăn chi lo sáu phục hy đối gả lấy chế độ cải biến xác định nhân tộc gia tộc họ mạch lạc địa định tư hữu tài sản trụ cột cải tiến nhân tộc huyết thống tốt n g p sáu phục hy đối các quốc gia thành lập h o à nhất t i ệ n n h â c tông tông h chế, t từ c đỉnh mục ấ p nơi i g á một phục hy ánh sáng t h ó i lọi chậm rãi bày ra toàn bộ phương vị hiện ra tại toàn bộ nhân tộc tộc nhân trước mặt nhân tộc tộc nhân đối còn lại tất cả nhân tộc tu sĩ ấn tượng c ũ n g không bằng đối phục hy đến cụ thể cùng mãnh liệt những trưởng lão này đều là nhân giáo đệ tử đạt được trưởng lão điện phê chuẩn sau nhao nhao ẩn cư thủ dương sơn một lòng thanh tu không hề hỏi đến nhân tộc công việt vạn tiểu sở các loại điếu ngư đảo xuất thân đại la cũng thừa cơ đã đi ra không động trở lại điếu ngư đ ả o chỉ có đại hán bởi vì ngọc su điện đại điện chủ chức vị so sánh mất cảm quan hệ nhân tộc đại quân tính ổn định chỉ phải tiếp tục trên danh nghĩa thực tế sự vụ toàn bộ ủy nhiệm phó điện chủ nam sơn xử lý vô số mới thanh ý thái ớt bắt đầu tiến vào tổ đình nhậm chức nhân tộc đệ tử không hề một nhà độc đại chiếm đoạt tỷ lệ diện rộng hạ thấp tiên giáo xiển giáo cấp dưới môn phái thái ớt kim tiên đại lượng dũng m á n h bảo chiếm cứ nhân vật mới trong nửa số giang sơn thay có người mới ra một đời người mới thay người cũ tuổi trẻ các tu sĩ tiến vào nhân tộc tổ đình đúng phải số lượng phần đông nhưng thực lực hơi yếu hồng hoang tiểu tộc liền áp dụng môn phái đẻ ép quân đoàn áp trận cách làm không ngừng xơi tái tiểu chủng tộc lãnh địa cũng vì tất cả môn phái rèn luyện săn bắn triển lãnh doanh đúng phải hồng hoang đại tộc tức thì đại binh tiếp cận bằng cường hãn chiến lực phá hủy đối phương quân chủ lực đội tất cả môn phái săn bắn đại quân phân cách tiêu diệt toàn bộ tám mươi vạn năm đi qua dân tộc đại quân càng đánh càng mạnh thậm ồ n hoang Đông g chí n tại rất nhiều tầng dưới chốt bộ lạc đại dài lao phục hy địa vị còn muốn mơ hồ vượt qua thánh sư cùng lao tổ thánh sư ban cho nhân tộc trí tuệ lao tổ ban cho nhân tộc lực lượng những thứ này đều là so sánh hư vô phiêu miệng sự tỉnh rất nhiều người cũng không có thực tế tự nghiệm thấy nhưng phục hy đại trưởng lão tức thì mang cho bộ lạc mang cho mọi người thật sự chỗ tốt tại phục hy quản lý hạ mặc kệ bộ lạc s i n h dưỡng nhiều ít tộc nhân luôn luôn đầy đủ cái ăn chắc bụng một khi bộ lạc số lượng đến giới hạn luôn luôn đầy đủ lãnh thổ thu xếp n h â n tộc các tộc nhân bắt đầu đã có gia tộc của mình dọc theo huyết mạch lâu dài truyền thừa cũng có chính minh quốc quốc chủ đại biểu cho tổ đình bảo vệ mọi người mọi người đã có tài sản của mình săn bắn sinh ra nhưng chính là rất nghèo khó mọi người cũng có thể tại bộ lạc chiếu cố hạ ăn no mặc ấm áo cơm không lo mọi người cảm kích phục hy tín nhiệm phục hy súng b á i phục hy bắt đầu có người cho trưởng lao điện đề nghị yêu cầu cho phục hy đại trưởng lao phong hảo tin tức vừa chuyên r a vạn quốc chấn động vô số thỉnh cầu lộn xộn đến xa ngút ngàn giảm đến đều là thỉnh cầu trưởng lao điện cho đại giải lao phục hy thêm phong hảo phục tổ khi tổ phục hoàng khi hoàng phục đế khi đế sáu các loại danh sưng bày tại trưởng lao điện tất cả trưởng lao trên bàn vô số người buôn tàu thuyết phục đều hy vọng tại đây kiện nhân tộc trước đó chưa từng có đại sự trên ra một phần lực phục hy đã đem thay phiên công việc điện sự vụ ủy thác cho thay phiên công việc điện nhị trưởng lao hoặc cô phần lớn thời gian tại tinh tu đôi cái này c ổ yêu cầu phong hào thủy triều không có lên tiếng mặc kệ phát triển trưởng lão điện vương mãnh đại trưởng lao triệu tập ba vạn trưởng lão liên tục bàn bạc vài ngày nhưng đang mang trọng đại tất cả trưởng lão không dám tự tiện biểu quyết làm ra đệ trình lao tổ cân nhắc quyết định quyết định trưởng lão điện đại trưởng lao vương mãnh thay phiên công việc điện nhị trưởng lao hoặc cô giới luật điện điện chủ vân q u a n cùng một chỗ lao tới điếu ngư đạo hướng lao tổ báo cáo việc này mời lao tổ làm ra chỉ thị ngọc tần đem ba người nên tiến vào từ dương cát mới đem cao ca xin đi ra cao ca nghe xong ba người thỉnh cầu ngẩng đầu nhìn hướng không động tổ đình chỉ thấy nhân tộc không động số mệnh như sâu như biển nhưng như cũ án lấy ngày cũ lệ cũ một phần r ư ỡ i chạy về phía đại s í c h thiên bát cảnh cung sư phụ chỗ một phần r ư ỡ i chạy về phía thái tố thiên đoa hoàng cung nữ hoa nương nương chỗ một thành chạy về phía chính mình một thành chạy về phía chính mình nguyên thần trong không động ấn nửa thành chạy về phía xiển giáo nửa thành chạy về phía tiển giáo bốn thành phần nứt ra một chút cũng không có mấy phần chạy về phía từng cái đối nhân tộc có công người trong đó phục hy chiếm cư trong đó lớn nhất một phần ước chừng một phần vạn cao ca gật gật đầu đã đến phục hy cái này danh vọng cùng địa vị tăng thêm t i u cao thâm t u vị lấy ra bộ phận nhân tộc số mệnh là chuyện dễ dàng nhưng phục hy bảo vệ chặt đạo nghĩa chỉ lấy dùng chính mình với tư cách thay phiên công việc điện đại trưởng lão cái này một phần cao ca thần thức đi vào phục hy trước mặt phục hy chậm rãi mở mắt ra thấy là cao ca mỉm cười hành l ễ nói lao tổ ngươi đã đến rồi cao ca bị thụ phục hy cái này thi lễ hư lỡ nói phục hy ngươi chuẩn bị x o n g c h ư a phục hy mắt thần chiếu sáng rạc dỡ đạo vận lưu truyền vô số đại đạo quy tắc trong mắt hắn hiện ra gật đầu nói làm phiền lao tổ tu luyện trăm triệu năm chưa từng có như vậy tiếp cận đại đạo phục hy tâm tình nhưng như cũ bình tĩnh phảng phất vốn là có lẽ như thế cao ca gật đầu nói chúc mừng hy hoàng phục hy mỉm cười cùng vui cùng vui cao ca hư hóa thân thể chậm rãi biến mất thần thức trở lại điếu ngư đạo đối vương manh ba người nói vạn năm về sau không động cử hành s á t phong đại đại điện các ngươi đi chuẩn bị đi vương mãnh đại hỷ nói là lao tổ chúng ta cái này trở về chuẩn bị cái này danh x ư n g sáu cao ca nói đến lúc đó đã biết hỏa cô cùng vần quang lẫn nhau nhìn văn qua đ ố i cao ca nói lao tổ sẽ hay không ảnh hưởng điếu ngư đ ả o bên này mọi người nghe ra hỏa cô ý tứ kỳ thật sợ ảnh hưởng là lao tổ cao ca cao ca vẫy vẫy tay cười nói không có gì đáng ngại phục hy cùng nhân tộc nhất thể hỏa cô cùng vân quang mới yên lòng đi theo vương manh cáo tử quay về không động tuyên bố lao tổ quyết định chú bị xác lập đại điển ngọc tần đưa đến vương manh ba người trở lại từ dương c á c gặp đại gia thần sắc có chút kỳ quái hỏi đại gia vì sao như thế biểu lộ là phục hy bên này có vấn đề ư cao ca lắc đầu nói ra không có gì vấn đề chỉ là có chút cảm khái vất vả mấy ngàn v ạ năm n n h â n tộc số mệnh rốt cục dưỡng thành hồng hoang vạn gia tộc không có người nào có thể ngăn cản n h â n tộc bước chân ngọc tần nao nao phục hy xác lập không phải mượn n h â n tộc số mệnh ư chẳng lẽ còn có thể cho n h â n tộc tăng thêm càng lớn số mệnh cao ca xem ngọc tần t h ầ n sắc biết do hắn suy nghĩ nói ra vạn vật hỗ trợ lẫn nhau có đến có hướng phục hy nếu như chuyển sinh n h â n tộc chính là n h â n tộc một phần tử hắn số mệnh như cầu v ồ n g phúc duyên thâm hậu đã ở là dân tộc số mệnh tăng thêm một phần cho nên hắn mượn dân tộc số mệnh cũng là không trở ngại chút nào Cái gọi là hôm nay phục hy dùng nhân tộc vẻ vang ngày khác nhân tộc dùng phục hy vẻ vang ngọc t â n nghe do cao ca ý tứ dù cho phục hy tiến vào hôn nguyên với hắn thánh nhân mội mội duy trì cũng không cải biến được hắn thân là nhân tộc một phần tử thân phận tại về sau thiên địa tình hình chung đang phát triển phải bảo vệ nhân tộc lợi ích ngọc t â n gật gật đầu xin chỉ thị phục hy như có thể tấn chức tất nhiên không hề đảm nhiệm thay phiên công việc điện đại trưởng lão cái này còn có một trăm ngàn năm ghế trống người phương nào b ụ trên vẫn là lập tức cử hành trưởng lão hội nghị tuyển cử mới đại trưởng lão cao ca lắc đầu nói phục hy tân chức chi tế ổn định làm chủ lại để cho hỏa cô như ý vị trí trên đỉnh a theo như quý cụ một trăm n g h n năm sau lại cử hành mới một lần thay phiên công việc điện trưởng lao tuyệt cử ngọc tần cũng không nghĩ tới hỏa cô có cơ duyên như vậy cười ứng trở về cùng trưởng lao điện thương lượng cao ca ra hồng h o à n g tại sư phụ lao tử thánh nhân chỗ dựa theo sư phụ chỉ điểm đã viết chiếu thư lại phân biệt đi đại la tiên vũ dư tiên thái tố thiên lấy được chư vị thánh nhân cho phép mới trở lại điếu ngư đ ả o tại tam giáo đại lực ủng hộ hạ phục hy tận tâm quản lý hạ nhân t ộ hôm nay tình hình chung đã thành Thiên địa nhân vật nhân chính địa địa đã vị không thể chuyển, Phục Hy nhưng dung là động ã mãn đến đức đ công viên cảnh、giới. Trường 486, Phục hy Thiên Hoàng Không Phục giới. Hy sơn nhân tộc thanh sơn nhân tộc tổ đình ngày xưa thanh tịnh không thấy bóng dáng lượn núi cao lớn cây cối như mưa sao giống như tươi mát tự nhiên cành lá chập trờn mùi thơm ngát tách ra vô số hoa tươi nở rộ hoa đoàn gấm gia tộc hương phiêu vạn g i ả m từ khai thiên lập địa tới nay không động sơn chưa từng có như vậy ồn ào náo động náo nhiệt qua không động sơn phía nam một trăm triệu dân tộc thiên tiên tu sĩ chân đạp tướng vân do bắc đến nam từ thấp đến cao chỉnh tề xếp hàng một v ạ n đi thần s ắ c nghiêm túc nhìn thẳng phía trước trong bọn họ có một nửa là tất cả môn phái tổ chức săn bắn quân đoàn quân sĩ còn lại chính là đến từ các bộ lạc tiên đạo cao thủ các quốc gia tất cả tổ từ quản lý chấp sự xếp hạng thiên tiên hàng ngũ phía trước mười triệu chân tiên tu sĩ là bốn mươi tri quân chủ lực đoàn điều mà đến chính thức quân sĩ thần s ắ c không giận tự uy chiến ý nội liễm lòng bàn chân tường vân không có cảm giác mà ngay cả đã thành một cái chính thể rất được quân trận hợp lực ảo diệu một triệu kim tiên lẳng lặng đứng ở đệ tam hàng ngũ khí cơ dẫn dắt vô số quy tắc hiện ra thoáng một cái đã qua thoáng qua tức thì bọn họ là các ngành các nghề tinh anh trong quân đội trung tầng quan tướng bao gồm trưởng lão điện ba vạn thanh ý trưởng lão ở bên trong một trăm ngàn thái ớt kim tiên đứng lặng tại trận thứ hai liệt còn có đến từ các quốc gia quốc chủ các đại môn phái trưởng lão tất cả đại bộ lạc trưởng lão không động tất cả điện các trưởng lão ngọc su điện chủ lực quân đoàn cao cấp quan chỉ huy là nhân tộc là quan trọng nhất cơ sở xếp hạng trận thứ nhất liệt là thay phiên công việc điện trưởng lão trưởng lão điện đại trưởng lão tất cả điện chủ tất cả quân đoàn quân đàng cùng với không hiện núi xương sớm hơn sáu mươi vị trí nhân tộc đại la Tổng số bất quá mấy trăm người, là nhân tộc trí tuệ tồn tại. người nhân cùng lực lượng đỉnh phong số mấy quá là lực không động sơn vùng phía nam phía đông là đạo môn tam giáo xem lễ tri địa tam giáo đệ tử đều đến cùng với riêng phần mình cấp dưới đại phái trưởng giáo tổng cộng ước một trăm ngàn người đến này xem lễ không động sơn vùng phía nam về phía tây thì là thái t ố tiên h tây thiên linh núi tây côn lôn vạn thọ sơn biển máu thái âm tinh các loại lưu phái xem lễ chỗ tăng thêm riêng phần mình môn phái trưởng giáo số lượng nhưng không có hơn b ạ n như thế phần đông tu sĩ tụ tập trên đất không trung đạo âm từng trận đại đạo quy tắc tự phát hiện lộ không động sơn mười tỷ ở bên trong mây mù đều bị lực lượng vô hình sửa tán lộ ra không động sơn hùng hậu kiên nghị thân núi chân dung phục hy l ặ n g lặng đứng ở tất cả mọi người trung ương vô tư không có gì lo lắng tâm linh mở ra nguyên thần nhẹ nhàng kích động vương manh cao ngang cầu trúc tiếng vang thông thiên m à hướng lên trời mà hướng thế nhân hướng xem lễ khách kể rõ phục hy công lao to lớn thiên địa có ứng mới phục hy bên người dần dần xuất hiện bảy màu mây tía vân hạ b a y t r u n g quanh thiên phóng đại quang đem phục hy chiếu dọi được ánh vàng rực rỡ vương manh niệm song cầu sĩ tử vừa dứt lời có vạn dặm tử hà tự phía đông mà đến cao ca bước chậm đi tới cựu tôn đại la chân long cư trái cựu tôn đại la phượng hoàng cư phải cựu tôn đại la kỳ lần cư sau đạm trên tử hà dựng ở không động sân đỉnh nhân tộc cầm ầm quỳ gối núi thở bái kiến lao tổ phục hy lần thứ nhất gặp cao ca uy thế như thế cũng túi người c h à o thật sâu thứ đổ vật hai bên xem lễ khách toàn bộ xoay người thi lễ bị nhân tộc cao ca ra sân uy thế chỗ nhiếp cao ca nhìn chung quanh một vòng quắp hữu lễ hàng tỷ nhân tộc toàn bộ đứng dậy thân tình kích động nhìn về phía không động sân đình đó là trăm ngàn vạn năm đến một mực bồi bạn nhân tộc lão tổ chưa từng có ly khai nhân tộc có hôm nay hơn phân nửa công lao đều ứng với quy về lão tổ cao ca thần thức tiến vào nguyên thần không gian chỉ huy không động ấn hướng chiếu thư trên một ấ n vô lượng số mệnh lập tức hướng chiếu thư tụ tập chiếu thư theo cao ca trong cơ thể bay ra hào quang đại tác dựng ở cao ca trước người cao ca nhìn thoáng qua lơn tiếng tụng nói nhân tộc phục hy có công nhân tộc số là trời hoàng c ả tộc kính ngưỡng muôn đời không nổ cao ca mỗi lần đọc một câu chiếu thư hảo quang liền sáng ngời một phần năm câu đọc hoàn tất toàn bộ chiếu thư đã đã thành một đoàn cực lớn quan g đoàn vô lượng nhân tộc số mệnh hội tụ trong đó chiếu thư quan g đoàn chậm rãi phi hành ầm ầm rung động như cực lớn vô cùng thân núi đang di động mang theo không thể đo sức nặng bình thường vô số thần thức cùng ánh mắt theo chiếu thư đang di động đây là trong thiên địa lớn nhất cơ duyên nhưng không người dám tự ý di chuyển một bước tất cả thò ra thần thức đại thần thông người đều rõ ràng cảm thấy nữ hoa thánh nhân bao phủ tại không động địa giới khổng lồ thánh thức chỉ cần có chỗ di động hủy thiên diện địa đà kích liền đem tới người phục hy có chút không n ờ i r ộ i ra hai tay tiếp được chiếu thư la lớn phục hy vân mệnh nay là trời hoàng vĩnh là nhân hoàng chiếu thư hào quang đại tác cũng hóa thành quang tử bao phủ ở phục hy hào quang chậm rãi thu liễm cuối cùng toàn bộ chui vào phục hy trong cơ thể cái này chiếu thư đại biểu chính là nhân tộc bốn thành số mệnh cùng không động ấn một thành số mệnh giờ phút này toàn bộ chui vào phục hy trong cơ thể nữ hoa tiếp nhận một phần dưới nhân tộc số mệnh vượt qua không mà đến chui vào phục hy trong cơ thể quá thanh thánh nhân tiếp nhận một phần dưới nhân tộc số mệnh vượt qua không mà đến chui vào phục hy trong cơ thể cao ca tiếp nhận một thành nhân tộc số mệnh vượt qua không mà đến chui vào phục hy trong cơ thể x u y ê n giáo t i ệ t giáo tổng cộng tiếp nhận một thành nhân tộc số mệnh vượt qua không mà đến chui vào phục hy trong cơ thể toàn bộ nhân tộc số mệnh tại thời khắc này toàn bộ hòa nhập vào phục hy trong cơ thể nhân tộc thiên địa nhân vật chính khí thế đã thành số mệnh ngọc trời thiên địa có cảm giác chú ý người này đánh xuống công đức rơi vào phục hy trên người phục hy trên người khí tức không ngừng kéo lên đến một cái bình cảnh kéo lên tốc độ chậm rãi bắt đầu đình trệ cao ca hét lớn một tiếng phục hy thiên hoàng đi lên Thanh â triệu, triệu một, một đôi trắng đoán bàn tay như ngọc trắng lăng không hiện ra nhẹ nhàng ngâng đến một đoàn công đức rơi tại phục hy trên người đây là phục hy sáng lập nhân tộc văn tự sau trời cao ban thưởng công đức bị nữ hoa nương nương thu hồi giờ phút này đều còn cùng phục hy phục hy chịu này mất kích khi thế mạnh mà vừa tăng đột phá đại la đ ỉ n h phong bước vào hôn nguyên trí cảnh một cổ không cách nào hình dung đạo vận theo phục hy trên người tràn ngập mà ra lập tức bao phủ không động sơn tham dự đại điện tất cả mọi người bao phủ không động sơn một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi xa hơn vượt qua thần thức tốc độ bao phủ toàn bộ nhân tộc phục hy thiên hoàng thành t i ể u hôn nguyên tất cả nhân tộc trong nội tâm toát ra một cái ý nghĩ không động sơn trên đỉnh thiên đạo đại phóng hào quang vô số thiên hoa rơi xuống địa dũng kim liên đầy trời linh vũ rơi xuống thoải mái không động địa giới trăm tỷ ở bên trong phạm vi thoải mái nhân tộc tất cả lãnh địa thoải mái tất cả nhân tộc cao ca thỏ tay nâng một đ o ạ thiên hoa ngày đó hoa chậm dài rót vào cao ca trong cơ thể tạo thành một tia tinh thuần linh lực cao ca tiến lên một bước h ư ớ n g phục hi chắp tay hành lễ nói c u n g chúc phục hi thiên hoàng được chứng nhận h ô n nguyên v ĩ n h hằng bất hủ bốn phía vô số đám người thanh tỉnh lại cùng một chỗ thi lễ núi thở nói c u n g chúc phục hi thiên hoàng được chứng nhận h ô n nguyên v ĩ n h hằng bất hủ phục hi t r á n h đi cao ca chi lễ h ư ớ n g về bốn phương chắp tay đáp lễ nói phục hi có hôm nay toàn bộ lại nhân tộc chi công nhân tộc sự tỉnh tức phục hi sự tỉnh thiên hoa như trước bay xuống linh vũ chậm rãi phiêu tán rơi rụng xuống bốn phía xem lễ tất cả mọi người đồng đều không tự chủ được mà hấp thu những thiên địa này đang lúc nhất tinh thuần linh lực chỉ trong chốc lát phía đông xiển giáo xem lễ đoàn trong liền dâng lên một đạo khổng lồ khí thức mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy quảng thành tử đứng yên hư không bên người đích sư đệ toàn bộ thối lui cho đã mắt hâm mộ nhìn xem hắn quảng thành tử tích góp mấy ngàn văn năm bị phục hy tấn c h ứ c hốn nguyên phản hồi thiên hoa kim liên linh vũ một kích vậy mà thuận thế đã đột phá thái ất tiến vào đại la mọi người còn chưa kịp chúc mừng thiệt giáo xem lễ đoàn cũng dâng lên một đạo khổng lên một đa bảo cũng bị xúc động bắt đầu trùng kích đại la phục hy vung tay lên vô số thiên hoa rơi vào đa bảo trên người đa bảo khí thế vừa tăng tiến vào đại la cao ca mỉm cười hướng về quảng thành tử cùng đa bảo chắp tay cung trúc một tiếng vây tay tử hạ ở chỗ sâu trong bay ra một cỗ cực lớn liễn xe ngọc tuấn ngồi ở điều khiển người vị trí khống chế lấy hai đầu bạch long bay tới phục hy hướng bốn phía nhìn thoáng qua chắp tay thở dài bao quanh thi lễ đi theo cao ca ngồi vào liễn xe chương bốn trăm tám mươi bảy phục hy thiên hoàng đang trực trong năm là nhân tộc để xuống sâu sắc lãnh thổ quốc gia chiếm cứ hồng hoang đông bắc một nửa trở lên địa giới đại quân liên tục chinh chiến bát di y một trăm ngàn năm nhưng là có chút mỏi mệt h ò a cô tính tình ôn hòa vốn bất tiện tranh đấu lại phải lao tổ dặn dò thay phiên công việc trong lúc thích thú ngừng bên ngoài khuyết trương bộ pháp gắng sức chỉnh đốn bên trong dùng đề cao nhân tộc bộ lạc sinh hoạt trình độ tăng cường các bộ lạc ở giữa trao đổi là nhiệm vụ của mình ung dung một trăm ngàn tái n h â n tộc và cùng nhân tộc tương quan rất nhiều chuyện vụ đều đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa chịu phục hy đắc đạo ảnh hưởng quảng thành tử cùng đa bảo tại chỗ tân chức đại la từ nay về sau mở ra hai giáo nhị đại đệ tử tấn cấp đại môn xiền giáo hơn mười vị nhị đại đệ tử tại năm vạn năm bên trong n h a u n h a u theo thái ớt đỉnh phong tiến vào đại la cảnh giới mười bốn tôn đại la đạo tôn đem hàng tỷ phạm vi côn lôn sơn t r ê n lấn tràn đầy nguyên thủy thánh nhân vui mừng ngoài ban thưởng linh bảo là tất cả đệ tử phát triển tác tưởng càng làm trước kia tiện tay bắt được tiên thiên động phủ ban thưởng với tư cách đệ tử đạo tràng đại đệ tử quảng thành tử được ban thưởng cựu tiên sơn xích tinh tử được ban thưởng thái hoa sơn hoàng long được ban thưởng nhị tiên sơn câu lưu tôn được ban thưởng giáp long sơn thái ớt được ban thưởng càn linh bảo được ban thưởng nguyên dương núi văn châu được ban thưởng ngũ long sơn phổ hiền được ban thưởng cựu cung sơn từ h à n g được ban thưởng phổ đà sơn ngọc đỉnh được ban thưởng ngọc tuyền núi đạo hạnh được ban thưởng kim đình sơn thanh hư được ban thưởng thanh phong sơn vân trung tử được ban thưởng trung nam sơn duy nam cực bị nguyên thủy thánh nhân ở lại côn lôn sơn với tư cách côn lôn sơn đại quản gia hiệp trợ xiển giáo đại đệ tử quảng thành tử quản lý côn sơn cao thấp tiết giáo cũng không rơi xuống phong đa bảo về sau quy linh kim linh vô lương trước sau tiến vào đại la triệu công minh mây xanh theo sát phía sau mây đen Kim loại Cô các loại bảy trong ô n cam lúc n g rớt t lại phía sau, ư sau t tiêu tiêu、so、nhất thời hai giáo đại la lăng không hư lộ đạo sao lòng lánh tại nhân tộc sự vụ tròng càng là tích cực chủ động trắng trận thu đồ đệ mở mới môn phái một bộ vui s ư ớ n g hướng quang vinh cảnh tượng chẳng những hai giáo đệ tử nhao n h a u tân t r ư ớ c đại la vạn thọ sơn tây côn lôn mặt trăng biển máu các loại lưu phái đệ tử cũng đều có một hai cái vì vậy mà tấn cấp nhân tộc cũng không kịp nhiều lại để cho một trăm ngàn năm bên trong lên cấp năm người đại la số lượng đã vượt qua bảy mươi đại la tấn cấp toàn tộc nhìn chăm chú trắng t r ậ n chúc mừng nhưng còn có rất nhiều biến hóa nhưng là lặng yên không một tiếng động tại rất nhiều người không có cảm giác dưới tình huống nguyên một đám trong bộ lạc có hy vọng lao nhân sau khi qua đời bị xác phong là thổ địa thần s ơ thần hà bá bọn hắn m ư ợ n nhờ chính mình bộ lạc tộc nhân sùng kính một lần nữa bắt đầu tu luyện đã có nhất định tần lực liền tích cực trợ giúp tộc nhân tránh né tai nạn cứu trợ đau xót hiệp trợ tộc nhân đối phó cỡ lớn h u n g thú đạt được tộc nhân hương hỏa cung phụng hấp thu tín ngưỡng lực bất quá vài vạn năm thời gian n h â n tộc lãnh địa có người chỗ tức có thổ địa thần có sông chỗ tức tế hà bá nội danh số núi đồi tất có sơn thần n h ậ p t r ú thần đạo trong lúc vô tình rót vào đã đến nhân tộc trong sinh hoạt trăm vạn năm đến nhân tộc không có đình chỉ qua di chuyển vô số bộ lạc bị lần lượt phân liệt tộc nhân huyết mạch trải rộng hồng hoang các nơi là nhớ kỹ tổ t ô n g không quên căn nguyên tất cả bên ngoài rời bộ lạc đều dùng nguyên bộ lạc danh tiếng là họ dòng họ chậm rãi bắt đầu đã thành phân chia nhân tộc tộc đ à n trọng yếu tiêu chí quốc nhất cấp quản lý cơ cấu chậm rãi phát triển lớn tổ tư đối tất cả môn phái vật tư b ù g á n phân phối quyền lực bị bắt về vì nước có đối lãnh điệp nội môn phái quản lý cũng liền chuyển giao đến quốc nhất cấp các quốc gia nguyên nhân chính này quyền lực lớn tăng nói tóm lại đây là nhân tộc rất bình tĩnh an nhàn hạnh phúc một trăm ngàn năm sinh hoạt thoải mái dễ chịu tộc nhân tu vị tiến nhanh thực lực lớn bức tăng cường sáu ước vạn dặng côn、lôn. t một đạo bén g nhọn lưng kêu chuyển đến một cái ngàn trượng đại bảng dương cánh bay qua nhấc lên vòi rồng đem phụ cận siển giáo đệ tử t u ổ i chúng đặt chân bất ổn nhao nhao nhượng bộ ai nha ai ba đạo như vậy đổi u cái lộ còn lớn như vậy trận hình dáng ai vậy toạ kỵ t ố t hùng tuấn ai ta muốn thắng là cái kia đại bàng đem ta thổi trở về sáu k h ố n k i ế p ai vậy đem ta phát bảo cho thổi lệ sáu nguyên một đám s i ể n giáo thanh niên t i ê n tiên dừng tay lại đầu luyện tập nhìn về phía cực đại kim sĩ đại bằng đại bàng trên lưng mơ hồ ngồi ở cá nhân thò tay vô đại bàng phía sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng trách cứ lại đang đuồng lấy phi phong làm bị thương sư đ i ệ t đám bọn họ cho ngươi lại nếm thử dựa vào chim cánh tư vị ngàn trượng đại bàng bị trên lưng đạo nhân thò tay vỗ thẳng tắp trầm xuống ba nghìn trượng thành thành thật, thật thu hồi q u n phong một cái chín nguyên cựa đệ tử có chút trần trờ nói nghe nói tiểu học cao đảng tùng sư thúc có chị kim sý đại bằng là kim tiên nhất cấp linh thú thần tuấn dị thường tốc độ phi hành vượt qua nhanh phải là cái này chị một cái càn nguyên c ử a đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nói ta nghe qua tiểu học cao đ ẳ n g tùng sư thúc sự tích nghe nói hắn từ hợp đạo cảnh bắt đầu ngay tại biên cương pha trộn mấy trăm ngàn năm một đường tấn thăng đến kim tiên bất kể là đơn đả độc đấu vẫn là gia nhập chiến ngũ chiến đội xuất chiến chưa từng có thua trượn gặp ai gì hay mạnh đến nổi dối tinh dối mù. chín nguyên phái đệ tử cười nói cái này ngược lại là tiểu học cao đẳng tùng sư thúc chẳng những chiến lược mạnh mẽ đến cực điểm vận khí thực tế tốt mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm khó khăn tổng có thể gặp dự hóa lành gặp nạn thành tưởng cuối cùng thắng lợi nhất định là hắn không thể nào chẳng lẽ hắn là thiên đạo chi từ sáu có chút h o a chương a sáu Đúng đại phải cái đại la kim la không không tiểu học ắ cao, cao đẳng lòng không biết sau lưng có đồng môn sư điện tại tuyên dương hắn công lao to lớn nếu không hắn nhất định lập tức trở lại dùng linh đan nhét ở đồng môn hậu bối vả và, và muộm thành như cái tia chín nguyên phái đệ tử theo như lời mấy trăm ngàn năm chinh chiến thái ớt cấp cao thủ quả thực gặp được qua mấy lần mỗi lần đều hạnh được tổ tông phù hộ mới tìm được đường sống trong chỗ chết cái tiêu chật v ậ t không chịu nổi nha vết thương trồng chất gần muốn chết đi nào có hậu bồi đám bọn họ khoác lác đại triển tần h uy vượt cấp chém giết tiêu sái cái này mấy v à n năm tiểu học cao đẳng lòng cùng còn lại tất cả nhân tộc tu sĩ giống nhau thành thành thật thật về nhà ngồi s ủ n giường vốn tại chín nguyên núi nhận được cái nội môn đệ tử vị giúp đỡ trưởng giáo xử lý trong phái công việc v ậ t lần này chẳng biết tại sao một tờ điều lệnh lại để cho hắn buông chín nguyên phái sự vụ đi côn lôn thánh sơn tiểu học cao đẳng lòng thực sự không phải lần đầu tiên tới côn lôn sơn tại côn lôn sơn nói chuyện là cựu nguyên phái sáng lập ra môn phái lao tổ quảng thành từ đạo tôn tiểu học cao đẳng lòng xa xa bãi kiến mấy lần nhưng song phương địa vị thực lực cảnh giới trên lệnh qua xa tự nhiên không có khả năng có cái gì trao đổi ngọc hư cung thủ tránh điện là quảng thành tử xử lý xiển giáo sự vụ chỗ tiểu học cao đẳng lòng hướng trước điện người hầu nói do ý đồ đến người hầu cười nói đại đạo tôn có phân phó cao sư h i n h đ ã đến trực tiếp tiến điện đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi tiểu học cao đẳng lòng nao nao vội hỏi tạ ơn sư đệ ta đây liền đi vào cái này tại xiền giáo là rất cao đ á i ngộ chỉ có cái kia chút ít cùng tổ sư quen biết mà lại tu vị cảnh giới gần xiền giáo nhị đại tổ sư đám bọn họ mới có thể đạt được tiểu học cao đẳng lòng không biết quảng thành từ tổ sư tại sao lại như thế lễ ngộ hắn nhưng tiểu học cao đẳng lòng tâm tính sáng sủa cũng không đem việc này coi quá nặng tổ sư lễ ngộ hắn Án n c ũ tiểu học cao đẳng lòng không dám cái dây chắp tay thi lễ yên lặng đứng ở trong cửa điện cách đó không xa quảng t h à n h tử cũng không có lại để cho tiểu học cao đẳng lòng đợi bao lâu đem một phần ngọc giản chữ khắc vào đồ vật tốt sau đứng lên hướng về tiểu học cao đẳng lòng lấy tay bước chậm đi đến điện bên cạnh phòng nghỉ một cái người hầu vừa vặn nấu xong cháo bột nhẹ nhàng lui ra ngoài quảng thanh tử chăm chú nhìn nhìn tiểu học cao đẳng lòng mặt cười nói tiểu học cao đẳng lòng a đối với ngươi ta thế nhưng là nghe đại danh đã lâu ngồi đi đừng câu thúc tiểu học cao đẳng lòng cảm giác tổ sư trong mắt tựa hồ có chút những vật khác trong lúc cấp thiết cũng nghĩ không thông vội hỏi là tổ sư ta là tiểu học cao đẳng lòng không thể tưởng được tổ sư còn biết đệ tử danh tự đây là đệ tử vinh hạnh chín nguyên cửa là hạng nhất đ ạ i phái phân liệt đi ra ngoài môn phái tính bằng đơn vị hàng nghìn là nhân tộc lớn nhất lưu phái một trong thực lực mạnh ít nhất có thể xếp tiến nhân tộc các phái tốt ba mười tên quảng thành tử với tư cách sáng lập ra môn phái tổ sư phía dưới môn nhân đệ tử mấy dùng trăm tỷ kế có thể biết hắn tiểu học cao đẳng lòng danh tiếng đúng là đáng giá chuyện vinh hạnh quảng thành tử cười ha ha nói bất bại tu sĩ ư như thế danh sưng chứ ngươi ra cũng không có ai dám dùng tiểu học cao đẳng lòng trên mặt một mảnh đỏ bừng liên tục khoát tay nói đều là các sư huynh đệ nhàm chán d ễ cận có nhục tổ sư nghe nhịn đệ tử hổ thẹn một cái tiểu kim tiên tại đại la đạo tôn trước mặt xưng bất bại thật là có chút tức cười tiểu học cao đẳng lòng thật sự không thể tưởng được mình bị người hay nói dỡn lấy tên hiệu lại bị tổ sư nghe đến thật sự là có chút x ấ u mất mặt nha quảng thanh tử lại nói bất bại chính là bất bại có gì d ễ cận cái này rất tốt nha sinh tử đánh đấm chỉ cần thắng là tốt rồi bất luận dựa vào là pháp thuật vẫn là linh bảo hoặc l à vật khí những thứ này đều là thực lực n g ư ơ i một bộ phận theo tiểu học cao đẳng lòng vừa tiến đến quảng thanh tử liền chăm chú quan sát không ngừng suy diễn kết quả không xuất ra dự kiến tiểu học cao đẳng lòng quả nhưng i như là vậy là đủ rồi quản thành tử đã biết do hắn là ai thật là một cái vận may ra hỏa rất làm cho người ngoại ý muốn cùng kinh hỷ chính là hàn tiểu học cao đẳng lòng rõ ràng không co xanh ra ở nhân giáo môn phái ngược lại đầu nhập vào xiển giáo vẫn còn là chính mình chín nguyên cửa thật sự là bầu trời rớt xuống cái đại linh bảo nha vẫn là siêu cấp cực lớn một cái đâu nếu như không phải sư tôn thuận miệng nói ra một câu mình tới bây giờ còn mơ mơ màng màng đâu đại sư huynh cao cao huynh đệ rõ ràng bái nhập chín nguyên cửa đã thành ta quảng thành tử đồ tử đồ tôn thật sự là ngủ đều có thể cười tình chuyện tốt nha quảng thành tử trong nội tâm suy nghĩ điện điểm biểu hiện ra cũng không di chuyển thanh sắc m ờ i đến tiểu học cao đẳng lòng ngồi xuống nói đây là ngộ đạo trà ngươi nếm thử tiểu học cao đẳng lòng đại hỷ cha này thế nhưng là đại danh đỉnh đình nha là thánh sư quá thanh thánh nhân tạo hóa do lão tổ cẩn thận đào tạo nghe nói mỗi lần vào năm mới được cái hai mươi lượng chính là tu luyện thánh phẩm trong trà trí tôn tiểu học cao đẳng lòng nhẹ nhàng nâng trung trà lên một cái vân long tại miệng chén ba thốn trà trong x ư ơ n g m g ủ xuyên t h ẳ n g qua quả nhiên như truyền thuyết giống nhau trà x ư ơ n g m g ủ thành rồng kéo dài không tiêu tan tiểu học cao đẳng lòng đầu gần chén trà nhẹ nhàng khẽ hấp một cổ thấm vào tâm linh mùi thơm ngát bắt đầu tràn ngập vô tận quy tắc tại tiểu học cao đẳng lòng nguyên thần trong h i ra tiểu học cao đẳng lòng ngồi yên lặng chậm rãi thể ngộ trà vận trong mang đến hết thảy cái này bôi ngộ đạo trà lớn n h ấ tiểu công h ệ u lâu, ở nơi này đoàn trà vợ trong. i trà Thật t vợ học cao đẳng lòng mở mắt ra, đứng lên hướng về quảng thành từ không người thi lễ nói tạ tổ sư ban thưởng nộ đạo trà như thế rất thưa thớt đoán chừng điểm đến tổ sư trong tay cũng không có nhiều ít lần đầu gặp mặt liền cho mình phân ra ba mảnh cái này ban t h ư ở n g có chút phong phú tiểu học cao đẳng lòng hoài nghi được chính mình có khả năng thật là thiên đạo c h i tử quảng thanh tử vây vây tay hỏi tiểu học cao đẳng lòng lúc trước tu luyện tác chiến tình huống tiểu học cao đẳng lòng từng cái đáp lại đều là tại sư huynh đệ trước mặt lập nhiều chiến công cũng không có gì hay d i u diếm quảng thanh tử nghe xong suy nghĩ một chút nói không động tổ đình đã đến nhiệm kỳ mới chi tế mới một lần thay phiên công việc t r ư ở n g lao sắp đề cử đi ra không động tổ đình tất cả điện các cũng đi theo cần thay phiên tăng bù một ít nhân thủ các ngươi trưởng giáo nhìn ngươi xử lý môn phái sự vụ chu toàn cẩn thận là một đại tài đặc biệt hướng ta đề cử ngươi Ta c ũ những g n i ề u l ú thiên tài này nguyên thần của bọn hắn có thể ở trong nháy mắt xử lý địch nhân đâm tới hơn và kiếm hiểu rõ những thứ này kiếm thế phương hướng tốc độ hư thật nặng nhẹ cũng trong nháy mắt này xác định tốt đối sách mà lại lúc này phản kích trở về thế nhưng là một kiện đơn giản công việc và xử lý bọn hắn có thể muốn một ngày cũng không biết nên như thế nào bắt tay vào làm xử lý công việc v ậ t thiên tài so tu luyện thiên tài đầu chiến thiên tài càng thêm rất thưa thớt trân quý tiểu học cao đẳng lòng có chút bối rối trần trơ nói tổ sư ý tứ là để cho ta đi không động tổ đ ỉ n h quảng thanh từ gật đầu nói đang tiến hành công việc v ậ t điện điện chủ thanh phong đã quyết định thoát ẩn công việc v ậ t điện không tiếp tục thiên tài khống chế tiểu học cao đẳng lòng ngươi là trời sinh công việc vật thiên tài đi trước công việc vận điện đảm nhiệm chất sự đem ngươi năng lực thi triển đi ra một trăm ngàn năm bên trong đem công việc vận điện điện chủ vị bắt lại cho ta tiểu học cao đẳng lòng không dám tin trừng trừng hai mắt cứng học nói tổ sư sáu một trăm n g h n năm sáu nắm bắt sáu công việc vật điện điện chủ đây là đang mơ mộng hao h u y ề n nha tổ đình công việc vật điện điện chủ đó là đứng ở nhân tộc đỉnh đại nhân vật cao cao tại thượng mỗi tiếng nói cử động quan hệ đến triệu triệu ngàn tỷ nhân tộc phúc lợi cách hắn tiểu học cao đẳng lòng khoảng cách đại khái theo đông hải đến tây hải xa như vậy à tổ sư rõ ràng há miệng t i ể u muốn đem điện chủ này v ị nắm bắt hãy để cho chính hắn một tiểu kim tiên đi lấy h ạ thế sự thật là kỳ diệu nha quảng thanh từ mỉm cười nói ngươi đừng lo lắng Chỉ đây ể ý đi đ làm.、Đây、chính là cao ca đại sư huỳnh huynh đệ trước kia không biết còn bỏ đi hiện tại đã biết vô luận như thế nào cũng không có thể lại cho trên chiến trường đi mặc dù biết hắn khẳng định có hộ thân linh bảo nhưng dù sao tu vị thấp như vậy vạn nhất đụng phải cái hung ác cho hắn đến như vậy vài cái vậy thì thật là cứu cũng không kịp cho nên vẫn là lấy tới nhân tộc bên trong đi mà nhân tộc chỗ an toàn nhất đương nhiên là tổ đình quản g thanh tử cũng có tư tâm xiển giáo môn nhân đệ tử đại quy mô tiến vào tổ đình nhưng là thân cư chức vị quan trọng lại hầu như không có vừa vận lại đây ể tiểu cho học cao đ ẳ là ò n sông g đi o một cái dài dọn g buồn chán lữ trình nhưng tổ xưa quảng thành tử cũng không có rõ ràng muốn khi nào đến tổ đình tiểu học cao đẳng lòng liền cho mình để cái nghỉ dài hạn từ khi gia nhập cựu nguyên phái sau sẽ không có thời gian tại hồng hoang đại địa chạy tiểu học cao đẳng lòng vẫn là rất tưởng niệm trong núi rừng các loại tư vị trái cây nhân tộc lúc này đã hoàn toàn chiếm cứ hồng hoang góc đông bắc tuyệt đại bộ phận môn phái đều tại phương bắc cựu nguyên phái cũng không ngoại lệ dựa vào đại bảng hiện tại một cái c h ư ớ c mắt trăm vạn giảm tốc độ cũng muốn không ngủ không nghỉ phi cái đo đến ngàn năm mới có thể đến không động tuy nhiên tổ sư chưa nói khi nào đến nhưng tổ đình nếu như nâng lên tổ đình nhiệm kỳ mới tuyển cử chính mình tốt nhất tại nhiệm kỳ mới lúc trước đến cũng lợi cho môn phái các tiền bối an bài tiểu học cao đẳng lòng kỹ càng tính toán khoảng cách họa cô đại trưởng lao thay phiên công việc chấm dứt còn có tám ngàn năm chỉ cần tại tám ngàn năm bên trong đến tổ đ ỉ n h có lẽ sẽ không vấn đề dựa theo đại bản g cấp trình đoạn đường này nhưng là tương đối nhẹ nới lỏng có thể bài trừ đi ra không ít thời gian tại trong núi rừng du đãng n h â n tộc chiếm rơi xuống như thế cự số lượng lãnh địa nguyên lai thống trị chủng tộc tự nhiên quét qua quét sạch tổ đình bỏ ra thật lớn khí lực đem vô số bộ lạc di chuyển đến những thứ này mới lãnh địa đến nghe nói vì đem cái này triệu triệu ngàn tỷ dân tộc bộ lạc di chuyển đến bắc cương đem tổ đình đại la đám bọn họ mệt mỏi hầu như thổ huyết dựa theo hồng hoang hàng tỷ chủng tộc nhận thức n h â n tộc hiện tại hầu như chất đầy toàn bộ bắc cương nhưng kỳ thật tiểu học cao đẳng lỏng một đường bay tới rất ít mặt đối mặt đụng phải nhân tộc đại khái vạn dặm phạm vi bên trong có một sấp xỉ một nghìn nhân tộc ở lại đều muốn tại trong núi rừng đụng phải nhân tộc thật sự cần vô cùng tốt vật khí. nhưng loại người này miệng mật độ v ừ a xa hồng hoang hàng tỷ chủng tộc cái kia chút ít trí tuệ chủng tộc một cái trưởng thành tộc nhân ít nhất phải chiếm hữu ngàn dặm trở lên địa giới mới có thể sống được thoải mái trong vòng ngàn dặm cũng liền miễn cương thu xếp một trăm tộc nhân so sánh với nhân tộc thiếu đi gấp mười lần trở lên nhưng nhân tộc như trước sống được hết sức thoải mái một là bởi vì n h â n tộc thân thể tiểu hàng ngày tiêu hao ít hai là bởi vì n h â n tộc hơn phân nửa cái ăn đã không hề ỉ lại sàn bán không nớt mấy trăm dặm linh quả lâm bảo đảm bất kể là gì mùa đều có đủ số lượng linh quả cung ứng cho n h â n tộc hưởng dụng tiểu học cao đẳng lòng ngẫu nhiên sẽ đi nhân tộc linh quả lâm bình thường chọn có người ở ngắt lấy thời điểm lấy cái hiếm thấy trái cây nếm thử tươi sống nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là du lịch tại mịt mù không có dấu người trong núi lớn chỗ đó còn sống thời gian dài càng dài ẩn chứa linh lực càng thêm hùng hậu đẳng cấp cao linh quả đụ phải sắp sửa tu luyện thành tiên linh thú cũng không. Chút không. nào à do dự l một thích mất, tiệt m cùng đại bàng đến nướng đại đồ rượu.、Một、đường hướng nam hồng hoang tầng mây phần đông theo mặt đất nảy sinh cách m ô i mấy vạn trượng bất đồng thì có mảng lớn tầng mây ngăn cách cao thấp ánh mắt đến một triệu trượng vừa vặn có chín tầng có lẽ chính là cựu trọng thiên nơi phát ra tại một triệu trượng trở lên chính là khôn cùng mênh mông công chúng phía trên chính là thiên giới chính giữa một đoạn này khoảng cách dùng triệu ngàn tỷ ở bên trong kế bình thường hồng hoang tu sĩ phi hành chạy đi chém giết tranh đấu cơ bản ở nơi này một khối không gian nơi đây không có cố định tầng mây chỉ có nhiều đ ó a không ngừng trôi đi nhẹ linh vân màu tầm nhìn rộng rãi mà lại dưới chân có không ít một triệu trượng trở lên ngọn núi đứng vững mà ra vân c u ố n sương mù lượt quanh trong núi hoặc cây xanh dâm mát hoặc phong nhai dốc đứng hình thái khác nhau hồng hoang núi cao vô số nhưng một triệu trượng trở lên dù sao chiếm số ít cố có thể xông ra phía dưới tầng mây ngọn núi cách xa nhau nhất định cực xa từ xa nhìn lại giống như trong tiên cảnh nguyên một đám t i ê n đạo tiên giới vẻ đẹp cũng không quá đáng như thế nếu như không phải chạy đi đại bàng liền nữa thích xông vào phía dưới biển mây đi từng tân một xuống sông quáy vạn lý vân tầng ẩn lôi từng t r ư ợ dù cho đã tiến vào kìm tiên cảnh giới cũng vui vẻ này không kia một ngày này hai người tìm cái núi rừng bắt chỉ linh thú đồ nướng ăn hết mấy cái hảo quả tử uống chút ít rượu lại bắt đầu thoải mái nhàn nhã hướng về phía nam bay đi tiêu thực giai đoạn đại bàng cũng không có triển lộ chân thân giao thân xác thu nhỏ lại đến năm trăm n h triệu tả hữu tại trong tầng mây không ngừng cao thấp xuyên thẳng qua khiến cho chết đi được bay ra bất quá mấy trăm ngàn ở bên trong đại bàng theo trong tầng mây bay thẳng hạ xuống vừa lướt qua tầng năm cách mặt đất còn có bốn mươi năm mươi vạn trượng chợt nghe đến hết lớn một tiếng thật can đảm xem đánh một cây ngắn ngủn gậy đồng từ dưới trên xuống thẳng gõ mà đến đại bàng lại càng hoảng sợ vô ý thức vung lên phải cánh phát tại ngắn gậy đồng trên không muốn cái kia ngắn gậy đồng nặng dị thường phốc một tiếng đại bàng phải cánh hầu như bẻ gãy thân thể hơi nghiêng cơ hồ đem tiểu học cao đẳng lòng quăng đi ra ngoài nào h ó h ó hó sáu người nào tiểu học cao đẳng lòng giận dữ nhưng không có mất đi lý trí quát lớn đại bàng đau đến hầu như rơi ra nước mắt giống lớn nói quản lý hắn người nào đánh cho hơn nữa tại đại bàng phi hành lộ tuyến trên mặt đất đang đứng một thanh niên ngửa đầu nhìn xem trong tay cầm lấy cực lớn thân cây đang tại một đống hừng hực trong ngọn lửa đồ nướng con mồi nghe vậy khinh thường nói tóc vàng chim chóc khẩu khí không nhỏ muốn cùng ta ta luyện luyện đại bàng giận dữ thân thể hơi nghiêng đem tiểu học cao đẳng lòng ném ra ngoài hai cánh chấn động lập tức biến mất ở trên không tiểu học cao đẳng lòng q u á t o đại bàng không được đả thương người xem trên mặt đất thanh niên kia toát ra đến khí thức cũng hẳn là kim tiên cảnh giới nhưng nhân tộc bình thường hiểu rõ kim tiên cũng không quá lớn bằng đánh đại bàng đã ở đằng kia thanh niên xuất hiện trước mặt cực lớn bằng chảo vung lên hạ xuống cùng cái kia ngắn gậy đồng cứng gián tiếp tố dùng thân thể khỏe mạnh đại bản lần nữa đánh giá thấp cái kia ngắn gậy đồng bị năng hai móng kịch liệt đau nhức gần như mất đi chi giác hai cánh mở ra cấp tốc thoát ly kinh khủng kia ngắn gậy đồng thanh niên hừ một tiếng tay phải vung lên ngắn gậy đồng lần lòng nữa đánh ra, hướng về đại bàng cánh mà đi. Tiểu học cao đẳng lòng giận thân dữ, ra, cao đại đi. học thức về Tiểu mà không ẽ động, đón đại đồng đường đi. Ngắn gậy đồng một nhỏ hiện bàng người, chẳng ngắn Ngắn gió gậy gậy mặt mở xuất trước lá cờ h ở ra, k chút do dự nện xuống lá cờ nhỏ ánh huỳnh quang loại lên đem vừa rồi uy năng vô hạn ngắn gậy đồng chống đỡ không được tiến thêm thanh niên kia khẽ giật mình h ư một tiếng gậy đồng lập tức biến mất sau một k h ắ c điểm làm mấy trăm cái gậy đồng mỗi cái mang theo nặng nề gào thét lần nữa đánh tới hướng hướng lên bay cao đại bảng tiểu học cao đẳng lòng sắc mặt thật không tốt xem lá cờ nhỏ mặt cờ một phiếu trở nên che bầu trời che mạ đem tất cả gậy đồng đều ngăn cản xuống thanh niên kia thấy một mặt chỉ huy gậy đồng tiếp tục công kích một mặt móc ra một thanh phi kiếm quắp xem kiếm phi kiếm đón do biến lớn lập tức biến thành hơn một trượng lớn nhỏ lóe lên lướt qua tầm hơn mười trượng khoảng cách hướng về tiểu học cao đẳng lòng vào đầu đánh xuống thế kiếm kia huy hoàng hoàn toàn đã tập trung vào tiểu học cao đẳng lòng tất cả đường lui lợi hại mũi kiếm mổ ra không gian đem tiểu học cao đẳng lòng độc lập đi ra không cho tiểu học cao đẳng lòng mượn nhờ trong thiên đ i ệ bất luận cái gì linh khí tiểu học cao đẳng lòng nhìn thoáng qua đã tránh được thanh niên công kích đại từ h một tiếng một cái truy nhỏ hải tử từ trên đầu bay lên mang theo màu tím lôi điện lóe lên đã đến phi kiếm trên mũi kiếm nhẹ nhàng gõ xuống dưới doanh sáu dưới phi kiếm bổ động tác bị truy nhỏ hải tử một bữa định trụ cực lớn chấn động gợn sóng hướng về bốn phía tàn đi thanh niên thỏ tay phất một cái đem anh hướng đại địa lực lượng toàn bộ đánh tan thanh niên hét lớn một tiếng phi kiếm thả ra vạn trượng h à o quang g ắ t gao chống đỡ từ điện truy lôi điện ăn mòn m ạ n h mà thoát thân ra cấp tốc du động đứng lên hướng về tiểu học cao đẳng lỏng lập tức đâm ra mấy thiên kiếm tiểu học cao đẳng lòng nhìn thanh niên ngăn lại oanh kích mặt đ giật mình cũng không g i n h nghĩ lại chỉ huy tử điện truy điên c u ồ n g đập tới thanh phi kiếm toàn đâm toàn bộ ngăn trở tâm thần khéo động tử điện truy điện quang đại tác mạnh mà loại lên nện ở trên thân kiếm phi kiếm rên dỉ một tiếng ngược lại rơi xuống đi bay trở về thanh niên kia trong cơ thể đại bàng đã biến trở về chim con bộ dáng đứng ở tiểu học cao đẳng lòng trên vai hương phấn nói nện hắn đem hắn nướng thành thị t xiên Trưng 490, quả nhiên có vượt cấp chém giết thái ớt thực、lực. Tiểu nhiên quả chém học có cấp lực. ca thực sự không có chạy chỗ hiểm đều muốn đánh chết đại bảng mấy lần đập nện đều là đại bảng trào cánh thanh niên kia hiển nhiên cũng không nghĩ ra chính mình phi kiếm nhanh như vậy đã bị đánh bại mắt thấy địch nhân linh bảo mang theo đầy trời lôi điện đập tới lại vui mừng tự nhiên không sợ chút nào đỉnh đầu toát ra một hồi kim quang một cái ngoài tròn trong vông kim quang lập l ò e mọc ra hai cái tuyết trắng cánh tiểu đồng mảnh bay ra đối với ầm ầm nện xuống tử điện truy nhẹ nhàng đụng một cái đầy trời lôi điện đột nhiên tiêu tán tử điện truy uy năng mất hết biến thành phạm trần đồng tục thiết bình thường khe r ú lên từ không trung rất xuống tiểu học cao đẳng lòng cùng đại b à n g con mắt đều thẳng đây chính là t ử điện truy nha mấy trăm ngàn năm qua không địch t ử điện truy n h i ề u ít kim tiên thái ất bị t ử điện truy đập chúng một thân tê liệt mặc người giết mỗi người thấy đều nói là kiện rất giỏi bà bối nhưng hôm nay lại bị một cái nho nhỏ đồng mảnh cho đánh rớt đại bàng so tiểu học cao đẳng lòng còn gấp quắt trói thai một tiếng n ổ ra một thanh tinh xảo lonao đ nhẹ nhàng xoay tròn liền bổ tới cái kia tiểu đồng mảnh trên tiểu đồng mảnh tuyết trắng hai cánh hơi đậu một chút tiểu đồng mảnh lại cùng loan đao đụng một cái loan đao linh tính đại mất lập tức mất tốc độ lại rớt xuống tiểu học cao đẳng lỏng hư một tiếng lá cờ nhỏ đột nhiên triển khai một chút bao lấy đối phương ngắn gậy đồng cắt đứt đối phương thần thức đã bay trở về thanh niên thần trương chỉ huy tiểu đồng mảnh bay tới muốn rơi tiểu học cao đẳng lỏng lá cờ tiểu học cao đẳng lỏng thấy kia đồng mảnh thần hiệu vô song không dám dùng lá cờ đi mạo hiểm lập tức thu hồi lá cờ tiểu đồng mảnh phóc thử phóc thử mà bay tới tiểu học cao đẳng tùng hạ ý thức rút ra một chi c h i ế n phủ thanh quát một tiếng một đ ú a bủ về phía cái kia tiểu đồng mảnh thanh niên kia lại càng hoảng sợ muốn thu hồi bà bối nhưng là đã muộn tiểu học cao đẳng bung lỏng làm mau lẹ vô cùng. một búa h à i t ử chạm tại tiểu đồng mảnh trên tiểu đồng mảnh đau buồn ô một tiếng bay ngược hạ xuống thanh niên khẩn trương phi thân trên xuống đau lòng nói của ta lạc bảo kim tiền tiếp được lạc bảo kim tiền chỉ thấy tròi ánh sáng đã biến mất hai cái cánh vô lực mà thả xuống xuống một đạo kỹ càng buồn g vấn xỏ xuyên qua toàn bộ tiền tài tiểu học cao đẳng lòng cũng có chút không hiểu thấu vừa rồi cái gì kia lạc bảo kim tiền đập tới hắn bất quá là dựa vào chiến đấu bản năng rút ra cận chiến binh khí bổ đánh không nghĩ tới đã có niềm vui ngoài ý muốn một lần hành động đánh rơi đối phương linh bảo mới vừa rồi bị cái kia lạc bảo kim tiền đánh rơi từ điện truy cùng loan đao lập tức lại cùng hai người có liên lạc tiểu học cao đẳng lòng cùng đại bàng thần thức k h ẽ động triệu hồi hai kiện bà bối đại bàng cười khẩy nói còn tưởng rằng là như thế nào kinh thiên động địa bà bối nguyên lai là cái bộ dáng hàng thanh niên đau lòng mà thu hồi lạc bảo kim tiền rút ra một cái chiến truy nổi giận gầm lên một tiếng thân hình k h ẽ động lướt qua mấy trăm ngàn trượng một búa đánh tới hướng tiểu học cao đẳng lòng tiểu học cao đẳng lòng thấy kia thanh niên không hề sử dụng linh bảo ngược lại là cũng giống như mình lo liệu binh khí thực sự không sợ phất tay đem đại bàng bỏ qua hai tay chấn động t r o n vừa rồi nhìn thanh niên huy động ngắn gậy đồng lực lượng cực lớn đã sớm thấy cái mình thích là thèm giờ phút này thanh niên muốn cận chiến gai đúng châu ngứa vung vẩy lấy chiến phủ liền xông tới trầm trọng chính phủ tại tiểu học cao đẳng vung tay trong tựa như không có gì xét qua từng đạo tuyệt vời đường vòng cung theo bốn phương tám hướng cao thấp t ả hữu hướng về thanh niên công tới vô số phủ ảnh lập tức xuất hiện ở không trung mang theo ngập trời sấm xét như ngàn vạn cự sơn rơi lập thanh niên kêu h é t lớn một tiếng huy động chiến truy truy truy cùng chiến phủ cứng r ắ n tiếp lực lượng mạnh vậy mà không thể so với tiểu học cao đẳng lòng trích lệ n h một l á t tầm đó liên tiếp tiểu học cao đẳng lòng mấy vạn trọng p h ủ bổ chém tiểu học cao đẳng lòng càng đánh càng hưng phấn h é t lớn một tiếng cẩn thận rồi đầy trời chiến phủ xuất hiện lần nữa chính p h i u công việc không dấu vết tuyến đường lắc lư bất định chiến phủ hoặc nổ vang rung động hoặc lặng yên đi mắng hoặc gấp bổ mạ qua hoặc chậm rãi đẩy nghiền hoặc thế không thể đỡ hoặc tá lực đả lực sáu thanh niên trầm tĩnh xuống dưới như thế chiến lực đã vượt xa dự liệu của hắn trong tay chiến truy lại tuyệt không chần chờ hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc nhanh hoặc chậm hoặc vừa hoặc đ ư u sáu cùng tiểu học cao đẳng lá thông phong đối lập nhau lại không rơi đinh điểm hạ phong hai người càng đánh càng cao thân hình cấp tốc nhảy động xê dịch cao thấp tung bay nhanh như thiểm điện đại bang biến trở về chân thân ngàn trượng cánh dương có chút phật phòng đi theo hai người hướng không chung bay đi đem hai người trong chiến đấu tiết lộ ra ngoài hướng đại địa chủng kích lực lượng từng cái đánh tan cực lớn mắt tướng lộ ra một tia nghi hoặc như thế nào thanh niên kia chiến pháp cùng tiểu tùng chiến pháp như thế tương tự giống như là đồng môn sư huynh đ ệ học tập đồng nhất bộ đồ công pháp đang luận bàn luyện tập giống nhau đồng dạng pháp lực phương thức đồng dạng giảm bất lực thủ pháp đồng dạng thân hình và mẹo đồng dạng phá không phương thức sáu hồng hoang công pháp tuyệt đối n g à n muốn nói sẽ đụng phải không sai biệt lắm thật là có khả năng nhưng như thế nhìn nhau nhưng là hầu như không có khả năng đại bang có ý nghĩ như vậy trong lúc đánh nhau hai người cảm thụ thì càng làm sâu sắc khác, thậm chí nghĩ lấy c hai ẳ n giống n g gặp lẽ h u cảnh ngộ n g ư ờ Hai người mặc dù đều không có r a đem hết toàn lực nhưng có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương không thể so với chính mình t r ê n lệch c h ứ n k ỹ lại t r ê n lệch không xa thật muốn đánh xuống dưới không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể phân ra thắng bại vừa muốn giống nhau cửa cảnh ngộ sự tình hai người trên tay lược đạo chậm rãi yếu bớt ngạnh bính một lần sau tiểu học cao đẳng lòng thừa cơ nhảy đi ra ngoài lớn tiếng nói huynh đệ trước nghỉ một lát thanh niên thu trong tay ném ra chiến truy nhìn xem tiểu học cao đẳng lòng hỏi ngươi là của môn phái nào tiểu học cao đẳng lòng nhìn nhìn tràn đầy lỗ thủng c h í n phủ lắc đầu thanh niên cũng thu hồi chính mình chiến truy nghe xong tiểu học cao đẳng lòng mà nói cười nói may mắn tiểu học cao đẳng lòng ta nghe qua tên của ngươi quả nhiên có vượt cấp chém giết thái ớt thực lực ta là kim thương cửa đại thương tiểu học cao đẳng lòng nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ chắp tay nói nguyên lai là kim thương cửa cao thứ thất kính thất kính kim thương cửa là nhân tộc siêu cấp đại phái thực lực bài danh phía trước mười phần bên trong Là nhân tộc xưa nhất môn phái một trong, môn nhân phái tộc một xưa đại ệ tử trải tổ tộc tổ vượt rộng ảnh gia, đối đỉnh nhân đỉnh hưởng, muốn nguyên đ và các quốc lực cửa. xa thương vậy vây tay c ư ờ i nói cửa là danh môn cao thứ tức thì chưa hẳn chín nguyên cửa là xiền giáo đứng đầu môn phái những năm gần đây phát triển thế hài lòng thực lực đã dần dần tới gần kim thương cửa những thứ này xưa nhất môn phái đối tổ đình sự vụ càng là tích cực tham dự không ngừng mở rộng xiền giáo cùng mình môn phái lực ảnh hưởng cùng kim thương cửa đã là đồng nhất cấp bậc tồn tại đại thương tham dự bắc cương chiến sự thời gian cũng không ngắn trên chiến trường lại dị thường ít xuất hiện trung quy trung cụ không làm cho người ta nhìn chăm chú ngược lại là không có gì thanh danh chuyên gia cũng khó trách tiểu học cao đẳng lòng chưa từng nghe qua tên của h ắ n tiểu học cao đẳng lòng cũng nghe nói nhân giáo rất nhiều đệ tử đều không tốt thanh danh làm việc ít xuất hiện giống như trước mắt cái này kìm tiên đại tướng h một thân thực lực thật là kinh người linh bảo cũng thần hiệu dị t h ư ờ n g nhưng không có chút nào thanh danh chuyên gia nhân giáo là nhân tộc trụ cột thực lực mạnh nội tình chi hùng hậu có thể thấy được lốm ồ n nếu như hai người đều tại bắc cương pha trôi qua giống nhau chủ đề tự nhiên rất nhiều một trò chuyện đứng lên hai người rõ ràng đã tham gia cùng một cái chiến lĩnh dịch lúc ấy vậy mà cách xa nhau bất quá trên dưới một trăm vạn dặm khoảng cách không khỏi cảm thấy thân thiết đều đạo là một cuộc hiểu lầm không đánh nhau thì không quen biết chương bốn trăm chín mươi mốt ta veo chỉ một tính toán tiểu học cao đẳng lòng cùng đại thương nâng g ly c ả n chén s ư ớ n g trò chuyện bắc cương tác chiến g i a n khổ nói khoác chính mình đắc ý sát phạt chi tác lời nói càng nói càng đầu cơ đồng đều cảm giác mới quen đã thân còn kém chạm đ i ề u đầu u ố n g máu kết bái tiểu học cao đẳng mạ xủ mộ tổ là theo chiều sâu chi nhân đối hết thẻ chiến công linh bảo linh quả l i người h hết thể dược các loại n o ạ i cái gì cảm giác, gặp chuyện không tranh giành, nói tiếng vật tranh không không chuyện gì gặp cảm đ ợ được c chớt chịu trăng tốt không phận. Nhưng chịu không được không ngừng hắn vận khí tốt nha. n g hay khí đều quá ư khác đau khổ tìm kiếm đẳng cấp cao linh quả hắn ở đây trong núi rừng tiện tay bay vùn vụt có thể nhặt được rất nhiều nếu là tiện tay nhặt đối đái bằng hữu liền hào phóng tùy ý, đạt được hắn chỗ tốt bằng hữu sư minh đệ chiến hữu trong mắt cái này là rộng lượng biểu hiện người khác vất vả khổ cực cầu tiên hỏi hy vọng được nghe thấy cao thâm đạo pháp hắn cũng chưa bao giờ cơ cầu cái gì tiên pháp đạo pháp đều là tùy tiện luyện một chút Tiến độ lại có thể tức chết lại độ có bắc ê n người huynh sư đệ, bởi h vậy đệ, n ự cương nhỏ ở bên cạnh nhân trung hiện tu vi của mình, n ở biểu của tại tu g vi ờ i cái này là khiêm khác thận nha. cẩn Bác c trong mắt, tốn này là ư trên chiến trường về hắn nghe đồn không coi là nhiều dù sao mới là cái tiểu kim tiên nơi đó có vô số thái ớt tung hoành sát phạt đánh cho long trời lở đất nhưng hắn nghe đồn đều là chân thật như mỗi lần chiến tất thắng đây là không lớn c h ế t khấu tiểu học cao đẳng lòng s u ấ t chiến mấy vạn lần ngoại trừ số ít tình huống đặc biệt cơ bản đều có chỗ thu hoạch chính là tại hợp đạo cảnh giới công kích khoảng cách hết sức ngắn thì thời điểm c cái cái đây là chiến công vô song nha hắn cảm giác mình danh tự có thể bị tổ sư quảng thành tự biết rõ là một chuyện vinh hạch tình kỳ thật đây là chuyện tất nhiên môn hạ của chính mình ra cái kim tiên chiến công đệ nhất tuyệt thế đệ tử cái nào tổ sư không chú ý không chú ý đều là dàn nên hồ đồ rồi cho nên tiểu học cao đẳng lòng mặc dù đang người khác trong mắt là rộng lượng khiêm tốn cảnh giới cao xa thực lực kinh người tuyệt đỉnh tiên đạo tuấn tài nhưng bản chất cũng không có thay đổi vẫn là cái tia theo chiều sâu người mà đại thương cũng là tỷ lệ chiều sâu ngay thẳng người đại thương giống nhau thiên tư cao tuyệt tu đạo tốc độ cực nhanh thực lực kinh người nhưng cũng là không thích khí phách chi tranh bình thường ít xuất hiện làm việc cũng không làm náo động hắn không có tiểu học cao đẳng lòng v ậ n may có một mặt ít xuất hiện bởi vậy chiến công cũng liền vừa mới nói đi qua không tốt cũng không kém nhưng hắn cử cơ thích kết giao bằng hữu cùng bằng hữu nói chuyện p h í a m ăn uống lại đến cái đánh cuộc đập đùa dỡn chính là của hắn yêu nhất bởi vậy hai người tính tình giống nhau rất nhanh cũng cảm giác gặp nhau hận muộn thuận lý thành trường đại thương cũng liền cùng đại bàng đánh bạc k h o a n lát ngươi vừa nhìn đã biết rõ chúng ta đi ở đâu ta không tin ngươi tính toán nhanh tính toán ta còn cũng không tin đại bàng thi triển đạo pháp đem mình cùng tiểu học cao đẳng lòng qua nhân quả toàn bộ đảo loạn đại thương cười ha ha nói đại bàng ngươi cho dù t ắ t pháp nếu như ta nói đúng rồi như vậy có cái gì t ặ n thưởng đại bàng thật đúng là không tin lại để cho tiểu học cao đẳng lòng cũng đảo loạn chính mình thiên cơ nhân quả lớn tiếng nói ta có ba khối thiên nguyên quả ngươi nói đúng rồi ta liền cho ngươi bất quá nếu như nói được không đúng ngươi cũng muốn cho ta đồng dạng bà bối nói xong đem ba khối thiên nguyên quả rút đi ra đây là thích hợp nhất kim tiên cấp hưởng dụng trong đẳng cấp cao linh quả an một viên có thể chống đỡ kim tiên trăm năm tu luyện tri công đại thương vui vẻ nói thật sự là bảo bối tốt ta có một cây trăm vạn năm vàng dòng chi ngươi xem với ngươi thiên nguyên quả không kém bao nhiêu đâu vàng dòng chi cũng không phải tăng trưởng tu vị linh lực nhưng có thể tăng trưởng thân thể cường hãn trình độ đối đại bàng mà nói so ba khối thiên nguyên quả giá trị càng cao hơn đại bàng cao hưng nói có thể đánh bạc ngươi nói chúng ta là muốn đi đâu đại thương lao thần khắp nơi bấm véo véo ngón tay trên người đạo văn không hiện giả vờ giả vị tính toán theo công thức một phen nói ta véo chỉ tính toán các ngươi theo bắc mà đến đi về phía nam mà đi tiểu học cao đẳng lòng cười to đại bàng bay v ù n v vù ụ c hắn cực lớn đôi mắt ưng cái này không nói nhảm ư mình chính là theo phương bắc bay tới chỉ cần không mỏ mẫm đều có thể chứng kiến đại thương chỉ một ngón tay khẳng định nói đi phía nam không động tổ đỉnh tiểu học cao đẳng lòng ngươi là chuẩn bị gia nhập công việc vật điện a Ồ, tiểu học cao đẳng lòng cùng đại bàng đều ngạc nhiên nhìn xem đại thương đây là mơ hồ hay là thật đạo pháp cao thâm đem hai người thiên cơ toàn bộ tính ra đã đến đại thương xem hai người bộ dáng cười hì hì theo đại bàng trước người lấy ra ba khối lơ lửng thiên nguyên quả thỏa mãn gật gật đầu Thu vào chính mình h vào c đại thương cười hì hì nói các ngươi theo bắc mà đến đi về phía nam mà đi phía nam rất ít các ngươi cựu nguyên phái chi nhánh lớn nhất khả năng chính là đi không động tổ đình đại thương cười hì hì nói tại bắc cương thời điểm ta có thể nghe nói may mắn tiểu học cao đẳng lòng không chỉ có là đấu chiến cao thủ vẫn là xử lý công việc vật tay thiên nghệ hh hắc hắc. tổ đình nhiệm kỳ mới sắp tới thanh phong điện chủ muốn rời trước nhiều ít môn phái hướng công việc vật điện nhét người các ngươi cựu nguyên phái đương nhiên cũng không ngoại lệ đại bàng vẫn còn có chút không rõ nói cứ như vậy ngươi liền đoán chúng ta là đi công việc vật điện đại thương đương nhiên nói đương nhiên bởi vì ta cũng là đi công việc vật điện ngươi chính là bởi vì chính mình đi công việc vật điện mới đoán tiểu tùng đi công việc vật điện đương nhiên đại bàng nói không ra lời sáu xa xôi phương đông khắp nơi linh thực điếu ngư l ả o trên cao ca cũng nói đã đến thanh phong có chút đáng tiếc thanh phong tại công việc vật xử lý trên thiên phú siêu nhân một khi ly khai nhân tộc được loạn một hồi ngọc t â n gật gật đầu đại gia cái này tiểu đồng tử thật sự có chút phúc duyên thâm hậu truyền thế về sau rõ ràng ra đời xử lý phức tạp sự vụ thiên phú mà lại tu luyện thiên phú cũng không kém rõ ràng tiến vào thái ấ t đình phong chẳng qua là đại la cảnh giới môn hạm thật sự rất cao cái này tiểu đồng tử xem ra là không qua được rồi thanh phong có lẽ cũng nghe đã đến một ít hắn kiếp trước tin tức đều muốn dốc sức l i ề u mạng đánh cược một lần tiến vào đại la thu hồi chính mình trí nhớ kiếp trước nếu không hắn và minh nguyện cùng chúng ta kết giao luôn cảm giác rất không được tự nhiên cao ca lắc đầu nói khó đại la cảnh giới hạng gì cao xa thanh phong có thể đi đến một bước này đã đáng quý tiếp tục đòi hỏi quá đáng nhưng là vô cùng chấp nhất ngọc tần nhìn cao ca liếc nói ta nghe người ta nói thanh phong lần này đánh cược một lần như đột phá vô vọng liền thuận thế binh giải tiếp tục chuyển sinh đại gia ngươi xem sáu cao ca khẽ giật mình chậm rãi gật gật đầu nói đây cũng là một con đường h ả i tử ừ cũng không cần cố ý an bài trên người hắn số mệnh hùng hậu chuyển sinh một lần nhiều trải qua cả đời tính linh càng thêm viên mãn có lẽ thì có cơ hội ngọc tần thở phào một cái cười nói như thế là tốt rồi bất quá nhiều tu luyện mấy trăm vạn năm mà thôi chúng ta tổng có thể đem hắn tiếp trở về minh nguyệt phải đi hắn ở đâu ư thật sự là hồ đồ như vậy không phải quấy dối ư minh nguyệt ở bên cạnh hắn hắn có thể yên tĩnh xuống được tâm mới là lạ, lạ ngọc t â n đau đầu nói tiểu tử này hiện tại dường như khó quản không quá nghe lời trong nội tâm chủ ý nhiều không nghĩ qua là sẽ không gặp bóng dáng nếu không ta phải đi đem hắn bắt trở về cao ca v ẫ y vây tay có chút kỳ quái không quá nghe lời trong nội tâm chủ ý nhiều đây là đã đến phản n ị c h kỳ sao chương bốn trăm chín mươi hai ta có thể thắng trở、về. Tiểu học cao có học về. đoạn ẳ n lòng cùng đại thương không đánh nhau thì không quen biết, lại tính tình tương hợp, chỗ mục đích giống nhau, tự nhiên đồng hành hướng g lại chỗ mục đích đại đ biết, thì tự hợp, nam.、Đoạn、đường này đại tài kinh doanh thực đang lãnh hội đến may mắn tiểu học cao đẳng lòng thực đang n g uy thế tựa như hắn bảo bối vô cùng ba khối thiên nguyên quả tại tiểu học cao đẳng lòng trong mắt vậy mà lơ lỏng bình thường trên đường đi chỉ cần đại b à n g la hét đói bụng rồi tiểu học cao đẳng lòng hướng dưới núi vòng vài vòng cơ bản có thể tìm được cùng thiên nguyên quả đồng cấp cái khác trái cây chính là càng cao hơn g a i cũng tìm được mấy chục khối như vậy thiên phú dị bẩm Đem、đại e m đ thương hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, đại thương ghét, hâm nhiên, không ghen Đương cùng. cũng mộ vô đại sẽ bàng ở i vì n y cây, chút cuối c ít trái ù đều đã đến Đại hắn ở bên trong.、Đại、bàng túi của ở là thế nào cũng nghĩ không thông một đường cùng đại thương đánh cuộc một chút cũng không có mấy lần chính mình thắng cũng không ít ít nhất thắng có đi phân nửa như thế nào miệng túi của mình liền g ô n g tuyết ăn ngon trái cây toàn bộ bị đáng giận đại thương cho thắng rời đi tiểu học cao đẳng lòng đối đại bàng trí lực là không có biện pháp gì không biết làm tại sao hắn còn cũng thích cùng đại thương đánh cuộc bị người chỉ số thông minh nghiền ép còn vui cười này không kia mỗi lần thắng đều là tiểu đầu thua nhưng là đồ to không thua quang mới là lạ chứ cũng may đại thương mặc dù đem trái cây đều thắng nhưng mỗi lần ăn thời điểm vẫn là sẽ phân cho đại bảng chẳng qua là đem cùng đại bảng đập đùa d ỡ n coi như đường đi ra vị tề bỏ đi cũng không phải ham mấy cái linh quả ba người cười cười nói nói c á i nhau ở mỹ đã thành mấy ngàn năm rốt cục đi tới tổ đ ỉ n h không động hai người tuy là kim tiên trong nhân tài kiệt xuất tu vị thực lực kinh người nhưng đều không có đã tới tổ đ ỉ n h không động đại thương bình thời là cái ít xuất hiện người thờ phụng buồn bực thanh âm phát đại tài bởi vậy mặc dù trinh chiến nhiều năm nhưng chiến công không hiện Tổ đ n chọn n h chỗ lựa ra g ồ i Phục sắp Hy phong đại tin tức i ế t chuyển n g t đến lao tổ hiện thân lễ ăn mừng phục hy đại trưởng lao rõ ràng tại lễ ăn mừng trên tân chức huấn nguyên nhân tộc số mệnh hội tụ không động vô số người bởi vậy đột phá cảnh giới nhưng làm hai người cho hối hận muốn chết tiến vào không động địa giới Nhân t ộ c t h o á n g cái liền có cũng dám liền người lên, hơn đứng lên, ba người cũng không ba tỷ i phi đại đi. ê nguyên u xuống nạo, thành thành hành bình hướng Nam cao, theo thật thật thấp Trăm t độ cao, dọc bay ở bên trong phạm vi không động bình nguyên chiếm được bảy tám phần nhưng ngọn núi vẫn là không ít đại bộ phận là thấp bé sườn núi nhỏ sớm nghe người ta nói qua không động tất cả núi nhỏ đều ở có nhân tộc thái ớt trở lên tu vị tu sĩ đại thương không phải rất tin tưởng vừa mới tiến không động sẽ theo liền tìm cái sườn núi bay xuống đi tìm cái đồng tử giả bộ như hỏi đường một chút nghe ngóng được ở quả nhiên là thái ớt nhất cấp tiền bối đại bang cũng thả chậm tốc độ phi hành nơi đây cao thủ tụ tập với hắn mà nói có chút áp lực trời sinh tính thú vị hắn có chút không được tự nhiên ba người lại đã bay mấy chục tiên cách không động sơn ư ớ c giảm địa phương ngừng lại chín nguyên cửa tại không động sơn phía tây ư ớ c giảm bên ngoài kim thương cửa cũng tại không động sơn đông nam hai trăm ngàn ở bên trong nhưng là cần tạm thời chia tay đại bàng có chút không m u ố n reo lên đại thương ngươi cũng không nên đem của ta trái cây toàn bộ cho ă n hết ta còn muốn thắng trở về đại thương cười ha ha nói t h ố t ta vẫn giữ lại chờ ngươi đến tháng tiểu học cao đẳng lòng n u t đại bàng lâm vũ cười mắng mấy viên trái cây nhớ kỹ làm cái gì đại thương rời đi ta sẽ phải tại thay phiên công việc tuyển cử người hiểu biết ít nhập công việc vật điện nghĩ đến ngươi cũng kém không nhiều lắm bất quá mấy trăm năm trong nháy mắt tức qua đến lúc đó sẽ cùng nhau uống rượu đại thương cũng không có nhiều khách sáo hướng về đông nam bay đi khua tay nói được rồi công việc vật điện đạp tiểu học cao đẳng lòng xem đại thương bay xa vũ vô, vô đại bàn g nói tốt rồi đừng xem đi thôi đại bàng vẫn lo lắng tít túi nói ta còn có một trăm bảy mươi ba khối trái cây khi hắn chỗ đó tiểu học cao đẳng lòng bất cười lắc đầu muốn nói ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ thắng trở về lại sợ đả kích đại bàng quắp mấy viên trái cây mà thôi quay đầu lại ta cho ngươi chút ít nhưng ngươi không cho phép lại cùng đại thương đánh cuộc đại bàng không phục nói ta có thể thắng trở về Kiếp không không không Tiểu cái, lại tới giò ngoài núi triệu cái thai đại, tinh phát 6A cao cao chứa hoa, trận mắt một xét bất trượng, trạng, bình thường trong thai ngén lấy vĩ đại, chất phát trong t để đầu quá muôn học hắn, nghìn nhưng hình bình có đặc sắc, đẳng động lòng ngầm vạn bên sơn, vạn ngén gần gì lấy rắm ý vĩ tại h、so、không động rất cao, có thể nhìn, giống như là không động thị bình. Thường, ế núi động giống động so cao, rất t có là vệ không động sơn phía nam công việc vặt điện điện chủ sự vụ cửa phòng thanh phong đem khách nhân đưa đi quay đầu lại tiến vào sự vụ phòng minh nguyệt nằm ngửa tại một tờ xích đu trên trong tay cầm hồ lô rượu uống một ngụm nói thanh phong ngươi đều nhanh muốn rời trước vẫn để ý nhiều chuyện như vậy làm gì vậy thanh phong nhìn nhìn chính mình ngay ngắn rõ ràng sự vụ phòng bởi vì minh n g u y ệ t xích đu mà trở nên chẳng ra cái gì cả lắc đầu nói cũng bởi vì ta sắp rời trước mới có nhiều người như vậy đến thuyết phục dù sao kế tiếp nhiệm điện chủ như thế nào ta đây cái tiền nhiệm điện chủ vẫn rất có quyền lên tiếng minh nguyệt hư một tiếng nói có một cái gì dùng hao tâm tổn trí cố s ứ c còn ảnh hưởng tu vị sớm bảo ngươi ném đi cái này điện chủ t ĩ n h tâm tu luyện nói không chừng hiện tại đã đột phá đại la được hưởng tiêu g i a o thanh phong cười nói làm người phải có mới có cuối nếu như làm mặc cho điện chủ muốn kiên trì đến ngày cuối cùng tu vị cảnh giới một lát lại nhặt lên cũng được không có quá nhiều trở ngại đúng rồi ngọc tần đại các chủ không phải cho ngươi trở về điếu ngư đào ư ngươi một mực ở không động lắc lư làm sao lại phải không chịu trở về đâu minh nguyệt liếp mắt nói ngọc tần hắn hiện tại càng ngày càng t h i ề n điều này cũng quản g vậy cũng quản g làm cho người ta một ngày không được tự tại ta chạy xa điểm mặc kệ hắn thanh phong k h u y ê n đ ủ tiếp qua trăm năm ta liền từ nhậm điện chủ vị trong khoảng thời gian này sự vụ bận rộn nhưng là không có thời gian giúp ngươi ngươi hay là trước trở về điếu ngư đ ả o đừng làm cho lão tổ lo lắng quay đầu lại ta phải đi điếu ngư đ ả o tìm ngươi ngươi bây giờ mới thái ớt sơ kỳ cũng muốn dùng điểm tâm tu luyện nếu không chờ ta đột phá lại là ngươi nhìn thấy ta phải bảo ta thanh phong đạo tôn ha ha minh nguyệt mẩn n g ờ hắn còn không có nghĩ tới cái này cẩn thận tưởng tượng không khỏi buồn rầu nói tu luyện thật n h ả m chắn nha ta không muốn trở về tu luyện thanh phong cười nói cái kia không có biện pháp ngươi trở bảo ta đạo tôn a minh nguyệt thế nhưng là làm đã quen l ã o đại làm sao có thể gọi thanh phong đạo tôn nghĩ thầm thật đúng là cần chăm chú tu luyện nếu không chính mình điếu ngư đạo đồng tử vị trí l ã o đại có thể sẽ giữ không được tế diệp tiểu tử kia cũng tu luyện đến thái ớt đình phong thanh phong hiện tại cũng chuẩn bị trùng kích đại la nhược thủy cùng lưu vân hai cái tiểu nha đầu bây giờ đang ở mặt trăng tiêm amen cũng phát triển hài lòng đều nhanh đến kim tiên nói không chừng cũng rất nhanh đuổi theo chính mình rồi ai nha tốt nguy hiểm nha không nên không nên được trở về tìm xem đại gia lại để cho đại gia cho muốn cái biện pháp có thể hay không làm cho mình trước tiến vào đại la nghĩ tới đây cũng bất chấp làm bạn thanh phong một lăn lông lốc theo xích đu trên bò lên đối thanh phong hô thanh phong ngươi từ nhậm sau trở về điếu ngư đ ả o tìm ta à không nên chạy loạn khắp nơi ta có việc đi về trước liên bảo bối của hắn xích đu cũng bất chấp thu thập chạy như một làn khói ra khỏi sự vụ phòng cũng không đợi thanh phong đáp lời nhảy lên bay ra công việc vật điện thả ra giao long c h i ế n xa quắp nhanh nhanh chúng ta quay về điếu ngư đảo đã đến kim tiên đỉnh phong rõ ràng cùng hai bạch vừa nhìn minh nguyệt thần sắc biết do hắn có chuyện quan trọng cũng không dám nói lời nói dí d ỏ n g vươn người đứng dậy hướng về phương đông cấp tốc bay đi bay ra mấy trăm vạn dặm vừa rời đi không động sơn phạm vi giao long chiến xa tốc độ còn không có đứng lên minh nguyệt liền quát ngừng sáu dừng một chút rõ ràng cùng hai bạch bể bụn rừng thân hình quay đầu nhìn lại chỉ thấy minh nguyệt ngơ ngác nhìn xem phương bắc một cái tiểu kim tiên theo phương bắc bay tới nhìn hùng t u ấ n chiến xa vài lần cảm nhận được thái ớt đạo quân khí tức sợ mạo phạm tiền bối không dám nhìn nhiều lại hướng nam lúc này bay đi minh nguyệt vẻ mặt tươi cười lẩm bẩm nói là ngọc thương ca ca ngọc thương ca ca rõ ràng cũng đến kim tiên cảnh giới hh tổ đình người gặp nạn doài có bao nhiêu người thất bại được quang lưu lưu đâu chương bốn trăm chín mươi ba lại là chủ này mà hối hả thay phiên công việc điện trưởng lão đề cử rốt cục rơi xuống màn trướng nam sơn bị trưởng lão điện đề cử là thay phiên công việc điện đại trưởng lão đại hán chính thức từ nhậm ngọc xú điện tiểu pham được đề cử là ngọc su điện điện chủ đại lâm thay vân quang tiếp nhận giới luật điện điện chủ về phần công việc vật điện điện chủ chi trước nhiều lần tranh đoạt nhưng là rơi xuống công việc vật điện l ã o nhân lâm nguyên trên đầu lâm nguyên một mực ở công việc vật điện nhậm trước tràn trọc mấy cái các quán đối công việc vật điện sự vụ tương đối thành thạo tại khắp nơi bất phân thắng bại thời điểm ngọc tần hướng thanh phong lên tiếng c h à o thanh phong liền hướng trưởng l ã o điện cố hết sức đề cử lâm nguyên giống nhau quảng thành tử đón trước theo sau thay phiên công việc điện thay đổi hơn mười cái đ i ệ các tiếp nhận toàn là là nhân giáo đệ tử m i ễ n cưỡng đã chiếm được mấy cái điện các xương phòng chủ sự thiếu nhưng ở tổ đình tất cả điện các tầng d ư ớ i chót đã có đại lượng phụ trách thực tế sự vật chất sự cùng làm xuất từ xiển giáo cùng t ệ giáo số lượng nhiều đã tiếp cận nhân giáo đệ tử hai giáo đánh chính là chủ ý đều là giống nhau một khi thu lấy tổ đ ì n h cao tầng quả chức không thực tế vậy trước tiên c h ậ m rãi tại tổ đ ì n h tầng dưới chót pha trộn nhân giáo cũng không thể đem tất cả quản lý chức vị đều cầm giữ hết ta chỉ cần có người tại tổng có thể tranh được một hai bốn nhân tộc tổ đình tất cả điện các theo điện chủ phía dưới là các chủ mái h ê n chủ sự phòng chấp sự cùng với chân chạy làm việc làm xiền giáo bằng vào luyện khí tiện lợi ưu thế đã tại luyện khí điện linh tài điện linh quáng điện linh hỏa điện các loại đã lấy được mấy cái các chủ vị nhưng ở có được nhân tộc tổ đình lớn nhất quả chức thay phiên công việc điện ngọc su điện công việc vật điện giới luật điện các loại đại điện bắt được cao nhất chức vị cũng không quá đáng là chủ sự mà thôi cho nên có thể cho tiểu học cao đẳng lòng ă n bài cũng liền chẳng qua là công việc vật điện tín thông các tây mái hiên đinh phòng chấp sự thủ hạ còn có hai mươi tiểu thiên tiên làm phụ trách là công việc vật điện cùng tây bộ các quốc gia thư từ qua lại truyền đạt bởi vì nhân tộc lúc trước hướng đông hướng bắc phát triển tổ đình không động giờ phút này đã chỗ toàn bộ n h â n tộc lãnh địa tây nam bởi vậy tín thông các tây mái hiên cùng nam mái hiên biên chế quy mô xa xa ít hơn so với bắc mái hiên cùng đông mái hiên tây mái hiên đinh phòng lại là phụ trách tây bộ phía nam thư từ qua lại truyền đạt tại giáp đất bính đinh bốn trong phòng bài danh cuối cùng cũng bởi vì như thế cạnh tranh này trước vị nhân số không nhiều lắm mới bị xiển giáo mấy cái chủ sự nắm lấy cơ hội cùng một chỗ hợp lực đem tiểu học cao đẳng lòng đốt tiến đến so sánh với tiểu học cao đẳng lòng được g n bài tại khổ bức công việc bên ngoài s â phòng lưng cửa, cửa đại thương k h ô nhưng g t ể nghi ngờ hơn, liền tiến công trong điện phận nhân viên hành chính quản nhân an nội chính nhiên cũng thân phận n thoải phụ trách chấp h mái tiếp việc bài trực vật tuy các, sự sự, lý là vị địa bộ là cao r ấ tiểu n h ề u Nhưng t i học cao đẳng lòng không quá để ý quả chức thấp cũng liền có nghĩa là sự v ụ ít nhàn rỗi thời gian rất nhiều mỗi ngày ngay tại không động sơn chung quanh đi dạo đương nhiên đây cũng là rất nhiều không động tổ đình thanh thủy các quán nhân viên sinh hoạt cũng không xuất chúng đột ngột xử lý một chút như vậy thượng truyền u b a d o a t truyền đạt sự vụ đối từng quản lý qua một cái hạng nhất đại phái công việc vật tiểu học cao đẳng lòng mà nói không nên quá dễ dàng mỗi ngày buổi sáng dùng nửa canh giờ nghe thuộc hạ báo cáo hoa một phút đồng hồ an bài sự vụ cùng mấy cái so xanh có ánh mắt thuộc hạ trò chuyện hai khắc chúng tổ trong đình bên ngoài đại sự uống chén trà nhỏ có thể chuẩn bị chạy ra hôm nay đi đến một ngày quá trình chậm rãi đi ra tín thông c á t dưới chân tường vân bay lên hướng về bên ngoài bay đi một thân ảnh vội vàng theo bên người vượt qua đi qua tiểu học cao đẳng lòng tập trung nhìn vào nhưng là hắn lao đại lao đại tín thông c á t các chủ hà dương hôm nay không biết có gì về gấp cũng sớm như vậy liền c h u n mất tiểu học cao đẳng lòng còn không có thu hồi ánh mắt chỉ thấy gì mặt trời ngừng lại quay đầu nhìn về phía tiểu học cao đẳng lòng hướng tiểu học cao đẳng lòng gây tay tiểu học cao đẳng lòng âm thầm kêu khổ bay đi còn không có lên tiếng chợt nghe gì mặt trời nói ngươi là cái nào xương phòng tiểu học cao đẳng lòng bệ buồn thi lê nói thuộc hạ tây mái hiên đinh phòng chấp sự tiểu học cao đẳng lòng nghĩ thầm lần này t h ả m rồi c h u ố n mất bị lao đại lao đại bắt tại trận về sau gió này bình luận đã có thể không dễ nghe d ì mặt trời chăm chú nhìn thoáng qua cảm giác có chút quen mắt cũng tin tưởng không dám có cấp dưới tại chính mình địa đầu lừa gạt mình móc ra một cái ngọc giản ném cho tiểu học cao đẳng lòng dặn do ngươi bây giờ đem ngọc này giản đưa đến thay phiên công việc điện nam sơn đại trưởng lao sự vụ phòng đi đây là hôm trước thay phiên công việc điện sự vụ phòng g ử i tới yêu cầu tân nhiệm nam sơn đại trưởng lao phải hiểu tổ đình cùng phía dưới các quốc gia các phái thư từ qua lại tình huống đây vốn là xứng đáng chi nghĩa t ừ n g tiền nhiệm đại trưởng lão đều có yêu cầu như vậy chính mình vừa rồi đi ra vội vàng thiếu chút nữa đem việc này cho quyết lãng vừa v ẫ n bắt cái này ăn trộm gà c h u ẩ n mất tiểu tử đi đi một chuyến tiểu học cao đẳng lòng thở phào một cái vội tiếp hạ ngọc giản lớn tiếng nói là thuộc hạ cái này đi các chủ hay không còn có còn lại nói rõ di mặt trời phất phất tay nói đi đi đừng lầm đại trưởng lao thời gian nói xong quay người vội vàng rời đi tiểu học cao đẳng lòng có chút kỳ quái mới đại lao lên này phải hiểu phía dưới m ộ hạng sự vụ với tư cách đương sự di mặt trời các chủ rõ ràng không chính mình tự mình đi báo cáo ngược lại là ra bên ngoài chạy có chút không là thường nhà bất quá cái này không liên quan tiểu học cao đẳng lòng sự tình đem ngọc giản đưa đi thay phiên công việc điện là tốt rồi lần này nhân họa đắc phúc coi như là tại lao đại lao đại trước mặt lộ liêu cái mặt về phần nói về sau để b ạ t cấp dưới tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không nghĩ tới chính mình tiểu học cao đẳng lòng cũng không dám hy vọng xa vời tiểu học cao đẳng lòng thay đổi phương hướng hướng về vạn dặm bên ngoài thay phiên công việc điện bay đi một phen thông báo đi vào đại trưởng lão sự vụ bên ngoài đối người hầu nói do ý đổi đến d ơ n g ngọc giản người hầu đăng ký xuống dưới lại để cho tiểu học cao đẳng lòng đồng ý tiểu học cao đẳng lòng xoay người đồng ý vừa đứng thẳng thân chợt nghe đến lớn trưởng lão sự vụ phòng đi ra hai người tiểu pháp ngươi yên tâm lúc trước ta cũng cùng rất nhiều trưởng lão câu thông qua đều cho rằng rất có tất yếu lần này trưởng lão điện nhất định có thể thông qua nghị quyết như thế làm phiền đại trưởng lão sáu đây là đại trưởng lão cùng đại điện chủ trong lòng suy nghĩ tiểu học cao đẳng lòng ngẩng đầu nhìn lại nam sơn cùng lê tiểu phàm có chỗ cảm giác bốn con mắt nhìn lại đến tại tiểu học cao đẳng lòng trên mặt trong nội tâm đều máy động theo lập tức kịp phản ứng cái này một thân tràn ngập ngọc thanh pháp lực tiểu kim tiên cũng không phải lão tổ chẳng qua là cái này khuôn mặt lớn lên thật sự có chút giống nhìn xem tiểu học cao đẳng lòng hỏi ngươi là cái nào đ ị a cát s ư n g hô như thế nào n g ư ơ i hầu vụng trộm nhìn đại trưởng lao liếc giọng điệu này có chút k h á c h khí chẳng lẽ cái này công việc v ậ t điện tiểu chân tay vẫn có chỗ địa vị tiểu học cao đẳng lòng cũng có chút được sùng ái mà lo sợ h ồ i đáp thuộc hạ công việc v ậ t điện tín thông các chấp sự tiểu học cao đẳng lòng tiểu học cao đẳng lòng nam sơn hít và o m ộ t hơi lập tức kịp phản ứng lại là chủ này mà lê tiểu phàm đối với danh tự này không có cảm giác gì chỉ hiếu kỳ nhìn nam sơn liếc lại nhìn một chút tiểu học cao đẳng lòng hướng nam sơn cáo tử trong nội tâm lại nghĩ đến Quay đầu bởi vậy tiểu học cao đẳng lòng mặc dù cùng cao ca lớn lên tương tự tại n h â n tộc tổ đình lại không bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái và ý kiến lao tổ tu sĩ sẽ cảm thấy người này khuôn mặt có chút quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào nhưng là tuyệt đối sẽ không liên tưởng cao c a trên người nam sơn đưa lê tiểu phàm đi ra ngoài hướng tiểu học cao đẳng lòng nhẹ gật đầu đi trở về sự vụ phòng đi tiểu học cao đẳng lòng thấy mình sự tình xong xuôi lại gặp được đại trưởng lão cùng đại điện chủ còn nói thêm câu lời nói cảm giác cũng không nên việc này gấp hướng người hầu cáo tử thanh đẳng tiến đến tiểu học cao đẳng lòng vừa đi nam sơn thanh n m ngay tại người hầu vang lên bên thai người hầu thanh đẳng bề bộn đứng lên bước nhanh đi vào đại trưởng lao sự vụ phòng nam sơn nghĩ nghĩ phân phó nói ngươi đi giải t h o á n một phát tiểu học cao đẳng lòng tình huống thanh đằng nghe xong quả là thế vội vàng gật đầu nói t ố t ngày mai ta đem hắn tin tức tìm đến thay phiên công việc điện phải hiểu một cái cấp dưới tin tức một ngày thời gian như vậy đủ rồi theo hắn sinh ra đến bây giờ tất cả tư liệu sáng mai đều bày ở nam sơn trên bàn nam sơn gật gật đầu nhìn thanh đằng liếc cảm thấy có lẽ chiếu cố một tiếng hòa thanh nói ngươi cũng là kìm tiên đình phòng cùng tiểu học cao đẳng lòng vừa vặn cùng cảnh giới có thể cùng hắn nhiều đi vòng một chút ngọc thanh tiên pháp cùng ta nhân giáo quá thanh tiên pháp đồng suất nhất mạch chạy suất đại đạo đối với ngươi lúc này tu luyện cũng là có tương đối tham khảo tác dụng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn đại la đình phong còn chống đỡ được ngươi một bàn tay ư lại nói minh n g u y ệ t từ lúc có c h ủ ý về sau đi ra ngoài bên ngoài không bao giờ nữa tìm cái kia chút ít quen biết đại la hỗ trợ chạy đi một là không muốn người khác biết mình hành tung thứ hai cảm thấy đuổi cái lộ còn muốn tìm người hỗ trợ có tổn hại hắn minh n g u y ệ t mặt mũi bởi vậy theo không động đi đến điếu ngư đ ả o bỏ ra hắn hơn một trăm năm thời gian đem rõ ràng cùng hai bạch m ệ t mọi cái bị dày v ò vẫn bị đánh hắn vô số h ắ n trách ủy khuất được nghiến răng nữa cũng không dám phản bác đắc tội cái này càng ngày càng đặc lập độc hành tiện nghi chủ nhân hắn có vô số phương pháp dạy vào hai người bọn họ chỉ có thể thương kim tiên thanh giao long minh nguyệt khống chế cái này chiến xa bay thẳng tiến vào điếu ngư đảo đi vào rõ ràng hoa đảo gây nên hư cửa sân nhảy xuống chạy vài bước đi vào sân nhỏ cửa ra vào lại biến s á c chậm rãi ngừng lại ủ rũ ngồi ở ngưỡng cửa rõ ràng cùng hai bạch liên nhau hảo tâm nói ta ngươi không phải muốn tìm đại gia thỉnh giáo như thế nào màu trong tân chức đại la h ư như thế nào không tiến vào minh nguyệt hư một tiếng nói đại gia không ở nhà đi ra cửa a rõ ràng nhớ tới điếu ngư đảo nghe đồn minh nguyệt đối đại gia có gan cực kỳ thần kỳ cảm ứng đại gia chỉ cần xuất hiện hoặc là ly khai bên cạnh hắn hắn tất nhiên sẽ biết rõ chưa từng có phạm sai lầm hừ hừ đại gia trong khoảng thời gian này một mực ở l â y hoay hắn định hại thần châu bà bối lúc này phải đi ở đâu nữa nha chẳng lẽ lại đi thái âm t i n h sáu rõ ràng hai ngu sao mà không dám nói tiếp bọn hắn biết rõ minh nguyệt ta đối thái âm t i n h có chút cái nhìn một mực xem vọng thư đại thần không vừa mắt còn c h ư a không có việc gì người giống nhau cho rằng người khác không biết kỳ thật nếu ngư đạo trong cùng minh nguyện quen biết mọi người cũng biết hắn cái này tưởng tự pháp chỉ có điều mọi người cũng giả bộ như không biết mà thôi hôm nay vợ chồng khái niệm sớm đã tại nhân tộc truyền bá cùng tiếp nhận người tu đạo là cùng người phàm có chỗ khác nhau đem cái này một loại quan hệ mệnh danh là đạo lữ điếu ngư đạo tất cả mọi người rất xem trọng đại gia cùng vọng thư đại thần kết làm đạo lữ đại gia thân phận tôn quý tu vị cao thâm thực lực kinh người có thể xứng được với hắn nữ tiên trong hồng hoang tìm không ra mấy cái mà vọng thư đại thần chính là một cái trong đó không phải nói hồng hoang hiện tại thì có môn đăng hộ đối tập t ụ nhất định phải theo hầu cao quý chính là mới xứng đôi cao ca mà là nếu là chọn lựa đạo lữ tất nhiên là đang hỏi trên đường hai bên cùng ủng hộ có thể cấp cho đối phương nhất định được ủng hộ ít nhất ngày thường đàm phán pháp luật đạo có thể nói đến một khối mới có thể nếu không ga với vịt giảng đàn gậy hai c h â u không có giống nhau hưng t h ú yêu thích giống nhau chủ đề làm sao có thể cùng một chỗ ở c h u n g trăm triệu năm bất quá lần này minh nguyện ngược lại là hoa n luồng cao ca cao ca giờ phút này thật không có đi thái âm tinh mà là thân ở h ữ n n ộ n đang tại hướng tử tiêu cung đi cao ca mặc dù vẫn chỉ là đại la hậu kỳ nhưng là đối hồng hoang sinh linh coi như việc không dám làm hữu nội cũng đã không cách nào đối với hắn hình thành làm thương tổn hoặc là nói tại hồng hoang chung quanh hỗn độn đã không thể đối cao ca tạo thành làm thương tổn vô tận hỗn độn khí lưu đưa vào cao ca thân thể cao ca tựa như hấp thu linh khí giống nhau đem những này hỗn độn khí lưu một đám không dư thừa hút vào trong cơ thể quy tắc vận chuyển vô lượng hỗn độn khí lưu bị chuyển hóa làm tinh túy tiên t i ê n linh khí thông qua pháp lực rèn thể pháp một chút rèn luyện hắn thân thể một t i a m một tia xúc tích lực lượng cao ca giờ phút này đối thân thể những thứ này vận tác hầu như không làm can thiệp ngược lại là nghĩ đến theo tu vị càng cao thực lực kéo lên Phi h à càng càng xa xa ca thể thể nếu h chạy tốc đi là n g lúc trước cao ca dù cho thực lực đạt tới tình trạng này cũng không dám làm này ý tưởng nhưng theo hồng hoàng sáu thánh thực lực càng phát ra tiến bộ h ồ n ý tưởng tại cao ca trong nội tâm trợt lóe lên liền chứng kiến tử tiêu cung xuất hiện ở trước mắt như trước như bình thường đạo quan miếu đạo sĩ quy chế đạo vận vẫn như cũ thâm thúy vẫn như cũ cao ca thu liễm suy nghĩ bệ bộn trình ngay ngắn đang ý quan cao ca đi ề bột hô sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ các ngươi cước trình nhanh như vậy lần sau mang hộ coi trọng ta lao tử phí công khắp nơi nhìn cao ca liếc chẳng muốn phản ứng đến hắn nguyên thủy mỉm cười thò tay chiêu hắn đi qua cao ca hướng nguyên thủy phương hướng đi vài bước dừng bước lại hướng đối nữ hoa hành lễ cười nói nương nương cảnh giới càng phát ra cao thâm lúc nào cho cao ca nói một chút tạo hóa đại đạo lại hướng phục hy gật gật đầu nữ hoa mỉm cười nói ngươi tùy thời có thể tới thái t ố thiên chẳng qua là đừng có lại khi dễ cái kia mấy cái tiểu yêu cao ca tại hồng hoang cơ hồ đem yêu tộc giết hết mọi người đều biết hắn ở đây là nhân tộc báo thù ra sức đánh yêu tộc chó rơi xuống nước nữ hoa vừa nói như vậy là hy vọng cao ca về sau có thể đối còn dư lại yêu tộc lòng loạt tay dù sao mấy cái này lại yêu đối cao ca cũng không có uy hiếp nguyên một đám bị cao ca dọa bề mật nào dám đi gây cao ca cao ca cười cười không có trả lời rồi hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói bãi kiến hai vị sư thúc Đề t gật gật ca nguyên thủy cũng mỉm cười gật gật đầu cao ca cảm giác mình tu vị cảnh giới tăng trưởng quá chậm tại nguyên thủy thông thiên bọn hắn xem ra đây mới là chính xác phương thức tu luyện cẩn thận cân nhắc từng chút một tích lũy mới có thể đi xa hơn trước kia cao ca tu vị mạnh mẽ tinh tiến kỳ thật có thật nhiều bỏ sót địa phương lúc đầu chưa phát giác ra chờ đến cuối cùng cửa khẩu muốn trùng kích hôn nguyên thời điểm liền biến thành cực lớn khó lòng không phải trồng cái đại bổ nào không thể cao ca đem đoàn bồ kéo đến nguyên thủy cùng thông thiên chính giữa ngồi xuống cười khổ nói tam sư phụ tĩnh tâm là tĩnh tâm có thể ngươi xem ta đến lúc đó không biết có bao nhiêu sư đệ sư muội đ ồ tử đ ồ tôn cảnh giới vượt qua ta cái này thể diện thật có chút khó coi thông tiên cười to nói cái gì thể diện không thể diện ngươi khí tức nội liễm ai biết ngươi là cái gì theo hầu ai dám cười nhạo ngươi chẳng lẽ bọn hắn những thứ này đại la đình phong còn chống đỡ được ngươi một cái tắc tư nguyên thủy nói cá nhân có người sống pháp ngươi không cần đi cùng người khác so sánh v ớ i làm tốt chính mình là tốt rồi cao ca gật gật đầu biết rõ nguyên thủy ý tứ hồng hoang tiến vào đại la nhân số tính bằng đơn vị hàng nghìn nhưng là tuyệt đại bộ phận trụ cột cũng không đủ vững chắc đến nơi này cái cảnh giới cơ bản chính là chấm dứt chỉ cần có thể cẩn thận vượt qua các loại kết nạn nhưng là có thể hưởng vô cùng tiêu dao nhưng cao ca bất đồng đại la chẳng qua là hắn khởi điểm tiến vào hôn nguyên mới là hắn truy cầu húng chi cao ca hay là đám bọn hắn tam thanh cộng đồng giáo dục duy nhất huyết mạch đệ tử theo hầu thâm hậu nếu như cao ca cũng không thể đột phá cái k i a hồng hoang còn lại sinh linh cũng không nên xa muốn cảnh giới này một đạo vô hình đạo vận bao phủ trong sân mọi người lập tức ngừng câu chuyện thu liễm thần sắc ngay ngắn hướng đứng dậy hướng diễn giải chỗ hiển lộ hồng quân thi lễ bài kiến sư tôn bài kiến sư tổ bài kiến đạo tổ hồng quân khuôn mặt bình tĩnh thò tay ý bảo nói ngồi đi chương bốn trăm chín phục hy đã thành nửa cái thánh nhân đạo tổ hồng quân nhìn mọi người liếc nói ra hôm nay cho các ngươi tới đây nhưng là bởi vì phục hy sự tỉnh mọi người thấy hướng nữ o a cùng phục hy mấy ngàn vạn năm trước cũng là tám người này tại tử tiêu cung hậu viện nghe đạo tổ giảng thành thánh cụ thể phát môn lúc đó phục hy vẫn là mặt dày dính m ộ i m ộ i quang mới để lại xuống cho tới bây giờ phục hy nhưng là chính cống huyền môn đệ tử một mổ một tầm đều có định số năm đó phục hy cưỡng ép lưu lại là bởi vì hôm nay thân nhập huyền môn chính là quả được nghe thấy huyền môn đại pháp nhất định phải trả huyền môn c h i ân đức không chỉ mà còn dừng lại phục hy ở đây tất cả mọi người muốn tiếp được cái này nhân quả hoàn lại cái này ân đức nữ hoa hướng đạo tổ khẽ vất cảm lại nhìn mọi người liếc Nói, nữ hôm n bằng huynh g chư vị sư cao t â một nay g hồng ư ờ i liệu lo o h n g tắc, huynh toán t r ô n nhưng ra lầm, trưởng ta phục hy đã tân chức h ô n nguyên thân là huyền môn đệ tử cũng nên là huyền môn xuất lực không bằng liền an bài tại ta chỗ giúp đỡ trải vớt hồng hoang quy tắc cũng khiến cho sư mội ta có một chút thở dốc thời gian tu luyện chuẩn đề âm thầm n h ũ mày vụ trộm nhìn thoáng qua đạo môn ba n g ờ i thấy bọn họ thần sắc tự nhiên khí tức ổn định không có chút nào ngoài ý mật â n giống không khỏi trong lòng căng thẳng nữ hoa đã lấy được đạo môn ba người đồng ý muốn biết rõ việc này cũng không phải là nữ hoa nói được như vậy nhẹ nhàng bơm cơ huynh mội giúp đỡ giống như việc nhỏ thánh nhân cũng là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng sáu người sở dĩ là thánh nhân là bởi vì hắn đám bọn họ đã có phần này thánh t r ư ớ c đạo tổ hợp đạo sau lo liệu hồng hoang thiên đạo cũng tức là lo liệu cái này hồng hoang quy tắc vận chuyển bọn hắn thành thanh sau mỗi người bị đạo tổ phân phối một bộ phận nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển hồng hoang bộ phận quy tắc trải vớt hối loạn chống cự hỗn độn ăn mòn、7. làm cho hồng hoàng quy tắc chẳng những có hết sức thánh uy càng có hết sức công đức bị hồng hoàng phù hộ cùng người tranh đấu có thể đem ra sử dụng bộ phận hồng hoàng thiên địa uy năng thực lực như thế nào có thể nghĩ một cái hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cùng giai bản thân uy năng cũng không so thánh nhân trinh l ệ n h chỉ khi nào tại lâm vào tranh đấu song phương có thể phát huy được uy năng lại khác biệt thật lớn hôn nguyên đại la kim tiên lẻ loi một mình thánh nhân tức thì có thể mượn hồng hoàng thiên địa uy năng ai mạnh ai yếu vừa nhìn biết nữ hoa đem mình bộ phận thánh chức nhường cho phục hy chính là muốn cho phục hy cũng đạt được như vậy vi năng như vậy công đức một khi cùng người tranh chấp dựa theo nữ hoa cùng phục hy quan hệ đem mình quyền hạn đều giao phó phục hy cũng không chút nào thần kỳ như vậy phục hy liền hầu như đã lấy được thánh nhân quyền sở hữu hạn cùng còn lại thánh nhân so sánh với cũng không kém bao nhiêu đạo lý này tất cả mọi người minh bạch cả đám đều trầm mặc không nói đạo tổ hồng quân quay đầu nhìn lão tử thánh nhân hỏi lão tử ngươi là đại sư minh ngươi có ý kiến gì lão tử thánh nhân khẽ vất cảm trên mặt giống nhau đạo tổ hồng quân giống như bình tĩnh nói nữ o a sư mội theo như lời có lý lo liệu hồng h o a n g quy tắc vận chuyển tuy nặng lớn thực sự không tốt trở ngại sư muội lòng hướng về đạo phục hy tính tình bình thản lòng hướng về đạo quá mức kiên cố từ lúc mấy ngàn vạn năm trước thì có chỗ biểu hiện có thể có hắn hiệp trợ sư muội nhưng là vô cùng tốt nữ hoa thánh nhân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra cảm kích nhìn lao tử thánh nhân liếc việc này mặc dù là cao ca tại trung tâm liên lạc nhưng một ngày không có lao tử thánh nhân tại sư tôn trước mặt tỏ thái độ lại không làm được mấy sư tôn đã từng nói qua huyền môn quản lý hồng hoàng với tư cách huyền môn nhị đại đại đệ tử lao tử thánh nhân thoại ngự sức nặng rất nặng chỉ cần hắn cho phép nguyên thủy thánh nhân cùng thông thiên thánh nhân bình thường sẽ không phản đối đây cũng là nữ hoa thánh nhân có can đảm hướng sư tôn đưa ra lớn nhất lực lượng cao ca nếu như dám liên lạc hắn h i ệ n nhiên đã chiếm được lao tử thánh nhân cho phép quả nhiên nguyên thủy thánh nhân gật đầu nói thiện đã đồng ý nữ hoa thánh nhân đề nghị thông thiên thánh nhân vẻ mặt không sao cả nói có thể nữ hoa thánh nhân đảo mắt nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân trong nội tâm một vạn cái không mớn phục hy đã thành nửa cái thánh nhân vẫn là đạo môn đệ tử thân phận như vậy đạo môn đối với bọn họ tây phương giáo ưu thế thì càng thêm cự lại rồi nguyên lai、like、hai người bọn họ muốn đỡ đòn ba cái thánh nhân áp lực hiện tại biến thành ba cái nữa có thể bọn hắn nếu như phản đối không nói trước có thể hay không ảnh hưởng đến sư tôn quyết định lập tức mà đắc tội với nữ hoa thánh nhân cùng phục hy nữ hoa thánh nhân nói được vận chuyển vì lo liệu hồng hoang quy tắc vận chuyển ảnh hưởng tu luyện bất quá là lý do nàng thế nhưng là đạo tổ phía d ư ớ i cái thứ nhất thành thánh thực lực cảnh giới cao thâm mặt trác khả năng so ra kém với tư cách đại sư huynh láo tử thánh nhân nhưng còn lại người ai cũng không có mười phần nắm chắc thắng nàng còn có một phục hy đâu cũng đừng không đem hôn nguyên đại la kim tiên không lo cán bộ tất cả mọi người là hôn nguyên đại la kim tiên xuất thân há có không biết hôn nguyên đại la kim tiên uy năng nước đ ế n chân cũng không phải do tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn để thánh nhân phản đối chỉ phải gật đầu nói sư mội nói thật là nữ hoa thánh nhân gật đầu cảm kích cười cười quay đầu hướng đạo tổ hồng quân xin chỉ thị sư tôn đạo tổ hồng quân gật đầu nói như thế rất tốt về sau phục hy đã giúp lấy nữ h a lo liệu phục hy mừng rỡ trong lòng trên mặt như trước thong ra khỏi hàng hướng đạo tổ hồng quân bái tạ nói tạ ơn sáu sư tổ lời vừa nói ra lão tử thánh nhân nguyên thủy thánh nhân thông thiên thánh nhân cao ca tất cả đều lộ ra dáng tươi cười tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn để thánh nhân sắc mặt trở nên mở đi một chút trong nội tâm xem thường không thôi cái này phục h i một bộ thanh cao bộ dáng vừa rồi nhìn thấy sư tôn k h a n h tổ có cái chỗ tốt quay đầu chính là sư tổ phục h i xưng sư tổ là thừa nhận chính mình đạo môn đệ tử thân phận đạo môn nhiều hơn nửa cái thánh nhân lực lượng tăng nhiều lao tử thánh nhân các loại há có không thích chi lý phục hy cũng không để ý người khác ý tưởng lại quay đầu hướng lao tử thánh nhân chia đều bãi tạ nói tạ các vị sư sáu nguyên thủy thánh nhân thò tay ngăn nói chúng ta ngang hàng tương giao là được người ta phục hy cho thấy thân phận bọn hắn cũng không thể cậy g i á lên mặt làm bộ làm tịch như vậy chẳng những ác phục hy còn thuận tiện đắc tội nữ hoa thánh nhân chuyện tốt đổi bại sự tình phục hy nhuẩn miệng cười lần nữa hành lễ nói tạ ơn chư vị sư huynh thành toàn lao tử thánh nhân ba người bị thụ phục hy lễ cao ca lại chỉ tốt tránh đi một bên phục hy hướng cao ca gật gật đầu lại hướng tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân nói tạ ơn hai vị sư huynh t h à n h t o à n tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cười nói chúc mừng sư đệ gặp phục hy ngồi trở lại bàn b ù chuẩn đề hướng đạo tôn hồng quân thi lê nói nữ hoa sư m g ồ i ngược lại là nhắc nhở ta cái này lo liệu hồng hoang quy tắc quả thật có chút liên lụy bản thân tu luyện mời sư tôn cho phép đệ tử cùng tiếp dẫn sư huynh cũng tìm giúp đỡ cần phải không ảnh hưởng đại đạo truy cầu tiếp dẫn thánh nhân cũng nói mời sư tôn thanh toản thông tin thánh nhân nhìn chuẩn đề thánh nhân liếc biết do chuẩn đề thánh nhân đánh chính là, là cái gì chú ý t h n g thánh nhân gia tăng một cái trợ thủ như vậy vừa mới lần nữa hướng đạo cửa nghiêm cực lớn ưu thế liền hầu như lại trở về nguyên điểm nguyên lai、like、là hai đ ố i ba bây giờ là hai đ ố i bốn nếu như tất cả mọi người gia tăng một cái trợ thủ tây phương giáo cùng đạo môn chính là bốn đ ố i bảy mặc dù so ra kém hai đ ố i ba thế nhưng xa so hai đ ố i thứ tư mạnh mẽ thông thiên thánh nhân lớn tiếng nói sư tôn chuẩn đề sư đệ nói rất có lý chúng ta chẳng những muốn lo liệu thiên địa quy tắc còn muốn chiếu cố bản thân tu luyện còn có môn hạ giáo phái cần quản lý xác thực phân thân thiếu phương pháp đại sư huynh có cao ca hỗ trợ quản lý nhân giáo về sau cao ca cũng có thể hỗ trợ lo liệu h ư n g hoàng quy tắc tiếp dẫn sư đệ cùng chuẩn đề sư đệ hai người thay phiên quản lý tây phương giáo giáo vụ còn có thể có chút thời gian nhàn rỗi chỉ có ta cùng nhị huynh hai người độc thân một người lo liệu h ư n g hoàng xử lý phức tạp giáo vụ đã đối lĩnh ngộ đại đạo có chỗ ảnh hưởng tới sư tôn không bằng giống như chuẩn đề sư đệ nói cho mỗi phái đều lưu cái danh lệch một khi có thích hợp liền điền bù tiền đến hỗ trợ lo liệu cũng dễ dàng cho cấp đệ tử an tâm hỏi nguyên thủy thánh nhân cười nói thông tin nói thật là mời sư tôn minh xét lao tử thánh nhân gật đầu nói thiện tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân khẩn trương vừa muốn phản bác nữ hoa thánh nhân đã hướng đạo tổ hồng q u â n nói các sư huynh lo liệu giáo vụ s á c thực khổ cực mỗi lần dạy r a tăng một cái trợ thủ cho các sư huynh chia sẻ d ư ờ n già giáo vụ cũng tốt như vậy chúng ta huyền môn có thể nhiều mấy người lực lượng phát triển lớn nhưng là vô cùng tốt cũng không cần quá lo lắng còn lại t ạ đạo lớn mạnh chính mình được chỗ tốt khẳng định phải ủng hộ các sư huynh cầm tốt hơn chỗ về phần tây phương giáo có thể được đến một cái vẫn là hai cái cái này không liên quan nữ o a sự tình tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau vừa nhìn trong nội tâm thầm than một tiếng đều cúi đầu bốn đôi hai không cần tranh cãi nữa biện đạo tổ hồng quân gật đầu nói cao ca có thể hiệp trợ lão tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn các ngươi muốn trợ thủ chỉ có thể ở riêng phần mình trong giáo bồi dưỡng chương bốn trăm chín mươi sáu nhân tộc độc đại nhưng nhất định có còn lại hàng tỷ chủng tộc náu thân chi điện mưu đồ hơn trăm vạn năm sư tổ một lời mà đ ị n h ra cao ca rốt c ụ c can tâm cao ca cẩn thận từng ly từng t í mặc dù đã chiếm được nữ hoa thánh nhân cùng các sư phụ đồng ý nhưng cuối cùng giải quyết dứt khoát còn phải là đạo tổ hồng quân không có đạo tổ hồng quân gật đầu dù cho sáu thánh cùng một chỗ gật đầu cũng vô dụng cao ca biết rõ chính mình lúc trước hơn lúc nay cấu kết có thể giấu giếm được tây phương hai vị nhưng tuyệt đối không thể gạt được đạo tổ hồng quân nếu như đạo tổ hồng quân trong nội tâm có ý định khác sẽ phải ngăn cản chính mình nhưng là thẳng đến phục hy thành t i ể u hôn nguyên đạo tổ một mực không có lên tiếng vậy chuyện này có lẽ liền biến thành chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng trước mắt chuẩn đề cũng tới thăm gia x â m một cước thừa cơ kiếm một chút nếu không phải thông tin ê phản ứng nhanh thật đúng là khả năng trộm của hắn gà thành công nhưng thông tin như vậy một làm cho tây phương giáo chỉ ra tăng một cái hôn nguyên nhưng là có chút bị thua thiệt nguyên lai tây phương nhị thánh một mình chống lại đạo môn bất luận cái gì m ư ợ dạy đều có được ưu thế thật lớn ưu thế hiện tại theo hai so thay đổi đã thành ba hai đã có thể không nhất định có thể ngăn chặn bất luận cái gì m ư ợ dạy nhân giáo lao tử thánh nhân tu vị vô cùng nhất cao thâm mặt chắc có được thái c ự đồ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn có cao ca cường hãm chiến lược dù cho dùng hai địch ba cũng hầu như dựng ở thế bất bại xiền giáo nguyên thủy thánh nhân nếu có cái hôn nguyên kim tiên vì hắn phòng ngự là hắn có thể tế lên bản cổ phiên chủ công đây chính là vô thượng công phạt trí bảo đừng nói củng cố hôn nguyên chính là tiếp dẫn cũng k hơn ô công n nhất định có thể tiếp được nguyên thủy thánh nhân toàn g thể thủy kích, h tiếp Tây được có lực p ư g giáo đều u m ố nữa thắng, cũng rất khó, rất tiền khó. tham tiên tứ tốt khó khó. phần hắc hắc, chiến khảo chu Hơn cũng năng giáo, lược rồi. kiếm Về là y muốn biết rõ cao ca an bài xiển đoạn hai giáo hôn nguyên kim tiên trợ thủ thế nhưng là cao tùng cùng hồng vân nha cao ca cùng cao tùng có việc đối phương có thể không đến trợ rút hồng vân có việc trấn nguyên tử có thể không đến trợ rút dạng n à y tính đến đến cuối cùng tam giáo kỳ thật đều có thể tùy thời lôi ra một thánh hai hôn nguyên chống lại tây phương nhị thánh một hôn nguyên tây phương hầu như không có bất kỳ ưu thế kể từ đó đạo môn tam giáo bất luận cái gì m ừ n d ạ y chống lại tây phương giáo đều hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong kết quả thật không ngờ mỹ hảo cao ca cũng không tin tưởng là tam sư phụ thông thiên nhanh trí chỗ thành nghĩ đến định không thể thiếu l a o mưu phần thắng sư phụ cùng nhị sư phụ tham dự bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến tây phương giáo được lợi tổ sư hồng quân tự nhiên mừng rỡ gặp đạo môn thực lực thăng lên áp chế tây phương bàn g môn cũng liền biết thời biết thế giải quyết dứt khoát đem việc này liền xác định xuống cao ca đầy cói lòng tin tưởng tham dự lần này từ tiêu cung định hôn nguyên vị trí quá trình vừa kinh vừa vui kết quả coi như viên mãn đi theo sư phụ trở lại đại s í c tiên cao ca đã có cái nghi vấn đối lao tử thánh nhân nói sư phụ phục hy vì sao cuối cùng trước mắt đội tên hô muốn biết rõ phục hy thế nhưng là cùng tam thanh là cùng bối trung nhân theo hầu so với tam thanh chỉ hơi không bằng so tây phương hai người lại muốn xịn chút ít nguyên lai、like、bởi vì năm người thành thánh địa vị của hắn kém một đoạn gọn gàng hôn nguyên lại lần nữa đứng ở đồng nhất đẳng cấp đội tên đạo tổ sư tổ đã có thể lại thấp tam thanh một đoạn lao tử thánh nhân thở dài phục hy có đại trí tuệ có nữ hoa tại chúng ta làm sao có thể xính miệng lưỡi lợi hại chiếm hắn tiện nghi bất quá là lấy lui làm tiến cho thấy lập trường mà thôi nữ hoa không lập giáo nhưng dưới tay nàng không có đúng không rất nhiều yêu tộc dư n g h i ệ t ư nàng một cái lo lắng ngươi cái khác chính là lo lắng tây phương phục hy xương sư tôn vi sư tổ cái kia chính là tự nhận nhân giáo đệ tử với hắn phục hy tại ngươi mạnh khỏe ý tứ đối cái kia chút ít yêu tộc ra tay ư cũng liền còn lại tây phương khả năng học ngươi tới cái chảm yêu trừ ma huynh mội bọn họ vì vậy mà cùng tây phương rằng co hắn phục hy là nhân giáo đệ tử dân tộc thiên hoàng mời đến mấy người các ngươi đi giút tay các ngươi có thể đẩy bị không đi cao ca không muốn phục hy vậy mà nghĩ đến xa như vậy hư hư hai tiếng nói hắn phục hy sẽ không sợ chúng ta đạo môn cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực lao tử thánh nhân chừng cao ca giống nhau trách mắng đừng nói lẫn vào lời nói chúng ta vì sao hướng hắn tạo áp lực hắn là nhân giáo đệ tử không phải rất tốt sao ngươi muốn đem hắn đẩy vào tây phương biểu hiện ra đạo môn lòng dạ hẹp hỏi cùng bất trí ư cao ca đối phục hy cùng nữ hoa thánh nhân cũng rất có hào cảm chẳng qua là đối với bọn họ thủ hạ chính là đại yêu canh cánh trong lòng hắn muốn giết quang yêu tộc nguyện vọng chính là tại nữ hoa thánh nhân che chở hạ phá sản hiện tại phục hy cũng tới thăm gia x â m một ước cao ca đương nhiên trong nội tâm tức giận lao tử xem cao ca thần sắc biết do hắn còn không bỏ xuống được đoạn này ân đoán an ủi yêu tộc tội nghiệt đã theo gia tộc diệt mà biến mất trước ngươi trắng trận bắt giết kỳ thật đã qua hồng hoang thiên địa nếu như ra lời yêu tộc thì có hắn tồn tại đạo lý hông thú như thế không n hôm nay cũng còn có còn sống húng chi yêu tộc còn có kia đại lợi cho hồng hoang thiên địa chỗ nhưng là không nên diệt sạch này không hợp thiên tâm cao ca làm việc không thể quá tuyệt mọi thứ lưu một đường cao ca sắc mặt có chút không tốt liền hắn biết chí ít có hơn hai mươi vị trí yêu thần mấy ngàn vạn các cấp tiểu yêu bị nữ hoa thánh nhân che chở để đó những thứ này đã từng tham dự giết chóc n h â n tộc yêu tộc không để ý tới hắn cao ca như thế nào không phụ lòng chết đi phần đông n h â n tộc sinh linh phần đông h u y n h đệ thuộc hạ lao tử thánh nhân thở dài nói cao ca nữ hoa vẫn có chỗ băn g h o ă n thái tố thiên ở bên trong thu lưu đều là không có tham dự tàn sát n h â n tộc yêu tộc cao ca chấn động chậm rãi thở hát ra chậm rãi gật gật đầu nếu như sư phụ nói vậy có lẽ không sai nói như vậy lúc trước tham dự tàn sát dân tộc yêu tộc đã diệt、tuyệt. lao tử thánh nhân nói hôm nay nhân tộc cũng nhớ n g ư ơ i tính tình đối với hắn gia tộc không để lại chỗ trống cái này không tốt được sửa sửa lao tử thánh nhân thò tay một điểm hồng hoang đại địa đại khái hình dạng mặt đất xuất hiện ở cao ca trước mặt trong đó có mấy trăm chỗ khối nhỏ địa giới bị đánh dấu làm à u đỏ đại khái chiếm hồng hoang đại địa hai thành tà h ư u lao tử thánh nhân nói những thứ này địa giới nhân tộc bộ lạc không nên vào nhập cao ca cao mày nhìn kỹ một chút cười nói nếu như sư phụ nói rõ cái kia nhân tộc bộ lạc sẽ không hướng những thứ này địa giới phát triển màu đỏ dấu hiệu nếu không phải không nớt núi lớn nếu không chính là đầm lấy khắp nơi hoặc là sa mạc h o ặ n giã hoặc là đóng băng tuyết sơn hoặc là chút ít n g ũ hành hỗn loạn âm dương thác loạn khu vực đối nhân tộc mà nói cũng không phải thích hợp cử tri điện lại nhìn những thứ này địa giới phân bố cao ca như có điều suy nghĩ nhân tộc về sau trinh chiến chống lại còn lại chủng tộc nếu như không vòng lên đến vây giết cũng có thể đem những này chủng tộc đổi tiếng những thứ này địa giới trong coi như là cho bọn hắn lưu lại một con đường sống nghĩ lại lại m u ố n giữ lại sớm một là t a i họa nếu không vẫn là giết chết nhân tộc sẽ không có nỗi lo về sau tâm niệm vừa di chuyển liền nghĩ đến vấn đề thăng bằng đột nhiên minh bạch sư phụ đây là muốn cho n h â n tộc lưu lại một chút ít đ ư ợ c nhân cân đối nhân tộc phát triển nha nhân tộc nếu như không có kẻ thù bên ngoài dựa theo nhân tộc nước tiểu chiều sâu trăm phần trăm là bắt đầu đại quy mô nội đấu đến lúc đó chính hắn một lão tổ không cần làm cái khác sống chỉ có không ngừng là cái kia chút ít dã tâm nhà chửi ít có thể tưởng tượng đến lúc đó vì trừ khử chính hắn một lão tổ ảnh hưởng những cái này dã tâm nhà tất nhiên chậm rãi che lấp tư liệu của mình thậm chí dẫn vào còn lại nguyện ý ủng hộ bọn họ thế lực để chống đỡ bọn hắn cho rằng đến từ nhân giáo hoặc là tổ đình áp chế có lẽ tây phương giáo liền cao hứng thậm chí cái kia ma môn cũng đều có cơ hội người một khi điên cuồng thế nhưng là không hề điểm mấu chốt suy nghĩ minh bạch cái này đoạn cao ca đối lao tử thánh nhân nói sư phụ ta t ỉ n h được trở về liền ăn bài x o n g xuôi hồng hoang tiên h địa nhân tộc độc đại nhưng nhất định có còn lại hàng tỷ chủng tộc n ó thân c h i đ ị a lao tử thánh nhân cao hứng nói minh bạch là tốt rồi minh bạch là tốt rồi nhân tộc là vạn linh đứng đầu cũng không có thể là vạn linh đứng đầu ác dân tộc không có khả năng độc lập với hồng h o n g nơi lây độ ngươi cần hảo hảo nắm chắc chương bốn trăm chín mươi bảy ta như thế như nào mới cao ó thể m u chóng tiến v à Đại La. ca o ca trở lại điếu ngư đ ả o ngọc tần đem nhân tộc tổ đình nhiệm kỳ mới tình huống hồi báo cho một lần cao ca vui mừng nói vững vàng quá độ là tốt rồi không động bất động lay động toàn bộ nhân tộc liền ổn định rồi hướng một bên cùng hòa hán nói trải qua nhiều cả đời nghĩ đến có chỗ cảm n ộ cái này trên dưới một trăm vạn năm cũng đừng lại để ý tới công việc vạn bế quan yên tĩnh lộ đừng có gấp tăng lên cảnh giới lúc trước tại nhân tộc tu luyện đi được quá là nhanh không biết bỏ sót nhiều ít bài học muốn từng cái bủ trở về hòa hán túi đầu thụ giáo sớm mất ngọc su điện đại điện chủ u i nghiêm h n khôi phục mấy ngàn vạn năm cái kia ổn trọng thanh niên bộ dáng nói ra ta hiểu được mấy ngày nay cùng ngọc tần đại dung các loại luận đạo được lợi rất nhiều cũng cảm giác sâu sắc chưa đủ đại gia rất lâu không có nghe ngươi diễn giải không bằng nói cho chúng ta một chút cao ca tưởng tượng bọn hắn mười hai chuyển thế trở về đại la đều có bất đồng trình độ trụ cột không tồn sức hiện tượng đều cần b ụ k hóa chính là điếu ngư đ ả o còn lại sinh linh cũng một mình tu luyện hồi lâu chính mình đoạn thời gian một mực phân tâm hắn chú ý ngược lại là có chút sơ sót quay đầu đối ngọc tần nói chúng ta rất lâu không có tổ chức hoa sen t i ê n sẽ vậy tổ chức một lần mọi người vui a vui cười a cũng hoan nghênh đại gia hỏa về nhà ngọc tần cùng hỏa hán lấy nhau cười nói đại gia chúng ta vừa rồi đang nói chuyện này chứ vẫn là theo như trước kia quy chế mời khách nhân sao cao ca nghĩ nghĩ nói nhân tộc đại la đều phát ra mời tất cả dạy nhị đại toàn bộ mời a về phần thái ớt cảnh giới dùng ba làm hạt định nói đến khai mở hiến hội cao ca thả ra thân thức phát hiện minh n g u y ệ t đang nhận thức chăm chú thực tại các nơi kiểm tra ruộn thuốc tình huống điều tra linh quả lâm trận pháp nguyên vẹn không khỏi kỳ quái nói Min h nguyệt là chuyện gì xảy ra rõ ràng chăm chỉ đi lên ngọc tần cười nói h ắ n theo không động trở về cứ như vậy mỗi ngày chờ đại gia người trở về về phấn nghe lén đến lớn giao long cùng minh nguyệt nói chuyện nhưng là không tốt cùng đại gia nói hãy để cho minh nguyệt tự mình nói cho thỏa đáng tiểu tử này cũng là thực có can đảm muốn nha cao ca nghe xong đã biết rõ minh nguyệt khẳng định lại là có việc cầu chính mình cũng lơ đ ế m t h u a tay nói tiên sẽ thời gian liền định tại ngàn năm sau a ừ ta cùng mấy vị đạo hữu đều nói một chút thời gian cũng định cái một ngàn năm a ngọc tần các loại đại hỉ có thể ở năm cái tuyệt đỉnh đại thần thông người trước mặt nghe đạo nhất ngàn năm bực này phúc duyên không biết sẽ hâm mộ là bao nhiêu sinh linh bọn hắn mặc dù đều tấn c h ứ c đại la nhìn như cùng cao ca c h ấ n nguyên tử cùng cấp cấp nhưng bọn hắn thời gian tu luyện xa xa không sánh bằng c h ấ n nguyên tử bực này tu luyện trăm triệu năm lão bài đ ỉ n h phong đại la chính là so với cao ca cũng kém rất nhiều chủ cột liền có thể muốn mà biết chủ yếu nhất là c h ấ n nguyên tử đám người đều tại tử tiêu cung xuôi thai đạo tổ diễn giải chín ngàn năm đối đại đạo lý giải v ư ợ xa đằng sau tất cả đại la kim tiên đã là vô cùng tiếp cận hôn nguyên cảnh giới chính là cao ca năm đó mặc dù nghe được không phải quá minh bạch thế nhưng là hắn có thánh nhân sư phụ cho hắn phục bàn nhà một thân sở học cũng không thể so với còn lại tử tiêu cung trong khách trên lệ muốn đánh khai mở hiến hội tự nhiên không thể thiếu minh nguyệt điếu ngư đảo bảo b ố i tốt đều là nắm giữ ở trong tay của hắn bởi vậy minh nguyệt rất nhanh phải có được tin tức cao hứng bừng bừng liền đã bay trở về cao ca nhìn vẻ mặt cùng cười tại chính mình bên người bận trước bận sau minh nguyệt cười nói nói đi có chuyện gì minh nguyệt vội hỏi đại gia ngươi nói cho ta biết ta như thế nào mới có thể mau chóng tiến vào đại la tại minh n g u y ệ n trong nội tâm đại gia chính là không gì làm không được mặc dù còn không có thành thánh cũng chỉ là thời gian tu luyện không đủ mà thôi thật nhiều thời gian tích lũy đại gia thành thánh chính là chắc chắn muốn chỉ điểm chính mình thành t i ể u đại la cũng là tiện tay sự t ì n h không thấy được ngọc tần ca ca tiểu sở t ỷ t ỷ bọn hắn đều tiến vào đại la sao quả nhiên hắn nghe đến lớn ra lời b i ể u nói đại la nhà cái này đơn giản ngươi đem ba nghìn đại đạo quy tắc đều lĩnh ngộ một lần từ đó tìm được chính mình am hiểu nhất thích nhất rất phù hợp một đạo xâm nhập nghiên cứu tu luyện thoáng một phát có chỗ được hai tích lũy chút ít pháp lực lực lượng cái gì, có thể đột phá. mươi i Đại、Hỷ、nói, đại gia, n Nguyệt n h Hỷ, g cũng n hai ư đạo tổ tạo tổ h ó hạo h t ê n đại t h i ê n tôn giống n h a u chứ khắc vào đồ vật đồ m ộ t phần ba nghìn đại đạo quy tắc c hai o t đ Cao ca thiếu chút nữa thiếu đ e m trong m i ệ n g cháo ba ộ t p h nghìn tới, hai t mươi c ba nghìn hai mươi ba nghìn hai n mươi chính ba nghìn g i muốn tấn c h a n mươi t ba cao ca kỳ quái nói như thế nào đã đợi không kịp lại không ai thúc ngươi tiểu tử này bình thường tu luyện đó là một ngày đánh cá nằm lì trên internet trong ngày đ ố i thúc giục hắn tu luyện lời nói cơ bản trở thành gió bên hai minh nguyệt vẻ mặt đau khổ nói thanh phong cùng tế diệp đều thái ớt đ ỉ n h phong bọn hắn một khi tiến vào đại la ta đã có thể được xưng hô bọn hắn đạo tôn cái này như thế nào khiến cho cao ca rất muốn cười to lại sợ đã kích thích hắn chỉ phải n h ì n xuống nghĩ đến đây cũng là một cái khích lệ lập tức khích lệ nói ngươi là bọn hắn lao đại bọn hắn cũng chỉ là tạm thời mượn nhờ nhân tộc số mệnh vượt qua ngươi mà thôi chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện vượt qua bọn họ là dễ dàng nhất định có thể trước bọn hắn tiến vào đại la thanh phong cùng tế diệp dù sao tính linh trên còn có điều khiếm khuyết giai đoạn trước mặc dù dung manh tinh tiến nhưng đến nơi này cuối cùng q u a n khẩu điểm ấy chỗ thiếu hụt liền biến thành danh trời ở kiếp này cơ bản thì không cách nào vượt qua lưu cho minh nguyện thời gian cũng liền còn có rất nhiều hắn không biết mà thôi cao ca cũng rất muốn biết theo minh nguyện phát triển có thể hay không di vụ viên mãn chính mình tính linh trên chỗ thiếu hụt một lần hành động đột phá thiên đạo hạn chế trở thành hạo thiên trì đoạt tử hạo như sinh linh. quyền đồng đại giao sau, la về đồ Minh nguyệt vui vẻ nói đại gia quả thật như thế cao ca cười nói đương nhiên nhưng là ngươi lại không thể giống như trước bình thường chỉ lo ham chơi muốn biết rõ thanh phong cùng tế diệp thế nhưng là rất khắc khổ tu luyện minh nguyệt khẽ cắn m ô i nói ta cũng là có thể bế quan tu luyện cao ca khoát tay một cái nói không cần không cần ngươi bế quan làm gì vậy điếu ngư đảo trên sự tình ai tới làm chẳng qua là tu luyện của ngươi phương thức cần làm sơ cải biến nghe xong không cần bế quan minh nguyệt liền tinh thần lớn tiếng hỏi đại gia ngươi nói như thế nào cải biến ta nhất định hiểu rõ cao ca cười nói đem ngươi đi ra ngoài đùa thời gian xuất ra sáu thành đến giúp đỡ ngọc tần làm việc còn lại ba thành dùng để tu luyện suy nghĩ chỉ có thể lưu lại một thành thời gian chơi đùa minh n g u y ệ t không thiếu công pháp bất kể là quá thanh tiên pháp ngọc thanh tiên pháp thượng thanh tiên pháp có thể cố gắng hết sức lấy hắn học tập chính là vạn thọ sơn biển máu tây côn lôn u công pháp nếu như hắn muốn học mấy vị đại thần cũng hết sức cam tâm tình nguyện truyền thụ dư hắn hắn cũng không thiếu pháp lực tích lũy tuy nhiên thời gian tu luyện không nhiều lắm nhưng là bình thường n g h sinh linh ăn được một ngụn không dám nói có thể thành tiên chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu tấn chức cái hóa thần luyện thần cũng là tuyệt đối có khả năng trụ cột tốt đi một chút chính là phá vỡ mà vào hợp đạo cũng không phải không có khả năng cho nên hạn chế minh nguyện tiến vào đại la không phải công pháp cùng pháp lực duy đối đại đạo lý giải mà thôi đương nhiên đây cũng là tuyệt đại bộ phận sinh linh chỗ gặp phải vấn đề chẳng qua là tại minh nguyện trên người càng thêm rõ ràng mà thôi hắn tính linh có tiếu h cái này mấy ngàn vạn năm trải qua thế sự đã chậm rãi bắt đầu di bủ mặc dù còn không viên mãn nhưng so với thanh phong cùng tế diệp kỳ thật hay là muốn càng tiến một bước nhưng là còn chưa đủ còn có cực lớn phát triển không gian cái này chính là cao ca cũng không giúp được hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn đi trải qua đi cân nhắc đi c à n nộ đã biết cũng liền đã biết không biết ai cũng dậy sẽ không chương bốn trăm chín mươi tám có thể cho nhân tộc đại là chỉ rõ đường hướng tu luyện không thể nghi ngờ chỉ có lão tổ một người chương bốn trăm chín mươi tám có thể cho nhân tộc đại là chỉ rõ đường hướng tu luyện không thể nghi ngờ chỉ có lão tổ một người nhân tộc mới một lần thay phiên công việc t r ư ở n g lão tiền nhiệm không lâu t r ư ở n g lão điện liền làm ra nhân tộc tương lai trăm vạn năm kế hoạch ngàn cửa vạn phái hướng tây phát triển càng đi b ắ c đi nhiệt độ càng lạnh đã không quá thích hợp nhân tộc bộ lạc cư ngụ mà lại sản vật không phong không có nhân tộc bộ lạc nguyện ý di chuyển thêm với phương bắt chủng tộc thực lực cũng không được cũng không thể uy hiếp nhân tộc bên cạnh lộ trải qua trưởng lão điện đại quy mô thương thảo tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều cho rằng có thể hướng tây phát triển phía tây là trong hồng hoang bộ phận linh khí dồi dào khí hậu ấm áp là hồng hoang tinh hoa nhất địa giới ở bên cạnh lấy tới trăm vạn dặm phạm vi địa giới cũng so phương bắc nghìn vạn dặm phạm vi địa giới tác dụng đại mấy dùng một triệu kế dài hiện muôn phái bắt đầu chuyển nhà theo bắc cương đi tây bộ phận chuyển di không động công việc vận điện sự vụ số lượng thẳng tắt bay lên bề bộn trong phạm sai lầm hầu như không thể tranh né đương nhiên càng là sự vụ bận rộn thật gốc lại càng có thể biểu hiện ra các cấp kẻ quản lý trình độ tiểu học cao đẳng lòng phụ trách tây mái hiên đinh phòng sẽ không có ra cái gì nhiễu loạn đưa tới bộ phận công việc vặt điện thượng tầm chú ý tốt hạt giống tất cả điện đều cần tài giỏi sống người ai cũng ưa thích đặc biệt là loại này thời khắc mấu chốt tiểu học cao đẳng lòng tại tín thông các tây mái hiên băng ghế đều không có ngồi ấm chỗ đã bị một tờ điều lệnh điều đến thông cần các quy hoạch mái hiên đảm nhiệm chủ sự phụ trách đối khổng lồ cửa vệ xỉ rời biên chế hành trình quy hoạch mấy trăm vạn môn phái những môn phái kia đi trước cái kia chút ít sau đi đã đến nơi nào tu trình bụ cho có lẽ bù cho cái gì vật tư cần bao nhiêu nhân thủ sáu những thứ này chính là thông cần các quy hoạch mái hiên sắp tới rất bức thiết nhiệm vụ tiểu học cao đẳng lòng còn chưa kịp chúc mừng chính mình thăng quan tăng lương đã bị hơn mười người thuộc hạ đưa lên tới mấy vạn cái tư liệu ngọc giản cho trẻ mất đương nhiên cơm u ố n từng miếng từng miếng ăn di chuyển muốn nhất phái nhất phải đến quy hoạch cũng muốn một ngày một ngày làm tiểu học cao đẳng chứng m ớ i vài ngày đem sự tình lý xuất đầu tự sau mỗi ngày vẫn có thể rút ra một chút thời gian cùng mới quen bằng hưu uống chút rượu đại thương uống một hớt rượu ráp thịt nướng từ tự ăn mà bắt đầu trong miệm nói lầm ầm vài ngày trước l o y hoay uống liền rượu thời gian đều không có hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút tiểu học cao đẳng lòng cho hắn tục đầy rượu tràn đầy đồng tằm nói ồ ngươi cũng nhẹ nhõm ta đây hai ngày không có đông hải các chủ đến thúc giục cái này làm việc tiến độ cũng thả t r ư m ai đông hải các chủ làm việc quá tích cực hai ngày này không biết lại là đi thúc giục người nào đại thương kinh ngạc nói tiểu tùng lớn như vậy sự kiện ngươi không biết nha tiểu học cao đẳng lòng buông hồ lô rượu thò tay bắt một khối thịt nướng cắn một cái cái này theo công việc vặt trong điện nhà kho làm ra đến linh thú thịt nương đến bên ngoài tiêu ở bên trong non linh lực dồi rào đến cực điểm một ngụm xuống dưới có gan linh lực tại trong miệng nổ tung cảm giác, mấy vào, Hiếu Kỳ nói, cái nói, gan trong miệng tung ngụm linh nổ nuốt tại Hiếu vào, mấy Kỳ đại sự gì, thương a đây vài ngày bị Đông ngày vài bị ả i đổi di chuyển hành quy hoạch sự tình. Làm sao có thời giờ đi ra nghe náo nhiệt. Đại cắt chủ mực chuyển hoạch có theo, một trình tình, hành nghe h sao náo làm buộn sự ở bề quy ra tưởng tượng cũng là trong khoảng thời gian này bận rộn nhất xương phòng quán trong cát thì có hắn quy hoạch mái hiên tất cả môn phái di chuyển sắp tới cái thứ nhất muốn chính là quy hoạch mái hiên xuất hành trình quy hoạch lao tổ muốn cử hành hoa sen t i ê n sẽ thanh y đán bọn họ mỗi cái vót m ặ đầu đều muốn chui vào môn phái nào di chuyển quy hoạch bụi t r toàn bộ bị ném mở nhân tộc chiến lược hướng tây có tiểu h chậm ể trễ v à năm tại áp dụng, nhưng Lão tổ tiên sẽ cũng không phải là ai cũng tham nộ tham thêm. tại tổ t phải ai i áp láo là sẽ, học cao đẳng lòng lại ăn khối đứng, hỏi, ăn nướng, thịt sinh ớ m nghe n ó láo tổ hòa s e tiên t sẽ, cụ ể Tiểu là lòng hạng gì thịnh hội?、Nói、nghe một chút.、Tiểu、học cao đẳng lòng sinh Nói đẳng gì một cao ra ngọc thanh nhất mạch trong môn phái đối với mấy cái này sự vụ chú ý tuy biết đạo hữu chuyện này nhưng phân phối đến chín nguyên hướng cửa mời cực nhỏ mỗi lần bất quá là một cái danh lệch bình thường là trưởng giáo tự mình đi trong môn phái bộ phận cũng liền hầu như không đề cập tới việc này nhưng đã đến tổ đình không động bên cạnh bất đồng đây là tuyệt đỉnh đại sự có thể hay không nhận được tử dương các mời tiêu chí lấy người này tại tử dương các tại lao tổ trước mặt chính là có phải có địa vị với tư cách thanh y thái ất nếu như một mực không có nhận được hoa sen tiên sẽ nhớ mời người này tại tổ đỉnh nhất định là tiền đồ ảm đạm các chủ nhất gốc chính là châm d ư ớ c đại thương lại bất đồng tiểu học cao đẳng lòng đối với mấy cái này sự tỉnh trượt quen thuộc đem hoa sen tiên sẽ nhớ hàm nghĩa nói một lần lần này hoa sen tiên sẽ cùng mấy lần trước bất đồng nghe nói cuối cùng một ngàn năm phân phối đến chúng ta nhân tộc thái ất danh lệch thì có hai bốn trăm linh danh lệch biết rõ ý vị này cái gì ư lao tổ muốn diễn giải đại thương không để cho tiểu học cao đẳng lòng đi đoán nói thẳng ra đáp án diễn giải tiểu học cao đẳng lòng hai mắt tỏa ánh sáng hô hấp đều có chút r ồ n r ậ p đại thương cũng thấy nhưng không thể trách hắn vừa nghe đến tin tức này cũng kích động vô cùng thế nhưng cũng chỉ có thể kích động mà thôi tốt rồi uống một hớp rượu a không cần kích động như vậy theo như ngươi như vậy phát triển lần sau lão tổ tại khai mở hoa sen t i ê n sẽ ngươi khả năng thì có tư cách về phần hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều tiểu học cao đẳng lòng cũng tỉnh táo lại Lão tổ h o a s e n t i ê n sẽ, chỉ mời thái ớt nhất cấp tiền bối cái này hắn là biết rõ đấy đây là bình thường cho dù là thái ớt nhất cấp cũng quay quay đến chọn đi nếu không nhân tộc m ớ i dùng một trăm ngàn h kế thái ớt kim tiên có thể đem lão tổ điếu ngư đ ả o cho sinh bạo hắn vẫn còn kim tiên đình phong vừa mới tiền nhiệm làm chủ sự t ì n h bờ mông đều không có ngồi vững vàng như thế nào với hắn phận chờ hắn tiến vào thái ớt thăng nhiệm là các chủ thời điểm có thể hy vọng xa v ớ i một Hai bốn...